hắn nhìn nhìn đinh lan trong tay bưng mâm dựa cùng một ít mức hoa quả điểm tâm đều đặt ở bên trong vừa thấy liền biết đinh lan các nàng biện pháp gì đều thử trong phòng tràn ngập phiếm khổ dự vị hắn liền minh bạch là nàng sợ khổ an an càng khi còn nhỏ cũng khóc nháo không uống dược, khi đó hắn là làm sao bây giờ hắn tựa hồ ôm người đãi nàng khóc thôi mới hông cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống xong đi chính là tạ thanh từ nhìn trốn vào trong chân nàng lo lắng lại không thể nơi hà. công chúa tính toán khi nào lại uống Lại buông đi liền lạnh kéo cũng không phải chuyện này. Nhưng công chúa không phải cái tiểu hải tử, không hào hống, hắn chỉ có thể trước thuận miệng nói chút lời nói hy vọng có thể làm nàng lực chú ý rời đi. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, càng hôn mê. Nhìn mép giường hắn, cố vân âm đem khuôn mặt nhỏ lại chôn đến càng sâu chút. Một chút, uống xong công chúa là có thể an tâm nghỉ ngơi. Hắn nhẫn mại, ở mép giường ngồi xuống. Nàng ôm chăn một cái rác, tiểu xảo cầm lộ ra tới, nàng lắc đầu mày nhăn đến càng khẩn Thần hôm nay mang chính là long cần tô, phân lượng thiếu cũng quý trọng thật sự, bài thật lâu mới mua được. Bên hai nam nhân thanh âm mát lạnh dễ nghe, thấp thấp truyền tiến lỗ thai rước lấy nàng không vui chớn mắt, bộ dáng vô tội hơi bực, sao liền cố tình đụng phải hôm nay. Buồn cung không có ăn uống, thanh âm lại nhược lại nhẹ. Tạ thanh tử có chút đau lòng, muốn đem nàng trên mặt tóc rối đẩy ra, nhưng là rốt cuộc không phải chân chính thân mật phu thê, hắn con ngươi buông xuống, tiếp tục kiên nhẫn cùng nàng nói chuyện. Long cần tô mỗi tháng chỉ bán hai lần. Nếu ngày mai công chúa còn không có hảo liền ăn không được. Nàng đầu lại đau đến khó chịu, cái này đem chăn che lại đầu muộn thanh nói, buồn cung không ăn, khó chịu. Nàng bài xích đến có chút rõ ràng, tạ thanh tử liền không mở miệng nữa. Sau một lúc lâu, nàng hôn hôn trầm trầm xuôi thai thấy một tiếng thở dài, theo sau gắt gao ôm đầu chăn bị người nhẹ nhàng xốc lên. Nàng chịu đựng khó chịu bực đến đẩy ra hắn tay, đáng tiếc lại không đẩy nổi. Tiếp theo nháy mắt, người bị đỡ vai ngồi dậy, gần vui đến gần rồi một cái ôm ấp cố vân âm cao mày không kiên nhẫn mở mắt ra đập vào mắt đó là hắn tuấn lãng lại bất đắc dĩ mặt ngươi làm gì nàng lúc này là thật sự có chút bực chưa bao giờ ở tạ thanh từ trước mặt lộ quá kiểu khí một mặt hoàn toàn bày ra giọng nói của nàng nhiều chút mông chiều khóc nước nở buồn cung muốn ngủ ngươi đừng xào ta Ngươi vừa sinh bệnh liền luôn là cảm thấy yêu ớt uỷ khuất ly cung không lâu cố vân âm càng là như thế tạ thanh từ động tác cứng đờ trong nháy mắt thậm chí cảm thấy có phải hay không chính mình thật quá đáng Chính là dược không thể không ăn. Hắn dưới đáy lòng thở dài một tiếng, không uống dược hảo không được. Cuối cùng, hắn nhớ tới nàng tựa hồ so với chính mình cùng An An tiếp xúc càng nhiều, vì thế liền thêm một câu, An An đều có thể ngoan ngoan uống dược, hay là công chúa không thể. Vốn là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới nàng mày nối lỏng, lông mi run run mở mắt ra. An An. Tiểu cô nương từ nhỏ mang bệnh, ôm nàng thời điểm cũng có thể ngửi được trên người nhàn nhạt dược vị. nay đó dược nàng đều ngại khổ, An An như vậy tiểu sao có thể không sợ khổ? hẳn là chỉ là thói quen bãi. cố vân âm hơi, ninh mi nhìn hắn, tạ thanh tử cũng không tránh trốn, ánh mắt thẳng tắp cùng nàng đối diện. một lát, nàng mềm thân khẽ tựa vào khuỷu tay hắn chung. dược. tạ thanh tử áp xuống kinh hoàng không ngừng tâm, đỡ nàng ngồi ổn. đinh lan nghe vậy vui vẻ, lập tức đem dược bưng tới. không nghĩ tới phò mã ra nói cư nhiên hữu dụng. cố chen thuốc một tới gần, kia cổ cay đắng lệnh nàng mặt như khổ sắc, do dự mà hạ đã lâu quyết tâm mới ngửa đầu rót hết khổ đến nàng hôn hôn trầm trầm đầu cũng chưa như vậy hôn mê trong miệng chua xót hương vị lệnh nàng đáy mắt phiếm chút lệ quang tạ thanh từ bưng kia điệp mức hoa quả đến nàng trong tầm tay nàng lập tức tắt viên tiến trong miệng ngọt ý chậm rãi đem khổ phía trên sắp ý hướng hoan chút nàng dựa vào khủy tay hắn trung tức giận liếc nhìn hắn một cái tạ thanh từ lập tức rũ mắt làm như ở túi đầu nhận sai dùng khí âm hừ một tiếng cố vân âm thanh âm như cũ như vậy nhược nhưng lại đúng lý hợp tình nói ngày mai cấp bổn cung mang lòng cần tô Tạ Thanh Tử không tiếng động cười khẽ, trầm giọng đáp, hảo. Khoảng cách thân cận quá, nàng vô tình thoáng nhìn liền nhìn thấy hắn đấy mắt hiện lên cười. Cố Vân Âm chọn một chút mi, nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại nhẹ nhàng câu môi. Đại mức hoa quả ăn lúc sau, nàng một lần nữa nằm xuống đi nghỉ ngơi, phòng trong người đều lùi xuống. Đại Tạ Thanh Tử tắm gội lúc sau vào nhà khi, trong phòng chỉ có ánh nến ở lắc nhẹ. Hắn có chút không yên tâm, bước chân phóng nhẹ đi đến mép giường, nàng quấn chặt chân chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, mày còn gắt gao nhăn nam nhân động tác nhẹ nhàng chậm chạp dùng mu bàn tay rán rán cái chán của nàng làm gì lạp nàng lẩm bẩm giật giật may gắt gao tiếp tục ngủ cái chán không năng hắn yên tâm phòng trong không ai tạ thanh từ lẳng lặng nhìn nàng không lại che giấu đáy mắt ý cười nguyên lai like, nàng ngẫu nhiên còn có như vậy kiểu khí bộ dáng Xong. chương 20, thứ 20 ngày nếu bằng không phu quân bối ta qua đi sáng sớm tạ thanh từ dậy sớm khi động tĩnh không lớn nhưng đẩy cửa thanh lại bừng tỉnh mơ mơ màng màng người hôm qua uống dược lúc sau nàng ngủ đến sớm hôm nay một đinh điểm động tĩnh liền tỉnh nữ tử mê mang mở mắt ra mơ mơ màng màng thấy kia đĩnh bản hình bóng quen thuộc nàng thanh âm mỏng manh lại mang theo chút ách thiên cũng chưa lượng đâu ngoài cửa sổ thiên tài vừa mới lượng như thế nào liền dậy tạ thanh tử không đốt đèn bị đêm tối bao phủ nam nhân định tại chỗ hô hấp đều phóng nhẹ chút hôm nay thần cũng muốn đương trị công chúa phong hàn chưa khỏi hẳn tiếp tục nghỉ ngơi đi Hôm qua mới uống xong rượu, sao có thể nhanh như vậy khỏi hẳn? Nàng còn phải hoa chút thời gian dưỡng thân thể. Hai câu lời nói công phu, nàng tinh thần thập phần hảo, hôm qua đau đầu buồn nôn cảm giác đã hảo hơn phân nửa. Trên giường đống nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng vang, cố vân âm cảm thấy nằm cùng người ta nói lời nói không lẽ phép. Nàng hùng bị ngồi dậy, thanh âm nhẹ nhu, kia, phu quân đi thôi. Tạ thanh Từ bị kia xưng hô gọi đến ngực rung động, ở đêm tối che lấp hạ nhấp mặt cười đáp lời hảo. Nam nhân bước chân trầm ổn hữu lực, môn lại bị đóng lại. Cố vân âm lười biếng ôm đầu gối ngồi một hồi, ảo não không đến nửa năm lại lần nữa hoạn thượng phong hàn. Lúc này, không cần lại nằm nửa tháng lâu đi. Cố vân âm hoạn phong hàn sự truyền vào trong cung, hoàng thượng, dung quý phi cùng nhị hoàng tử đều tặng hảo chút đồ bổ, nàng thuận miệng lên tiếng, làm tặng lễ tới người hầu phục mệnh khi mang lên một câu nàng không có việc gì không cần lo lắng nói. An an ngày thứ hai cũng đúng giờ tới rồi phòng ngủ trước cửa. Ngừng một hồi đãi đinh lan ra tới mới héo héo rời đi. Bất quá cũng may, cố vân âm hôm nay uống dược tuy vẫn là sẽ ninh chặt mi, nhưng không giống hôm qua như vậy không chịu uống dược. Phần 17 Kỳ thật thuần túy là phục hồi tinh thần lại lúc sau, cảm thấy chính mình hôn qua ở tạ thanh tử trước mặt quá mức mất mặt. An ăn đều so nàng cường. An phận uống thuốc lúc sau, cả ngày cố vân âm đều bọc hậu quần áo muốn ăn không phân chấn, cơm chưa cũng ăn được rất ít. Đại tạ thanh tử trở về lúc sau nàng mới hôn hôn trầm trầm tỉnh lại. công chúa. Phò mã đều đã trở lại, nên lên dùng bữa tối. Cố vân âm ngủ thật sự trầm, đôi mắt đều không có mở. Nghe vậy nàng trì hoãn một chút, mới vây vây tay như mày, làm cho bọn họ huynh muội cùng nhau ăn, buồn cung ở trong phòng dùng bữa liền hảo. Phong hàn còn chưa khỏi hẳn, nàng cũng không hảo đem bệnh khí lây bệnh cấp hai anh em. Đinh Lan lên tiếng, ra cửa phân phó người đi thông chi tạ thanh tử. Tạ thanh tử tùy ý gật đầu, hỏi câu công chúa hôm nay nhưng có hảo hảo uống dược nha hoàng cho khẳng định đáp án lúc sau hắn mới cùng an an cùng dùng nữa hôm nay long cần tô công chúa như cũ không ăn thượng theo thường lệ là tắm gội lúc sau hắn mới bước vào phòng cố vân âm ăn mặc áo ngủ khoác kiện áo choàng ở ánh nến leo lắt trước bàn đọc sách công chúa còn chưa nghỉ ngơi hắn kinh ngạc ngày mi sinh bệnh hẳn là nghỉ ngơi nhiều nàng đang nghe thấy động tĩnh khi liền buông xuống thư hàm chứa cười khẽ giải thích nói ban ngày ngủ lâu rồi còn không đây tạ thanh từ gật đầu Nhiều dặn dò câu đi ngủ sớm một chút liền vào tiểu cửa hông. Một quan tới cửa hắn liền đè đè mi rác, có chút bất đắc dĩ. Hắn rất tưởng làm công chúa sớm chút nghỉ ngơi, nhưng công chúa đã nói không đây. Hắn lại lặp lại đi nói liền có chút quản thúc ý vị. Vẫn là tính. Nam nhân thổi tắt ngọn nến, những mày đi vào giấc ngủ. Đêm ý mắng bao phủ tạ phủ. Hơn một canh giờ lúc sau. Tiểu cửa hông. Hắn trong lòng nhớ sự, ngủ đến có chút bất an. Trong lúc ngủ mơ mày càng nhăn càng chặt. Tạ Thanh Tử vẫn là tỉnh. Vừa mở mắt, lại nhìn thấy tiểu cửa hông chiếu ánh đèn. Nàng còn đang xem. Tạ Thanh Tử sốc bị đứng dậy, kéo kẹt một tiếng mở ra cửa phòng. Ánh lên trước đọc sách nữ tử bị kinh ngạc một chút, nghi hoặc nhìn qua. Hắn từ nhỏ cửa hông mà ra, đầu tiên là từ nửa khai cửa sổ nhìn đi ra ngoài, nhìn thấy cao cao treo lên ánh trăng. Canh giờ không còn sớm, công chúa còn sinh bệnh đâu. Tạ Thanh Tử mím môi, nhìn nàng mở mị tiểu nhan do dự ra tiếng. Chiếu cô an an nhiều năm. Hắn đem đại phu dặn dò sự nhớ rõ rõ ràng, thấy nàng như vậy vẫn không ngủ tóm lại vẫn là có chút lo lắng. Cố Vân Âm thấy hắn sụ mặt bộ dáng sửng sốt một chút, theo hắn mới vừa rồi ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ mới biết được đi qua bao lâu. Nàng khinh khinh nu nu ứng thanh hảo, đem thư buông sau gom lại quần áo, đứng dậy. Ngồi lâu rồi chân ma tuân lệnh nàng lại ngã ngồi trở về. Tạ Thanh Tử cả kinh, lập tức lo lắng đi đến nàng bên cạnh, làm sao vậy? Nàng hơi ngửa đầu, danh mạch thấy cặp kia không giấu lo lắng con ngươi nàng suốt nằm hai ngày không đi ra ngoài thông khí đại ở trong phòng thật sự có chút không thú vị lần này thế nhưng sinh một ít tâm tư chân đã tê dần hắn nghe vậy miễu mi lại không nhúc nhích cố vân âm nhẹ con một mặt rảo hoặc cười thay đổi cái mềm mại nghịch ngợm ngựa khí nếu bằng không phu quân bối ta qua đi nàng vốn là trêu ghẹo ý tứ lại không nghĩ rằng tiếp theo nháy mắt nàng cả người bị chặn ngang bế lên động tác tiểu tâm lại tràn ngập lực lượng nàng ngốc một chút theo bản năng hoàn khẩn nam nhân cổ người mặc ngày mùa hè hơi mỏng áo ngủ dựa vào hắn ngược lại có thể đã lâu cảm nhận được hắn kia mãnh liệt tim đập tạ thanh từ tâm đập bịch bịch nghe không được nàng dùng như vậy kiểu mềm ngựa khí gọi phu quân nhất thời trong lòng kích động lại đem người buông cũng không được cố vân âm nhận thấy được ôm chính mình cặp kia hữu lực tay tựa hồ ở trong nháy mắt cứng đờ lên nàng khẩn trương vô thố đều cùng với hắn không được tự nhiên thần sắc mà cởi chút Buồn cung nói chính là bối ai như thế nào thành ôm a cố vân âm hoàn cổ hắn Cô ý mỉm cười trêu ghẹo đáng tiếc chính là hôm nay ánh nến quá mở nàng có chút thấy không rõ hắn nhị tiêm rốt cuộc có hay không hồng lên trên thực tế hồng đến muốn mệnh. tạ thanh tử ôm mềm nếu không có xương người suy nghĩ có trong nháy mắt phong không thần nghe nhầm rồi hắn như cũ như vậy tìm vụng về lấy cớ Kêu kỳ quái tạm dừng nghe được nàng lặng yên cười nói mấy câu chi gian liền đến mép giường hắn phủ thân động tác mềm nhẹ đem nàng thả lại giường phía trên chóc mũi bay nữ từ đặc có hương hương Tạ Thanh Tử liễm mắt liền tầm mắt cũng không dám động. Đem người buông khi, nàng tựa hồ không phản ứng lại đây, buông tay động tác một đốn. Liền dẫn tới hoàng nam nhân đôi tay không tùng, dục muốn đứng dậy nam nhân lại bị tốn trở về. Khoảng cách đột nhiên kéo gần. Nàng hơi loạn con ngươi đối thượng Tạ Thanh Tử theo bản năng nâng lên mắt, ánh mắt một hơi loạn một thâm thúy, hai người thất thần nhìn nhau một lát. Cuối cùng vẫn là nàng có chút chỗ dạ, dẫn đầu buông lỏng tay chật tầm mắt. Cảm ơn phu quân. Tạ Thanh Từ ngừng ở mới vừa rồi kéo vào khoảng cách thẳng tắp nhìn nàng, hầu kết lăn lộn một chút, lệnh nàng nhịn không được run sợ. Sau một lát nam nhân che trong mắt rung động, túi đầu vì nàng kéo qua chăn, trầm mặc cho nàng cái hảo. Công chúa sớm chút nghỉ ngơi. Nhỏ dài rung động lông mi, mê người mà không tự biết đôi mắt đẹp, hắn suýt nữa không khống chế được đáy mắt xâm lược ánh mắt. Người cũng là. Cố Vân âm nhấp môi có chút hoảng loạn đáp lời. Sớm biết rằng liền không lộn xộn tâm tư. Thử thăm dò thử thăm dò Nàng nhưng thật ra bị hắn nhìn đến hoang mang lo sợ. Xong. chương 21, thứ 21 ngày. Ném thẻ vào bình rượu cùng hộ phu. Bệnh cần tính dưỡng, không phải một ngày hai ngày có thể tốt, cố vân âm đành phải an phận ở trong phủ nhìn xem sổ sách, đánh đàn đùa nghịch thi họa Bất quá bởi vì cái kia buổi tối nhất thời hứng khởi thử, nàng liền tính là ban ngày nằm lâu rồi ngủ không được, tới rồi buổi tối cũng sẽ thuận theo đến trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Sợ lại phát sinh ngày đó buổi tối sự. An ăn mỗi ngày đều phải tới nàng phòng trước thăm một phen, qua một hai ngày nàng bệnh tình hào chút, liền khai cửa sổ ở bên cửa sổ cùng nàng vẫy tay tinh đáp lại. Tiểu cô nương ăn mặc nàng mua quần áo, mang nàng chọn dây của tóc, tại chỗ xoay vài vòng cho nàng xem. Xinh xắn, đẹp cực kỳ. Nàng rửa cửa sổ không giấu ý cười. Ngọ ngày ánh mặt trời hơi ấm, nàng cười đều mang lên mềm ấm ý vị. Ngày ấy tạ thanh tử vừa lúc nghỉ tắm gội, xa xa nhìn một lớn một nhỏ hai cái cô nương cách không đều cười đến vui vẻ. Hắn ngừng bước chân, nhẹ nhàng nhấp mặt cực đạm ý cười. Nhưng kia cười chung lại có chút bất đắc dĩ. Hắn quả nhiên không bằng an an thảo nàng thích. Nam nhân tại chỗ cười khẽ sẽ, tiến lặng xoay người rời đi. Ở hắn xoay người hết sức, cố vân âm nhẹ nhàng liếc qua cái kia vị trí, không tiếng động những mày. Người này, lặng lẽ dình coi đâu. Nhìn hắn đi cái kia phương hướng, hẳn là gia phủ. Cố vân âm nhớ lại tới, hắn mỗi lần nghỉ tắm gội đều phải đi ra ngoài một chuyến, luôn là trạng vạng mới trở về cũng không biết hắn làm gì đi. Tiểu cô nương dây cột tóc lục lạc đinh linh đinh linh, Cố Vân âm ánh mắt thu trở về tiếp tục nhìn An An cười khẽ. Phong Hàn may mắn ở đoan ngọ phía trước khỏi hẳn. Nay một khỏi hẳn, các loại nhã tập tiến hội thiệp toàn bộ đưa đến nàng trước mặt. Nàng nhìn một đống mời thậm chí cảm thấy đầu lại đau. Đi ngang qua Tạ Thanh Từ nhìn nàng buồn rầu bộ dáng theo bản năng cười một chút, lại vừa vặn bị nàng nhìn thấy. Cố Vân âm liếc mắt nhìn hắn, có chút thở phì phì nói, "Tạ đại nhân thật nhàn." nghỉ tắm gội không có việc gì làm liền bồi ta đi tham gia cái nhã tập đi tạ thanh tử còn không có tới kịp nói chuyện nàng đã đừng đầu xem ngoài cửa sổ xem nơi khác chính là không xem hắn không dung hắn cự tuyệt hắn bất đắc dĩ cười một chút chỉ có thể đáp hảo chỉ là cười một chút đã bị bắt được nam nhân chỉ phải thay đổi thân quần áo phân phó người hầu vài câu liền cùng nàng cùng ra tạ phủ đại môn đẹp đẽ quý giá xe ngựa đã đang chờ đợi hắn sừng nghiêng người vươn tay cố vân âm tiếp thu tốt đẹp đỡ hắn trên tay xe ngựa tạ thanh tử theo sau đổi kịp xe ngựa vững vàng đi phía trước đi nàng liền đem trận này nhã tập cùng hắn nói đây là hàn lâm học sĩ phu nhân đưa tới thiệp cho nên bổn cung mới gọi ngươi một khối tới cũng không phải nàng ngẫu nhiên hứng khởi quáy rời hắn hắn ở hàn lâm viện trung đương trị như vậy lui tới đều là yêu cầu tuy rằng cố vân âm nghe mặt khác quý nữ nói hàn lâm học sĩ phu nhân đặc biệt thích người khác định hóc nàng cho nên thường xuyên cấp hàn lâm viện đương trị quan viên các phu nhân phát thiệp nhưng nàng chính là công chúa Cho nàng phát thiệp liền hẳn là biết công chúa cũng sẽ không hạ mình đi lấy lòng người khác. Cố vân âm có thể đi một chuyến đã xem như hánh diện. Coi như đi giải sầu. Nàng bổ sung nói. Hàn lâm học sĩ phu nhân. Tạ thanh tử vốn không phải hòa hợp với tập thể người. Người hà bên cạnh có ngụy nguyên cùng thực để ý nhà mình phu nhân vương đại nhân. Hắn đối vị này hàn lâm học sĩ phu nhân sớm đã có nghe thấy. Bên cạnh nàng tựa hồ không thế nào để ở trong lòng. Tựa hồ còn tưởng làm hắn an tâm. Cố vân âm xác thật là như vậy tưởng rốt cuộc tạ thanh từ nhìn liền xa cách lạnh nhạt nghe an an nói nàng ca ca chỉ có một bằng hữu đặc biệt đáng thương nàng liền lo lắng là hắn không vui hướng trong đám người đấu chỉ phải chấn an hắn đi đi ngang qua sân khấu tạ thanh từ nhẹ nhàng nhấp cười gật đầu hảo thanh âm nặng nề thậm chí có thể nghe ra chút ôn nu cố vân âm nhiều liếc hắn vài lần đón hắn kia thản nhiên tự nhiên ánh mắt ánh mắt hơi trọn hắn nhưng thật ra tiếp thu đến mau chính là buồn cung nghe nói tạ đại nhân từ trước không thế nào tham dự nhã tập Sao hôm nay phối hợp đến như thế đành phải? Nghe nói. Bất quá là nghe trong phủ cái gì đều hãy cùng nàng dĩu rít tiểu cô nương nói bãi. Tạ thanh tử khó được chọn mi hơi đốn, tâm tư hơi đổi liền suy nghĩ cái lý do. Bên ngoài lời đồn đãi tùy ý, nếu cùng công chúa lộ diện lộ đến thiếu, sợ là phải bị nghị luận. Lý do thực hảo. Nhưng là lần trước Hinh nguyệt tiểu trang nàng đã đem lộ quá mặt, hơn nữa lần đó tạ thanh tử trước mắt bao người bối nàng chạy thủy hành động, sợ là không còn có người ở sau lưng nói ra nói vào. Nữ tử Kiều Mỹ mặt mày khẽ nâng, trong mắt kia mặt cười khẽ như là đem hắn tùy ý nghĩ ra được lý do nhìn thấu. Nàng con ngươi đặc biệt đẹp, hai năm trước chính là như vậy run run đâm vào hắn trong lòng. Cho nên, mỗi lần nàng thấy vô cùng lý trí vững vàng ánh mắt, đều là hắn liều mạng làm ngụy trang. Cố vân âm đáy mắt ý cười chợt lóe mà qua, nàng dẫn đầu dịch khai mắt, chấm đợi tới. Lúc này nhã tập là ở Kinh Thành nội một tòa trong vườn làm, nghe nói là Hàn Lâm học sĩ phu nhân danh nghĩa. vườn rất lớn. Xe ngựa ngừng ở bên ngoài, tạ thanh từ đỡ nàng dẫm lên ghế đầu xuống xe ngựa. Hai người một lộ diện, chung quanh tới phu nhân cùng quan viên toàn xuống xe ngựa hướng hai người hành lễ. Cố vân âm nhẹ nâng tay, hai người hướng trong đi đến. Phía sau phu nhân bọn quan viên đi theo ở hai người lúc sau. Gặp qua công chúa, phò mã. Hàn lâm học sĩ phu nhân họ lâm, lâm phu nhân nhìn lên thấy hai người liền trước mắt sáng ngời, lập tức quý quý củ củ hành lễ. Công chúa, phò mã có thể hánh diện tới thật là lệnh lâm phủ đồng tất sinh huy. Lâm phu nhân nhiệt tình đem hai người đón đi vào, tạ thanh từ hơi quét một vòng, liền nhìn thấy rất nhiều hàn lâm viện đồng liêu. Vương đại nhân cũng ở. Hắn lại nhìn kỹ một vòng, phát hiện lâm phu nhân thỉnh đều là cưới thê quan viên cùng quan viên phu nhân, tỷ như ngụy nguyên liền không ở. Trong vườn, các phu nhân đều vây quanh ở lâm phu nhân bên cạnh, còn có tốt ba top năm tuổi nhẹ chút phu nhân tụ ở một bên nói chuyện, nhưng tóm lại là không rời trung tâm. Lại dương mắt, hàn lâm học sĩ ở một khác chỗ, các nam nhân đều vây tới rồi bên kia. Tạ Thanh từ lần đầu tiên tham gia loại này tính chất nhã tập, nhìn thấy trong vườn hai bên giới tuyến rõ ràng, hắn liền cùng cố vân âm gật đầu gật đầu, hướng vương đại nhân bên kia đi. Cố vân âm từ lâm phu nhân tiếp khách, nói những cái đó kinh thành thú sự còn có kinh thành phu nhân các tiểu thư yêu nhất son phấn trang sức. Các nữ nhân liêu mấy thứ này là dễ dàng nhất kéo vào người khoảng cách, không quá nửa chén trà nhỏ công phu, hai người đã chuyện trò vui vẻ. Trong vườn bố chi đến lịch sự tao nhã, bàn cờ dọn xong, thơ bông lệnh cũng có có người ở chơi. Hoa! Wow. Đông nhiên truyền đến một trận kinh hô, đem phu nhân bọn quan viên đều dẫn qua đi. Chúng ta cũng đi nhìn một cái đi. Lâm phu nhân mỉm cười nhìn về phía bên kia. Cố vân âm lòng hiếu kỳ nhắc tới, mỉm cười gật đầu. Một đống người tụ tập, nhìn thấy lâm phu nhân cùng cố vân âm lại đây lập tức nhường ra một cái nói. Cố vân âm lúc này mới phát hiện, đây là có người ở ném thẻ vào bình rượu. Vị tiêu đại nhân một đầu một cái chuẩn, rước lấy vây xem mọi người từng trận kinh hô. phần 18 Đãi mũi tên đầu xong, mọi người mới kinh ngạc phát hiện vị đại nhân này thế nhưng toàn trung, này một nhận chi lại được một trận trầm trồ khen ngợi. Vị kêu đại nhân kiêu ngạo vô vô tay, không biết có gì người có thể cùng bản quan so sánh với A. Hắn ném thẻ vào bình rượu ở bạn bè chung chính là nhất tuyệt, chưa bao giờ thất thủ quá. Nghe có chút cuồng nhưng là xác thật có thể tiễn tiễn nhập hồ. Mọi người nghe vậy không biết vì sao, ánh mắt dần dần đều nhìn tới rồi tạ thanh tử trên người đi. Có lẽ là ta nguyên thi đậu tên tuổi quá vang hơn nữa gần đây hàn lâm viện Trung nổi tiếng nhất đó là tạ thanh tử la cưới công chúa tạ thanh tử ở xem náo nhiệt khi tạ thanh tử liền không tiếng động tới rồi cố vân âm bên cạnh lúc này ánh mắt tụ tập liền cố vân âm đều nghiêng mắt có vài phần chờ mong bộ dáng ném thẻ vào bình rượu tạ thanh tử phách tải công phu thực hảo nhưng duy độc chính là chính xác không được tốt hắn đón mọi người ánh mắt tâm hơi khẩn sườn biên tay cầm quyền theo sau nhấp mặt đạm cười gật đầu hạ quan cũng không thiện ném thẻ vào bình rượu Thừa nhận sẽ không không có gì ghê gớm, chỉ cần không ở công chúa trước mặt gia khíu. Ai, tạ biên soạn khẳng định là khiêm tốn, ra tới tùy ý chơi chơi cũng đúng. Vị tia đại nhân chức quan so tạ thanh từ cao, cũng tựa hồ cũng không tính toán buông tha hắn. Gần đây tạ thanh từ nổi bật quá thịnh, ngày thường cùng đồng liêu quan hệ cũng không thân cận, tự nhiên có rất nhiều người xem hắn không vừa mắt. Vị đại nhân này đó là trong đó một vị. Đây là ngạnh muốn hắn ném thẻ vào bình rượu. Tạ thanh từ nhíu một chút mi. Buồn cung thử xem xem bỗng nhiên có người nhẹ nhàng xả hắn tay áo tạ thanh từ sơn mắt liền nhìn thấy nàng lại cười nói có người hầu cơ linh đệ thượng mũi tên nàng cầm mũi tên nóng lòng muốn thử bộ dáng hồi lâu không chơi có chút ngượng tay dứt lời mũi tên lại chuẩn xác rơi vào hồ chung đưa tới chung quanh một mảnh reo họ. cố vân âm trở về mắt đôi mắt lượng lượng cùng hắn chấp chấp mắt tạ thanh từ ngẩn ra theo sau ý cười đẩy ra công chúa mũi tên thực chuẩn nàng tiêu ngạo gật đầu tiếp tục đầu vào Lại vào. Cuối cùng một mũi tên cũng vào. Cùng vị kia đại nhân giống nhau, toàn trung Ở trung quanh âm thanh đủng hộ hạ, cố vân âm đối với vị kia đại nhân khẽ cười nói, buồn cung phu quân văn trường có thể được phụ hoàng thưởng thức, cũng không biết đang ngồi lại có gì người có thể so sánh. Nàng con ngươi khẽ nâng, công chúa tôn quý kiêu căng bày ra đến nhìn không sót gì. Kia đại nhân ấp đúng hai hạ, cố vân âm sớm đã gọi tạ thanh tử đi rồi. Hai người sóng vai mà đi, đồng nhiên nghe thấy hắn thấp thấp nói cảm ơn. Cố vân âm bước chân thả chậm, ngửa đầu tò mò hỏi hắn, cho nên ngươi ném thẻ vào bình rượu có thể tiến nhiều ít chi mui tên A. Bên cạnh cao lớn đỉnh bản nam nhân nắm thật chặt tay, nàng cư nhiên có thể từ kia trương lược hiện lạnh nhạt trên mặt nhìn ra chút quấn bách tới. Một hai chi. Nàng không nhịn xuống cười khúc khích. Lần trước còn ở trong cung sự, đinh Lan ngẫu nhiên mồi nàng chơi đều có thể tiến ba bốn chi đâu. Nàng bỗng nhiên nhón chân vô vô vai hắn, liền giống như cùng An An nói chuyện như vậy ôn nhu mở miệng, không quan hệ. Sau này có rảnh buồn cung bồi ngươi luyện, ném thẻ vào bình rượu này ngoạn ý đâu, nhiều luyện luyện là có thể vào. Nàng sắc mặt như thường, thậm chí so ngày thường còn ôn nhu chút, không có một tia ghét bỏ. Tạ Thanh từ bên cạnh người tay buông ra, lúc này không đi cố tình che lấp ý cười ứng thanh. Hắn vốn là tuấn lãng, mỗi lần khó được cười đều sẽ lệnh nàng nhịn không được nhiều nhìn hai mắt. Cố vân âm lơ đang ngắm mắt hắn bên cạnh người buông ra tay, tâm tư hơi đổi. Mới vừa rồi nàng thấy người nọ làm hắn ném thẻ vào bình rượu khi. Hắn bỗng nhiên nắm chặt quyền, làm nàng theo bản năng lo lắng một cái trước mắt. Vì thế nàng liền đứng ra. Ném thẻ vào bình rượu cũng không khó, nhiều luyện luyện liền hảo. Nàng cũng không nghĩ tới tạ thanh tử sẽ không. Nhưng cái này nhận chi, lệnh nàng trong ấn tượng cảm xúc thường thường, khí chất lãnh ngạnh nam nhân đã xảy ra chút biến hóa. Hắn cũng sẽ bởi vì sợ hãi ra khíu mà nắm tay khẩn trương. Cũng có từ trước đến nay lý chi trầm ổn nam nhân sẽ không đổ vật. Kéo hách. Nàng kêu ngạo con con mắt. Về sau ném thẻ vào bình rượu toàn trung công chúa sẽ hảo hảo dạy hắn. Kia sau này thần phải làm phiền công chúa. Hắn tự hồ ý thức được hai người chi gian đột nhiên kéo vào bầu không khí, trong lòng không khỏi vui vẻ. Việc nhỏ việc nhỏ. Nàng híp híp mắt, đôi mắt đẹp mỉm cười. Xong. mươi 22, thứ 22 ngày. Ngũ sát thẳng. Ngày ấy nhã tập lúc sau, tạ thanh tử rõ ràng cảm giác được hàn lâm học sĩ đối hắn dần dần ôn hòa thái độ. Hắn biết được đây là công chúa mang cho hắn. Công chúa có thể hành diện, hàn lâm học sĩ cũng vui cấp tạ thanh tử cái mặt mũi. Bởi vì hàn lâm học sĩ thái độ chuyển biến, hàn lâm viện những cái đó đồng liêu đối tạ thanh tử cũng đều là gương mặt tươi cười đón chảo. Ngày thường tuy cũng không có gì giao thoa, nhưng không khí tốt hơn không ngừng nhỏ tí kẹo. Tán giá trị khi tạ thanh tử lại đi tranh vân hương phô, người khác xếp hàng mua điểm tâm, hắn lại là lão bản nhi tử tự mình đưa đến trên tay hắn. Tạ ca ca. Người muốn long cần tô. Lục lương đại thật xa liền nhìn thấy tạ thanh tử. Cùng phụ thân chào hỏi liền dẫn theo một bao điểm tâm vô cùng cao hứng chạy tới. Bên cạnh xếp hàng người thấy, bất mãn dương giọng nói, Uy vì, vì cái gì hắn không cần xếp hàng. Một người khai đầu, người thứ hai cũng đi theo bất mãn ồ nào Long Cần Tô không phải đã sớm không có sao, như thế nào còn có thể cho hắn. Tạ Thanh Tử hơi hơi ngước mắt, lục lương đã chống nảnh tiêu ngạo nói, bởi vì ta tạ ca tam nguyên thi đầu, hiện tại là ta phu tử. Ở tạ Thanh Tử còn không có trung trạ nguyên trước. Bọn họ hai nhà là một cái ngõ nhỏ hàng xóm, tạ thanh từ vội thời điểm liền thác bọn họ chiếu cô An An, thường xuyên qua lại liền quen thuộc. Bọn họ này Vân Hương Phô, cũng là tạ thanh từ cấp gia chủ ý khai. Sau lại tạ thanh từ trung trạng nguyên lúc sau, Vân Hương Phô khai lên, lục lương cũng vỡ lòng vào học đường. Tạ thanh từ niệm từ trước bọn họ giúp mang An An tỉnh, mỗi lần nghỉ tắm gội đều sẽ tới cấp hắn kiểm tra công khóa nhân tiện giáo vài thứ. Hiện giờ chỉ là tạ thanh từ kêu buồn ở Hoàng Đức Thư Cục Bán Tâm Đắc Cũng đã dẫn tới vô số học sinh tán thưởng không thôi, cho nên tạ thanh tử có thể thưởng tới chỉ điểm lục lương. Lục lương cha mẹ tất nhiên là vô cùng cảm kích. Hắn nói muốn muốn phân long cần tô, lục lương hắn cha mẹ liền lập tức cấp làm ra tới. Lục lương cha mẹ như thế, những cái đó xếp hàng ăn khách cũng nháy mắt lý giải hắn vì sao có thể ngoại lệ. Đây là nhân gia lão bản Hải tử phu tử, vẫn là như thế lợi hại một vị phu tử, tất nhiên là có thể ngoại lệ. Tiểu nhạc đệm theo tạ thanh tử rời đi qua đi. Nhưng đội ngũ trung quý nhân ra tôi tớ không ít, nói vậy việc này sẽ chuyển tới những cái đó quý nhân trong thai. Nhưng này lại không phải cái gì không thể gặp quang sự, tạ thanh tử cũng không ý ché lấp. Cố vân âm phong hàn khỏi hẳn, nghẹn đến mức lâu rồi, đi ra ngoài một đi dạo tới rồi chẳng vạ. Cùng nàng cùng nhau trở về trừ bỏ bị nắm an an, còn có đại dương tiểu dương đồ vật. Tạ thanh tử chọn mi, nên diện đi tới cố vân âm cùng hắn lại cười nói, cấp an an mua vài thứ, người bổn cung không hiểu được số đo, chỉ mua chút có thể sử dụng được với nàng sau khi nói xong lo lắng hắn nghĩ nhiều liền bổ sung nói hai ngày trước mẫu phi đưa đồ bổ giải quyết nhiều tặng mấy con vải dệt buồn cung nhìn kia vải dệt đặc biệt thích hợp ngươi ngày khác làm người lượng ngươi kích cỡ may áo tạ thanh từ hơi hơi mỉm cười đa tạ công chúa niệm thần bất quá nam nhân ánh mắt chậm rãi từ nhà mình mội mội trên người xẹt qua châm trước nói tiểu cô nương lớn lên mau công chúa không cần cho nàng mua nhiều như vậy hắn nói còn chưa dứt lời liền bị cố vân âm cấp chừng mắt nhìn trở về bổn cung vui hoa chính là buồn cung bạc, nàng hơi kiểu môi, nam tiểu cô nương hướng trong phủ đi, an an ngoan ngoãn bị nắm, một hồi nhìn xem ca ca, một hồi nhìn xem tẩu tẩu, nàng cũng liên tiếp tiêu tiền, nhưng là ở tẩu tẩu xoa xoa đầu thở dài nói, tẩu tẩu bị bệnh thật nhiều thiên đâu, hiện tại hảo liền tưởng mua điểm đồ vật, an an này đều không thể thỏa mãn tẩu tẩu nguyện vọng sao? An an thành công bị nàng hạ xuống ngự khí đánh bại, vì thế trơ mắt nhìn tẩu tẩu càng mua càng nhiều, so nàng sở hữu quần áo dây cột tóc thêm lên đều nhiều. Tạ Thanh Từ bước chân hơi đốn, những mày nói, thần có bạc. Hoàng Đức Thư Cục Phân Bạc quần quận không ngừng nhập trướng, hắn không bao giờ là cái kiêng nghèo đến cho người ta chép sách vì mỗi mỗi bốc thuốc tiểu tử nghèo. Hắn đã cưới công chúa, có thể nào làm nàng mỗi ngày dùng chính mình tư khố bạc. Còn nói không chừng dùng chính là nàng của hồi môn. Hơn nữa, hắn muốn vì nàng hoa bạc. Ở phủ đệ tu sửa khi, nếu không phải hắn đối phấn mặt những cái đó nữ nhi ra đổ vật không hiểu biết, định là sẽ mua một đống lớn cho nàng Cố vân âm vốn định nói, ngươi bạc dùng làm trong phủ chi tiêu thì tốt rồi, nàng có thể dùng chính mình, rốt cuộc nàng hoa bạc nhưng quá nhiều. Khả đối thượng nam nhân đen nhánh nặng nề con ngươi, nàng nhìn ra trong đó kiên định ý tứ. Cố vân âm mí môi, theo sau dương cái cười, tiếng hảo, sau này đều dùng tạ đại nhân bạc, tạ đại nhân cần phải hảo hảo kiếm tiền a, bổn cung cùng an an đều dựa vào tạ đại nhân dưỡng. Nàng nhẹ con cười, mãn nhãn trêu ghẹo Nói là như thế. Nhưng nàng vẫn là tính toán cấp hai anh em mua đồ vật đi trong phủ trướng, nàng chính mình nếu là hoa quá nhiều liền buôn lậu trướng. Tổng không thể cho nhân ra quá lớn gánh nặng. Tạ thanh tử cho rằng khuyên động người, lúc này mới buông tâm thư mi, hôm nay mua long cần tô. Hắn ánh mắt dừng ở trên người nàng dừng một chút, phía trước đáp ứng công chúa. Nàng ngần ra, theo sau nhớ tới là nàng phong hàng khi, nam nhân hống nàng uống dược khi nói. Người còn nhớ rõ nha. Cố vân âm con con mắt. Nam nhân nhẹ điểm đầu nàng mỗi câu nói hắn đều nhớ rõ. kia chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. nàng nắm tiểu cô nương, nghiêng mắt cùng hắn cười. hắn đón nàng cười ứng thanh hảo, ba người cùng vào cửa. qua hai ngày, đoan ngọ, an an sớm liền đi theo vương bà tử bọn họ cùng nhau điểm ngải diệp, theo sau tò mò ngồi sồn một bên xem bọn họ biên ngũ sát thẳng. cố vân âm tìm một vòng tiểu cô nương, cuối cùng nhìn nàng ngoan ngoãn ở đi theo người hầu nhóm biên ngũ sát thẳng. bánh trưng hương đã phiêu ra rất xa địa phương, nàng không tiếng động túi người ở an an bên cạnh ngồi sổm xuống, xuống đang làm gì đâu thanh âm khinh khinh nu nu an an quay đầu thấy là nàng lúc sau vui sướng cười một chút theo sau ngoan ngoán dơ lên trong tay ngũ sắc thẳng cho nàng xem biên dây thừng tiểu cô nương thanh thúy nói đáng yêu đến muốn mệnh cố vân âm điểm điểm nàng chốc mũi cười khẽ chúng ta an an như vậy đồng nha an an sát có chuyện lạ gật gật đầu đoan Ngọ nghỉ tắm gội tạ thanh tử cũng ở tìm một lớn một nhỏ hai cái cô nương đại hắn tìm được người khi vừa lúc hai người cùng nhau đem ngũ sắc thẳng biên hảo chính cười đến cao hứng đâu đang làm cái gì hắn nhìn hai cái ngồi xuống người tò mò lên tiếng biên dây thường đâu cố vân ấm đáp dơ dơ lên trong tay ngũ sắc thẳng cho hắn xem an an nghe thấy ca ca thanh âm trong tay cầm mới vừa biên tốt hai điều dây thường lộc cộc chạy tới ca ca ca ca tạ thanh từ trực tiếp đem nàng bế lên tới bất đắc dĩ nói ở đâu an an cười hắc hắc ca ca tay hắn một tay ôm tiểu cô nương Đem một cái tay khác rối đến trước mặt hắn. Đây là An An cố ý y cấp ca ca biên. Tiểu cô nương túi đầu nghiêm túc cho hắn cột trên cổ tay, ngửa đầu chiều hắn cười. Tạ thanh tử trong lòng dán An ủi, mỉm cười cơ cơ trên cổ tay ngũ sắc thẳng, cảm ơn An An. Hai anh em hòa hợp ôn nhu, cố vân âm ở một bên nhìn không hảo cái giày. nàng vừa định tiếp tục ra vẻ xem trong tay dây thừng, lại nghe thấy An An tiểu cô nương lại trí thanh trí khí gọi nàng. Tẩu tẩu, nàng nghi hoặc nước mắt. Tiểu cô nương cười làm nàng mau tới đây. Cố vân âm chọn mi, rõ ràng kêu nàng là An An, nàng lại mặc danh cùng ôm An An nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Hắn ấy mắt là dày đặc màu đen, nhưng lúc này lại mang theo nông cạn chưa thu hồi ý cười. Cố vân âm đến gần, An An vô vô ca ca tay, nam nhân ôm người chủ động tới gần. Nàng ngưng ở khoảng cách một bước vị trí, tiểu cô nương lại còn ngại không đủ, vô vô ca ca tay, tạ thanh tử chỉ có thể đi được càng gần một ít. Hai cái đại nhân liếc nhau đều có chút bất đắc dĩ bộ dáng an an cũng mặc kệ này đó nàng tay nhỏ đi đủ cố vân âm tay cố vân âm nhìn thấy nháy mắt hiểu ngầm giơ tay phóng tới nàng trước mặt tiểu cô nương đầy mặt ý cười đồng dạng dây thừng cấp cố vân âm cũng hệ thượng ca ca có tẩu tẩu cũng có nga nhìn ca ca tẩu tẩu hệ dây thừng an an tiểu cô nương tựa hồ thực vừa lòng bộ dáng vui tươi hớn hở kiệt an an không có làm sao bây giờ nha cố vân âm cười khét cố ý hỏi an an nghe vậy lại không có thương tâm nàng chớp chấp linh động hai tròng mắt kia kia an an lại đi biên một cây nàng vừa dứt lời tay nhỏ đã bị người dắt tới phần 19 cố vân âm túi đầu khỏe môi ngậm một mặt cười ôn nhu cấp tiểu cô nương hệ thượng nàng làm ngũ sát thẳng nàng rũ mắt thần sắc ôn nhu đến cực điểm tạ thanh từ ánh mắt giấu thượng một tầng bóng ma đáy lòng mềm một mảnh như vậy chúng ta đều có cố vân âm cùng nàng dắt dắt tay quơ quơ vừa lòng cười an an cũng híp mắt cười hai người nắm trên tay đều buộc lại ngũ sát thẳng Bất quá tiểu cô nương cười một hồi liền nghiêng nghiêng đầu, theo sau kéo tạ thành tử hệ thẳng tay, hai tay nắm hai người, nhẹ nhàng phóng tới cùng nhau. Từ tiểu cô nương đem ba người tay giao điệp ở bên nhau. Chúng ta đều có thẳng thẳng lâu. Tiểu cô nương hoan hô một tiếng, lại không nhìn thấy hai người đấy mắt hơi giật mình kia mặt thần sắc. Mưu bàn tay chạm vào nam nhân ấm áp lòng bàn tay, nàng bản năng muốn né tránh, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng chính là công chúa ai. Công chúa cái gì cũng không sợ. Cố vân âm không tránh đi. Làm như không thèm để ý như vậy tiếp tục cùng tiểu cô nương cười. Tạ thanh tử dư Quang nhiều dừng lại một cái trước mắt, tựa hồ chỉ cần nắm chặt, là có thể đem tay nàng giật lấy. Đấy lòng nóng lòng muốn thử, chính là lý trí nói cho hắn, thật vất vả đến tới như vậy cục diện, nếu hắn đem công chúa dọa đã có thể không hảo. Hắn đến khắc chế. Nam nhân không dám nhìn thần sắc của nàng, cũng không dám động, chỉ có thể nhìn trong lòng ngực tiểu cô nương vui tươi hớn hở cười. Chính là có lẽ chính hắn cũng không biết, hắn nhi tiêm lại nổi lên hồng. Mắt sắc cố vân âm nhìn thấy lúc sau lại là nhịn không được cười trộm. Làm sao bây giờ đâu, nàng có vài phần xác định. Trước mắt gái này đãi nhân xa cách lạnh nhạt nam nhân, cư nhiên ái mộ nàng. Ái mộ hai chữ, chỉ là ngâm lại liền cảm thấy thẹn thùng tiểu diễm. Chính là người khác gái mộ đều là nhiệt liệt lại động lòng người, người nam nhân này ái mộ. Lộ ra ở hưởng đỏ nhĩ tiêm thượng. Thật là không giống người thường. Nàng đấy mắt hiện lên một mặt cười khẽ, cũng không phát hiện đem hai người tay đắp ở bên nhau an an khi nào tùng tay. Tiểu cô nương buông lỏng tay phát hiện, nha, như thế nào ca ca tẩu tẩu còn ở rắt rắc, rắc nha. Hai người đều ở suốt thần, tự nhiên không nhìn thấy tiểu cô nương oai oai đầu nghi hoặc ánh mắt. Tiểu cô nương nghĩ nghĩ, do do dự dự đầy mặt nghi hoặc lại đem tay nhỏ đáp đi lên. Đại nhân, hào kỳ quái ác. Xong. chương 23, thứ 23 ngày. Lạc như trong hồ. Tạ thanh tử mỗi ngày dậy sớm, ngẫu nhiên nếu là cố vân âm cũng tỉnh, sẽ ở hắn ra cửa trước chi cái đầu lên tóc dài hỗn độn nhưng tiểu nhan như cũ như vậy động lòng người nàng sẽ mở to mắt buồn ngủ ngông lung mắt lười biếng điệu có chút mềm mại nói một câu phu quân sớm nha nay dẫn tới tạ thanh từ mỗi ngày tâm tình đều phi thường hảo ngày xưa mặt vô biểu tình bộ dáng đã hồi lâu không thấy thậm chí cùng đồng liêu quan hệ đều mạc danh gần chút ngẫu nhiên trở về đến sớm và phủ thấy cô vân âm ôm tiểu cô nương chơi đánh đu hắn cũng sẽ qua đi ở một bên ghế đá nhìn các nàng chơi có lẽ là có người mang theo chơi ngày ngày đều thực vui vẻ An an bệnh đã có một thời gian không có phát tác, cảnh này khiến tạ thanh từ tâm tình càng là lỏng không ít. Hắn trên mặt ý cười rõ ràng, cố vân âm ôm tiểu cô nương nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngày mai có ước du hồ, tạ đại nhân nhưng có rảnh đi. Ở lâm phu nhân mời công chúa sau khi thành công, đưa tới cửa thiệp càng nhiều chút, nhưng cố vân âm luôn là chọn chút nhận thức đi. Cũng không phải mỗi người đều có thể mời đặng công chúa điện hạ. Mà nàng trong miệng nói du hồ, đó là phía trước nhận thức thừa tướng tiểu thư phát thiệp. Thừa tướng tiểu thư tài học hơn người, chính là kinh thành tiểu thư cầm đầu người. Nàng ái tìm rất nhiều tài hoa hơn người người trẻ tuổi cùng nhau chơi, tạ thanh tử ở bọn họ trong mắt còn dừng lại ở đồn đãi bên trong, hơn nữa hắn không thế nào tham dự này đó, liền nghĩ làm cố vân âm cùng hắn cùng nhau tới. Đoan ngọ lúc sau, du hồ chơi thuyền tất nhiên là sảng khoái vui mừng. Hảo! Ngày mai vừa lúc nghỉ tắm gội, tạ thanh tử liền ứng. Hắn bản thân không yêu đi này đó trường hợp, nhưng công chúa mời hắn đi hắn liền cũng là vui. Lại nói, hắn tựa hồ nghe ngụy Nguyên đề qua ngày mai du hồ, đánh giá cũng có cái có thể nói lời nói người. An An nghe thấy bọn họ nói đến du hồ, tò mò vai vai đầu, đáy mắt có chút hâm mộ. Nhưng là nàng biết được chính mình muốn hiểu chuyện, ca ca tẩu tẩu không có chủ động mang nàng đi khẳng định là có lý do, cho nên nàng cũng không náo, chỉ là yên lặng thu hồi hâm mộ thần xác Nữ tử luôn là thận trọng chút, cố vân âm túi đầu méo méo tiểu cô nương nộn hô hô tay, chấn an nói, ngày mai người quá nhiều ngày khác tẩu tẩu đơn độc mang ngươi đi hảo sao Ngươi nhiều lực chú ý không tránh được phân tán địa điểm lại ở bên hồ nàng có chút không yên tâm liền không có chủ động muốn mang tiểu cô nương đi hảo được hứa hẹn tiểu cô nương lập tức vô vỗ tay cao hứng lên trên đầu tua vân vân dây cột tóc hoảng nha hoàng thực dễ dàng hống tiểu cô nương ba người cùng nhau ngồi vào chặn vạng tuy rằng là hai cái đại nhân nghe tiểu cô nương dịu rít bất quá không khí nhưng thật ra khó được hòa hợp thẳng đến người hầu lại đây gọi nói bữa tối đã hảo Ba người lúc này mới động. Nam nhân dẫn đầu đứng dậy, một chút đem nàng trong lòng ngực tiểu cô nương bế lên tới. Hắn một tay ôm người, lại dỗi tay đi đỡ nàng. Từ lần trước nàng chân ma suýt nữa té ngã sau, hắn chỉ cần thấy nhà mình muội muội hoa ở công chúa trên người liền sẽ ở nàng lên khi đỡ một chút. Cố vân âm mấy ngày này cũng thói quen, nàng mỉm cười đem tay đáp đi lên, nương hắn lực đứng dậy. Kỳ thật an an tiểu cô nương tương ngoan, lần đó ở nhìn thấy chính mình hại tẩu tẩu chạm đều đứng dậy không nổi lúc sau mỗi lần đều chỉ là dựa vào nàng trong lòng ngực chính mình ngoan ngoãn ngồi ở bàn đu dây thượng đi lâu ăn cơm cơm đi lâu tiểu cô nương vấy vây tay nhỏ ở hai người mỉm cười dưới ánh mắt ba người liền chạm vạng hoàng hôn chậm rãi rời đi hoa viên bọn họ phía sau nhẹ nhàng hoảng bàn đu dây chậm rãi dừng lại hoa viên lại trở về bình tĩnh ngày thứ hai bên hồ thuyền hoa thừa tướng tiểu thư tựa hồ kêu không ít người bên hồ dừng lại thuyền hoa thô sơ giản lược nhìn lại ít nhất có thể dung hạ mấy chục người cố vân âm bọn họ xuống xe ngửa khi thuyền hoa liền đã vây quanh không ít người thuyền hoa thượng cũng đứng một ít tỷ ở dấu phiến mỉm cười ai là ngũ công chúa cùng pháo mã bọn họ thực xứng đôi bộ dáng thuyền hoa thượng chạm chính là hai vị quyền thần gia tiểu thư nhìn thấy bọn họ lúc sau dấu phiến nói nhỏ hôm nay tạ thanh từ trước lên hắn đẩy ra tiểu cửa hông khi cố vân âm cũng tỉnh nàng nhìn thấy hắn một thân màu xanh lơ quần áo nghĩ nghĩ ở người hầu hầu hạ mặc quần áo khi nàng cũng điểm kiện màu xanh lơ áo váy Một khối đi ra ngoài, xuyên cùng sắc cũng là theo lý thường hẳn là không phải sao. Nàng tùy ý nghĩ, cũng không nhìn thấy ra cửa khi, nam nhân bên môi kia mặt như có như không ý cười. Ai? Như thế nào tứ công chúa cũng tới. Có vị thuyền hoa thượng quý nữ kinh ngạc mở miệng. Chỉ thấy tới chỗ ngừng chiếc treo cung bài xe ngựa, mọi người ánh mắt tụ tập. Tứ công chúa cô Vân Nghiên tự trên xe ngựa xuống dưới, trung quanh đều là một tĩnh. Tuy rằng bọn họ không biết cố Vân Âm cùng cố Vân Nghiên quan hệ như thế nào. Nhưng mọi người đều biết Hoàng hậu cùng Dung Quý Phi chính là như nước với lửa. Đồng thời mời hai vị này tới, làm sao dám a Thừa tướng Thiên Kim sắc mặt một bạch, nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn lại, quả nhiên đối thượng Cố Vân âm hơi như mi. Nàng thầm nghĩ một tiếng không xong một bên cười đón nhận đi một bên nghi hoặc, nàng chưa cho tứ công chúa phát thiệp a Cố Vân Nghiên Dung nhan diễm lệ, mới vừa xuống xe ngựa nhìn thấy không ít người khiếp sợ ánh mắt liền có chút không vui. Thừa tướng Tiểu Thư lúc này tiến lên đây lại vừa lúc bị trở thành nơi chút giận cố vân nghiên chọn mặt chào ý như thế nào không chào đón buồn cung thừa tướng tiểu thư trong lòng căng thẳng vội lắp cười công chúa giá lâm không thắng vinh hạnh nàng nghĩ không thể làm bầu không khí như thế cứng đờ nhưng hiển nhiên cố vân nghiên không phải như vậy tưởng cố vân nghiên xa xa nhìn thấy cô vân âm cũng thấy nàng bên cạnh tạ thanh tử ưu nhưng các ngươi thoạt nhìn không giống thực vinh hạnh bộ dáng nàng cùng cố vân âm từng người khó chịu thiên khai tầm mắt ở nhìn thấy phá lệ tuấn lãng tạ thanh tử lúc sau Cố vân nghiên tay không được nắm chặt, bén nhọn móng tay hãm sâu đi vào. Cố vân âm đã gả chồng, nhưng nàng cái này hoàng tỷ còn không có. Theo mẫu hậu nói, thánh thượng ở vì nàng tìm kiếm phò mã, nhưng trải qua phía trước kia vừa ra, thánh thượng bên kia vì nàng chọn đều là nhà nghèo chi sĩ. Liền thế ra đều không phải. Hôm qua, mẫu hậu mua được một cái tiểu thái giám để lộ ra tin tức, thánh thượng cuối cùng chọn vị giáo hí. Nàng trộm làm người đi tìm hiểu tin tức, kia giáo hí là phụ hoàng tâm phúc người cùng tạ thanh tử giống nhau đều là lục phẩm nhưng là kia giáo ý lớn lên cao lớn thô kịch cùng cố vân âm phò mã căn bản vô phát so cố vân nghiên nghĩ sinh khí Tạp không ít đồ vật tuy rằng nàng ở trong cung nhưng là đặc biệt lưu ý quá cố vân âm tin tức nghe nói nàng ngày ngày cấp phò mã cùng phò mã mội mội mua đồ vật nàng còn khinh thường cảm thấy cố vân âm đầu góc có bệnh vì hai cái nghèo kết hủ lậu người tiêu tiền sau lại cũng nghe nói huy nguyệt tiểu trang nam nhân bối nàng chạy thủy nàng vẫn là khinh thường Cố Vân Âm kia phỏ mã vốn chính là nghèo kết hủ lậu ba tánh xuất thân, lấy đảm đương hạ nhân dùng không phải hẳn là sao? Đang nghe nói thừa tướng tiểu thư Thỉnh Cố Vân Âm cùng Tạ Thanh Tử, Cố Vân Nghiên liền nhịn không được đến xem. Phu hoàng muốn trương hiển hắn đối hai vị công chúa đều không bất công công bằng, nhưng nàng chính là không muốn, nàng từ nhỏ coi Trừng Vân Âm không vừa mắt, xem nàng đâm đau tay đều phải hướng người làm lũng bộ dáng rất là không mừng. Nàng liên muốn Cố Vân Âm quá đến so nàng kém. Cố Vân Nghiên mới vừa như vậy tưởng xong, Vừa nhấc mắt liền nhìn thấy kia nam nhân đỡ Cố Vân Âm thượng thuyền hoa. Có phong tới, nam nhân sừng nghiêng người, vì bên cạnh kia tiểu mỹ cô nương che đợi đi. Cố Vân Nghiên âm thầm tức giận đến khắc hơn. Thật chói mắt. Dù cho Cố Vân Âm lại không mừng, cũng không thể làm thừa tướng tiểu thư trực tiếp đem Cố Vân Nghiên đuổi đi xuống. Nàng nhíu nhíu mày, cùng Cố Vân Nghiên cách khá xa xa. Ở thuyền hoa lầu 2, phong có chút đại, nhưng trước mắt nam nhân nghiêng người đứng, vì nàng chắn hơn phân nửa phong. Nàng nhận thấy được lúc sau mím môi cười khẽ, mới vừa rồi nhìn thấy ngươi cùng vị công tử chào hỏi, không đi tìm hắn sao. Nam nhân lắc đầu, thanh âm nặng nề xen lẫn trong trong gió nhiều chút ôn hòa chi ý, là thần đồng liêu. Người nọ tất nhiên là nguy nguyên, nhưng công chúa không người bồi, cùng vị kia tứ công chúa lại rõ ràng cùng nàng bất hòa bộ dáng, hắn theo bản năng có chút lo lắng. Nam nhân nhăn lại mi làm cố vân âm cười khúc khích, làm sao vậy, cùng buồn cung cùng nhau du hột như vậy ủy khuất sao. Là vinh hạnh hắn ánh mắt ẩn giấu rất nhiều quang nhưng dưới ánh mặt trời lại dung hợp đến như vậy hảo nghiêm túc lại không chứa một tia tạm dừng được đến nghiêm túc hồi đáp cố vân âm theo bản năng cảm thấy có chút sung sướng nàng ngưỡng mặt nhìn hắn cười dưới ánh mặt trời tựa như trong ngộng giống nhau ôn nhu kiểu mềm qua sau một lúc lâu thuyền hoa chậm rãi xử ly bên bờ cố vân âm lơ đãng liền phát hiện cố vân nghiên nhìn chằm chằm vào nàng nàng buồn không muốn để ý tới hiện giờ đã ra hoàng cung các nàng hai người không hề cần thiết giao thoa cố vân nghiên những cái đó mạc danh địch ý nàng cũng không ý đi so đo nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nàng nhàn nhã mừng rỡ tự tại một chén trà nhỏ lúc sau thuyền hoa bên kia ngụy nguyên chờ công tử bắt đầu tỉ thí lên cầm kỳ thư họa mang theo người trẻ tuổi không chịu thua tinh thần phân chấn từng người kiêu ngạo triển lộ cố vân âm không để ý tới cố vân nghiên nhưng cố vân nghiên lại chủ động đi tới nàng trước mặt nàng không thể không ứng phó một chút phu quân đi tìm đồng liêu đi bổn cung cùng hoàng tỷ trò chuyện tạ thanh từ như mi không núp đích. nàng nhìn thấy bất đắc dĩ nhẹ nhàng đẩy đẩy cánh tay hắn đưa mắt ra hiệu làm hắn an tâm đi như thế nào luyến tiếp đi a là sợ buồn cung ăn nàng cố vân nghiên chọn mặt cười châm chọc nói tạ thanh từ trầm mắt ở cố vân âm mỉm cười ám chỉ dưới ánh mắt ninh mi thần thực mau trở lại hắn đi rồi nay chỗ góc trong nháy mắt phong lớn hơn nữa thổi đến cố vân âm bộ riêu lắc nhẹ hai người đứng nhìn nhau trầm mặc một lát ngươi này phò mã rất che chở người a Cố vân nghiên nâng mắt, nhưng trong mắt lại vô nửa phần thiện ý. Hắn là buồn cung phu quân, không che chở buồn cung hộ ai. Chẳng lẽ còn hộ ngươi sao? Cố vân âm chớp chớp mắt, nhịn xuống chưa nói ra nửa câu sau lời nói. Kỳ thật nàng thật sự không hiểu được hoàng tỷ địch ý là từ đâu tới. Luôn là không thể hiểu được lệnh người không hiểu ra sao. Cố vân nghiên nhìn nàng trước mắt đều cảm thấy nàng ở làm bộ làm tịch. Đấy lòng bị bắt gả không hài lòng người vốn là tức giận, hơn nữa từ tứ hôn bị làm lơ lúc sau. Thánh thượng rõ ràng đối cố Vân Âm nhiều vài phần chú ý, nàng bị vắng vẻ đến nay, thấy thế nào như thế nào cảm thấy cố Vân Âm trước mắt. cố Vân Âm mẫu phi cùng nàng mẫu hậu đối nghịch, liền phụ hoàng sủng ái cô Vân Âm cũng muốn đoạt, hơn nữa hiện giờ ở nàng trước mặt khoe khoang nàng phao mã. cố Vân Âm nhất định cũng biết tin tức, biết nàng phải gả cho một cái giáo ý. Phần 20. cố Vân nghiên véo khẩn tay, đáy mắt hận ý mãnh liệt, nhưng trên mặt lại đống nhiên câu một mạt mạc danh cười. Không tiếng động có phong tới. Cố vân âm theo bản năng sinh cảnh giác, tú khí mày mới vừa nhăn, phía sau đột nhiên đâm ra tới một cổ đột nhiên lực lượng, đem nàng đẩy hướng lan can. Trong nháy mắt nàng bị kia cổ sung lượng mang đến tạp hướng lan can, nàng buồn cổ họng một tiếng, trong đầu suy nghĩ còn chưa đổi kịp, nháy mắt liền theo phong lọt vào trong nước. Lạnh leo đến muốn mệnh, liền cùng nàng tâm giống nhau. Ẩm, có người rơi xuống nước, ở mọi người tiếng kinh hô dưới, tạ thanh tử trong lòng sinh không ổn cảm giác. Hắn tiến lên khi chỉ nhìn thấy kia mặt cùng hắn quần áo đồng dạng màu xanh lớp như lạc điệp giống nhau thẳng tắp rớt vào trong hồ. Từ lầu hai ngã xuống. Hắn đầu góc nháy mắt trống rỗng, theo sát ngã xuống. Xong. mươi 24 thứ 24 ngày. Là ngoài ý muốn, cũng là hắn ti tiện mừng thầm. Trong nước thực lạnh, Cố vân âm phản ứng lại đây lúc sau, cầu sinh ý chí làm nàng theo bản năng bắt đầu thịt. Nhưng nàng sẽ không thủy, váy áo bị hồ nước tầm ướp, thân mình không được đi xuống truy. Nàng muốn kêu gọi. Nhưng chìm nhập trong hồ, sạc tiến vào hồ nước làm nàng phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Trong nháy mắt kia cố vân âm thậm chí cảm thấy nàng muốn chết. Mẫu phi cùng Hoàng Huynh khẳng định sẽ hỏng mất. Còn có cái kia vừa mới lo lắng rời đi, hẳn là ái mộ nàng nam nhân. Còn không có thử rõ ràng nàng liền phải trở thành hắn vong thế sao. Nàng những cái đó bảo bối phấn mặt làm sao bây giờ. Ở vô tận hạ truy vô pháp hô hấp nháy mắt, cố vân âm trong óc hiện lên vô số lung tung rối loạn ý tưởng. Sắc nhập hầu trung hồ nước lệnh nàng cảm thấy hít thở không thông, nàng ra sức giãy rủa lại còn không có hạ truy tốc độ mau. Liên ở nàng tuyệt vọng là lúc, có người từ phía sau nâng nàng eo, một cổ lực trực tiếp đem nàng mang ra mặt nước. Nàng bị sạt thủy, không mở ra được mắt, một bên lao lực hô hấp một bên theo bản năng xoay người ôm vòng lấy người tới cổ. Hai người nháy mắt lại đi xuống rơi chút. Tạ thanh tử ôm nàng cố sức hướng mặt hồ thác, công chúa, công chúa, là thần bên thai là hồ nước kích động hôn tạp thuyền hoa thượng nhân kinh hoàng thanh âm đột nhiên bên thai có người nói nhỏ là nàng quen thuộc mát lạnh thanh âm nàng theo bản năng thu toàn bộ dễ rội lực là lướt hướng vật hoa bình tĩnh trụ thiên ngai vừa lúc lúc này có người ném dây thừng xuống dưới hỗ trợ tạ thanh từ ôm nàng eo tún chặt dây thừng hai người bị thuyền hoa người hợp lực kéo dài tới thuyền hoa biên tạ thanh từ nâng nàng eo hướng thuyền hoa dơ lên thuyền hoa người chạy nhanh đem người kéo đi lên Bọn nha hoàn lập tức vì cả người ướt đẫm cô Vân Âm phủ thêm quần áo, Tạ Thanh Tử đi lên sau không nói lời nào đem phát run nàng hoành ôm dựng lên, ở thừa tướng tiểu thư hoảng loạn an bài hạ đem nàng ôm vào sương phòng. Nha hoàn vì nàng thay quần áo, Tạ Thanh Tử lo lắng rời khỏi sương phòng ở cửa thủ. Công chúa Phong Hàn buồn vừa mới khỏi hẳn, lại rơi xuống nước. Tạ Thanh Tử nhịn không được lo lắng, nhưng ở lo lắng rất nhiều, nhớ tới nàng rơi xuống nước hắn tiến lên khi lan can bên cảnh tượng. Tứ công chúa liền ở một bước ở ngoài. Tựa hồ hoảng loạn hoảng sợ lui về phía sau, mà Cố Vân Âm nguyên lai chạm địa phương, là đem Cố Vân Âm đâm xuống nước một cái tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn sợ hãi không thôi, nhưng kia ánh mắt là nhìn về phía Cố Vân Nghiên phương hướng. Hắn nhíu mi, ở trầm tư hết sức, Ngụy Nguyên lướt qua một mảnh hỗn loạn người tới trước mặt hắn. Đồng dạng sắc mặt ngưng trọng, nha hoàn đã bị bắt lại. Nhưng tất cả mọi người biết, sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Rốt cuộc một cái nha hoàng cùng không thế nào tham gia nhã tập yến hội ngũ công chúa không hề giao thoa. Tạ thanh tử ninh mi trầm ngâm một lát, làm ơn ngươi một sự kiện. Ngươi nói. Ngụy nguyên đi rồi không lâu, nha hoàng từ xương phòng nội rời khỏi tới, có chút lo lắng cùng tạ thanh tử nói, công chúa bị sợ hãi, phò mã vẫn là đi vào Trấn An một chút đi. Hán tâm cao cao nhắc tới, đẩy cửa mà vào. Xương phòng nội nữ tử ngồi ở bên cạnh bàn, hơi rũ mắt, tóc dài nhỏ nước, đem một thân cũng không như thế nào vừa người váy áo duy ức Quần áo là có vị tiểu thư cấp, nàng sau khi kết thúc phải về quê quán, cho nên liền một khối mang theo đồ vật tới. Lại trời xui đất khiến cấp cố vân âm dùng tới. kia vay áo so tố, sân đến ngày thường kiểu Mỹ nàng nhiều chút nu nhược. Hắn thử thăm dò đến gần rồi hai bước, nàng không có gì phản ứng. Tạ thanh từ hậu chi hậu giác phát hiện, tự nàng từ trong hồ đi lên sau vẫn luôn không có gì động tĩnh. Hắn lo lắng tới gần, phong thấp thanh đi đến nàng bên cạnh, công chúa. Nàng theo tiếng nước mắt lúc này mới làm nam nhân thấy rõ nàng ngậm nước mắt hai trong mắt tạ thanh từ run sợ run đau lòng đến nắm lên nàng tóc dài còn ở tích thủy hắn theo bản năng cầm lấy một bên khăn túi người cho nàng tinh tế trà lau cố vân âm khóc ý một đốn hơi hơi sừng mắt lệ quang làm trước mắt tầm mắt mơ hồ không rõ chỉ có thể thấy hắn thấp mắt nghiêm túc cho chính mình sắt tóc bộ dáng nước mắt ngậm ở hốc mắt muốn rơi lại không rơi tạ thanh từ sắt đến càng tinh tế chút hắn muốn an ủi còn không mở miệng đã bị nàng đột nhiên hoàn cổ khóc cái không ngừng vì nàng xoa tóc dài tay hơi đốn hắn thu mắt duy trì túi người tư thế không dám động đã không có việc gì hắn thanh âm thấp thấp lại mang theo chấn an hết thể năng lực cố vân ấm ôm sát của hắn nghe hắn thấp hống thanh âm trong lòng ủy khuất đến muốn mệnh ta còn tưởng rằng ta muốn chết nàng mang theo nghẹn ngào lệ tạ thanh từ đau lòng lại vô thố hắn chỉ có hống muội muội kinh nghiệm chính là an an chỉ cần bế lên tới vô vỗ vai hống một hồi Sẽ không, công chúa định có thể trăm tuổi vô ưu. Hắn do dự một lát, nhẹ nhàng vô vô nàng lược hiện đơn bạc bối. Nàng từ trước tiểu khí ái làm nũng, chính là tới tạ phủ lúc sau. Trong phủ chỉ có tạ thanh từ cùng tuổi nhỏ an an, nàng thu liễm tiểu tính tình ở rơi xuống nước hoảng loạn sau bỗng nhiên bùng nổ. Cố vân âm ôm sát cổ hắn thút tha thút thít nước nở, ta sợ quá. lạnh băng hồ nước sặc nhập khẩu chung cái loại này cảm giác hít thở không thông nàng không bao giờ tưởng trải qua lần thứ hai. Nàng vui vào hắn cổ ngẹn nào thanh âm nước quãng, nam nhân rũ mắt từ nàng ôm, một bên cho nàng xoa tóc dài, một bên kiên nhẫn đáp lại trần an. Hồi lâu, thuyền hoa cập bờ, người hầu nhóm gõ gõ cửa phòng nhắc nhở. Công chúa rơi xuống nước, sự tình còn muốn tra, này hồ tự nhiên là du không nổi nữa. Thừa tướng tiểu thư đem đâm người nha hoàng áp đi đại lý tự, theo sau ở sương phòng trước cửa chờ hai người ra tới. Nàng mời tới người xảy ra chuyện, nàng ấy nay không thôi, cũng đến tưởng cái biện pháp hảo hảo bồi tội. Mặt khác tiểu thư bọn công tử đều đã đi rồi. Tứ công chúa cũng là cố vân nghiên là cái thứ nhất rời thuyền nàng rời đi khi quay đầu nhìn nhìn cố vân âm phòng phương hướng nhẹ nhàng xả môi xương phòng nội không thành, thừa tướng tiểu thư khổ khuôn mặt chờ đợi nàng về nhà thế tất phải bị phụ thân mắng thảm chỉ là dung quý phi cùng nhị hoàng tử lửa giận phủ thừa tướng liền rất khó thừa nhận đến tới sau một lúc lâu xương phòng môn nhẹ nhàng mở ra thừa tướng tiểu thư đứng thẳng thân nam nhân hoành ôm người đi ra trong lòng ngực nữ tử dựa vào trong lòng ngực hắn trên mặt còn mang theo nước mắt tạ thanh tử cùng thừa tướng tiểu thư gật đầu một cái vững vàng ôm người rời đi hẳn là khóc mệt mỏi ngủ rồi thừa tướng tiểu thư trong lòng phát khổ ngũ công chúa bị ủy khuất nàng cũng xong rồi cố vân âm là bị ác mộng dọa tỉnh trong mộng nàng ở trong nước dây rủa cùng ban ngày giống nhau vô pháp hô hấp hít thở không thông cảm lệnh nàng kinh hách tỉnh lại đột nhiên trợn mắt tim đập không ngừng nhưng phòng ngủ cư nhiên còn có ánh đến leo lắc quang trước mắt chậm rãi thanh minh Nàng đầu giường ngồi một người. Tạ thanh tử cao mày có chút lo lắng nhìn nàng. Ngươi, như thế nào tại đây? Nàng cả người phát ra mồ hôi, tim đập nhanh còn chưa cởi, đơn giản liền như vậy nằm nước mắt nhìn hắn. Lo lắng công chúa bóng đẻ. Lần trước gặp được quá một hồi nàng bóng đẻ, hôm nay nàng chấn kinh cảm xúc không xong, hắn có chút lo lắng. Nguyên bản hắn chỉ là ngồi ở bên cạnh bàn nhắm mắt dưỡng thần, nhưng bỗng nhiên nghe thấy nàng ư ư bất an thanh âm, vì thế liền lo lắng lại đây bồi ở bên người nàng phòng ngủ nội an tĩnh hắn trầm thấp thanh âm tựa hồ có thể rơi vào nàng trong lòng bóng đệ bừng tỉnh ban ngày lại bị kinh hách nàng kỳ thật đáy lòng vắng vẻ đổ đến ủy khuất không chỗ phong thích chính là vừa tỉnh tới thấy hắn to mày đen nhánh con ngươi nhìn nàng rõ ràng thực lo lắng bộ dáng cố vân âm lại khổ sở lại nhịn không được con ngôi hắn kia thiệt tình thực lòng quan tâm làm không được giả nàng không tiếng động câu hắn tay háo mày nhíu lại chậm dãi đứng dậy phu quân sợ chăn mỏng từ nàng đầu vai rơi xuống nữ tử đôi mắt đẹp hơi rũ sợ hãi tinh tế đầu ngón tay câu lấy hắn ống tay áo, như là bắt được lệnh nàng cảm thấy an tâm dây thừng tạ thanh tử cổ họng khẽ nhúc nhích. nỗ lực đừng khai mắt thân liên tại đầy thủ hắn nói còn chưa dứt lời cố vân âm đã ôm hắn leo rửa vào hắn ngực bất mãn đoán giận mẫu phi đều sẽ ôm một cái người này nhưng quá mộc lăng cũng không biết an ủi an ủi nàng nàng ủi khuất nhấp môi hoàn khẩn hắn leo bất an tâm dần dần bằng thẳng trong lòng ngực nhiều ra một mạt tiểu mềm Đột nhiên gian, tạ thanh tử nhĩ tiêm đỏ bừng. Nàng oán giận hắn tự nhiên cũng nghe thấy, trong lòng lại thẹn lại vô thố. Cố vân âm liền an an lẳng lặng ở trong lòng ngực hắn dựa vào, ban đêm bên ngoài thanh âm thế tịch, mà nàng suy nghĩ muôn vàn. Tuy rằng nàng đối rơi xuống nước hết thảy đều không thế nào rõ ràng, nhưng là ở ban ngày nàng khóc ngủ qua đi phía trước tạ thanh tử đơn giản cho nàng nói một lần. Chính là hồi ức cố vân nghiên không có hảo ý ánh mắt, nàng cảm thấy việc này cùng cố vân nghiên thoát không được quan hệ. Nàng dựa vào nam nhân trong lòng ngực lo chính mình đi tới thần, sau một lúc lâu, mới có một con ấm áp tay tiểu tâm đáp ở nàng trên eo. Cố vân âm lấy lại tinh thần, muộn thanh mở miệng nói, trong cung đã biết sao. Tạ thanh tử ôm kiều mềm người có chút cứng đờ, trầm giọng đáp, chạm vạng liền có tin tới, nhị hoàng tử đã phái người đi thẩm. Nàng râu dĩ gật đầu, phòng trong lại trầm mặc xuống dưới. Nàng đống nhiên nhẹ giọng gọi, tạ thanh tử. Hắn nghi hoặc cử một tiếng. Hôm nay cảm ơn ngươi ở nàng nhất tuyệt vọng bất lực thời điểm là hắn xuất hiện mà không thể tránh khỏi là ở hắn nâng nàng từ đáy nước ra tới thời điểm nàng mơ hồ thấy hắn cặp kia đen nhánh sốt ruột con người khi nàng tim đập đến thật nhanh cố vân âm nghĩ ở trong lòng ngực hắn nâng mắt nhìn hắn góc cạnh rõ ràng sườn mặt chính mình cũng không rõ ràng lắm là nghĩ như thế nào liền mở miệng hỏi ngươi có cái gì muốn sao hắn nghĩ muốn cái gì đảm đương tạ lễ nàng hai tròng mắt hơi ngưng lông mi run run tạ thanh tử trong lòng theo bản năng đáp Muốn công chúa. Nam nhân hầu kết lăn lăn, kia trương mày kiếm mắt sáng mặt sừng sốt một chút, mới chậm rãi nói, muốn công chúa. Nhiều bồi bồi An An. Hắn trầm giọng nói mạc danh mang theo một cổ hoặc lực, nửa câu đầu chọc đến nàng tâm đập bịch bịch, nửa câu sau lệnh nàng loạn rất tâm khôi phục bình tĩnh. Cố Vân âm âm thầm bẹp miệng, từ trong lòng ngực hắn thẳng đứng lên, bên hông cặp kia cực nóng tay cũng theo chậm chạp bông ra. An An thường ngoan, buồn cung cũng thực thích nàng. Dạ Thanh Tử thu hồi tay tùy ý dũ, nhưng ngầm yên lặng nắm quyền thần cứu công chúa là hẳn là công chúa không cần như thế xa lạ cố vân âm trò mi, phải không kia phu quân Tưởng uống nước nàng rối tung tóc đen lộ da trắng non duyên dáng cổ một đôi động lòng người mắt hơi mang tiểu ý tạ thanh tử cũng không nhiều ngôn trực tiếp đứng lên đổ ly trà. cố vân âm ngồi ở trên giường chờ nhìn hắn cao lớn bóng dáng mắt gian bất đắc dĩ nàng lại có chút không xác định người này là quá mức quân tử vẫn là căn bản là không có ái mộ nàng Nàng nửa đường tỉnh lại quá một lần, đinh lan cấp hầu hạ uống qua canh gừng, ngủ đi xuống kỳ thật không lâu, kia trà vẫn là ôn. Độ ấm vừa lúc, hắn trở lại mép giường, đem trà đưa cho nàng. Cố vân âm uống thời điểm hắn liền ở một bên nhìn, ánh mắt ôn nu. Nàng uống xong lại không muốn kêu hắn phóng, cố tình kêu hắn đi đảo cũng là vì cảm thấy hắn quá một lăng, có chút bực mới có ý vì này. Nàng xốc lên chăn gầm đứng dậy, vừa định đứng lên lại có lẽ bởi vì tâm thần không yên, bị góc chăn quấy một chút, một cái lảo đảo lại ngã vào trong lòng ngực hắn, hắn tay mắt lanh lệ tiếp được người, nhưng suy nghĩ túi đầu xem xét tình huống của nàng khi lơ đãng môi mỏng nhẹ nhàng xẹt qua nàng sườn mặt, muốn hỏi ra nói đổ ở cổ họng, Tạ Thanh Tử ôm sắt nàng eo, đáy mắt Lý trí nháy mắt toàn vô, hắn đen nhánh mắt gian lượng sắc minh minh diệt diệt mang theo không giấu xâm lược tính thẳng tắp hướng như nàng đáy mắt. Phần 21 gần gũi nhìn thấy hắn thần sắc biến ảo cố vân âm chừng lớn mắt, nàng ánh mắt run, có chút khiêng không được hắn như thế sâu thẳm ánh mắt. Bang nàng trong tay cái ly chạy xuống ném tới trên mặt đất thanh thúy thanh nhâm dẫn tới bên ngoài gác đêm đinh lan lo lắng gõ gõ môn công chúa công chúa ngài làm sao vậy cố vân âm run mắt đối thượng hắn ánh mắt tiếp theo nháy mắt né tránh tầm mắt đem hắn đẩy ra không có việc gì chỉ là không cầm chắc cái ly bị đẩy ra nam nhân tại chỗ đứng đó một lúc lâu mất mát cũng còn chưa tan đi rung động không được luân phiên là ngoài ý muốn cũng là hắn ti tiện mừng thầm xin lỗi Hắn ấy mắt sâu thẳm còn chưa hoàn toàn biến mất, câu này xin lỗi có vẻ không hề có thành ý. Cố vân âm theo bản năng tránh đi hắn tầm mắt, sắc mặt tưởng đỏ thanh tuyến khẽ run, không, không quan hệ. Xong. chương 25, ngày thứ 25, bắt chủng. Kaka có phải hay không cũng muốn cho tẩu tẩu thân thân nha. Đáp xong đinh lan lúc sau nàng cũng không dám ngước mắt, chỉ nhận thấy được hắn ngồi sổm xuống thân đem cái ly nhặt lên tới thả lại mặt bàn. Nam nhân bước chân nặng nề, dẫn nàng tâm cũng đi theo run lên run lên phía trước nghi hoặc vấn đề tựa hồ có khẳng định đáp án mới vừa rồi kia sâu thẳm ánh mắt cùng nam nhân ngày thường lý trí trầm ổn bộ dáng hoàn toàn bất đồng nàng lúc này mới phản ứng lại đây ngày thường hắn mặt đỏ tim đập định là cảm xúc kích động dẫn tới nam nhân lại ngồi trở lại tại chỗ lúc này ánh mắt thu liễm rất nhiều người đi ngủ đi phòng trong an an lặng lặng nàng thanh âm nhẹ nhàng ở người ngoài nghe tới có chút mềm mại sương mặt thượng kia mặt lướt qua đi lạnh lẽo tựa như vẫn tồn tại giống nhau như thế tới vừa ra nàng ban ngày chịu kinh hách đều hướng hoan không ít hắn nghe vậy lại không núp đích, nhìn nàng run run ánh mắt nói thần tượng tại đây ngồi tạ thanh tử đáy lòng có chút hoảng loạn cũng phân không rõ nàng né tránh ánh mắt là sợ hai hắn vẫn là bóng đẻ hoảng sợ chưa cởi hắn chậm rãi ngước mắt đem phía trước chạy xuống chăn mỏng một lần nữa cho nàng phụ thêm nam nhân nghiêm túc vững vàng liền tựa như mới vừa rồi ánh mắt kia là nàng hoảng hốt nhìn lầm rồi giống nhau cố vân âm run kia trái tim ở hắn nặng nề dưới ánh mắt nằm trở về tạ thanh tử nâng nâng tay phía trước nàng nắm ống tay háo rắc gần trong găng tấc chính là nàng biết hắn liền tại đây trừ bỏ những cái đó run sợ không thể nghi ngờ là có chút an tâm nhưng hắn tựa hồ có chút chấp nhất nhìn chính mình cố vân âm lông mi hơi rũ tinh tế trắng nón đầu ngón tay nhẹ nhàng tốn chặt hắn góc áo nữ tử nhắm lại mắt phòng trong hoan tĩnh lại lay động mở nhạt ánh đến hạ, tiểu mỹ dung nhan lệnh nhân tâm động nàng một lần nữa đi vào giấc ngủ nam nhân phía trước cố tình áp xuống cảm xúc một lần nữa dâng lên Điên cuồng kêu gào làm hắn ý động. Nếu không phải, nếu không phải tự ti quay phá, hắn cố nén điên cuồng kéo về tự chủ, công chúa có lẽ sẽ bị dọa đến. Hắn có một bộ tuấn lãng dung nhan, cũng có lệnh thánh thượng tán thưởng tài học. Nhưng cùng quyền thế so sánh với, tựa hồ này đó đều nhập không được những cái đó quý nhân mắt. Hắn minh bạch hiện giờ có được này hết thể đều là đi rồi lối tắt đổi lấy, cho nên lén hắn thường cấp nhị hoàng tử đệ sách luận, nhị hoàng tử hiện giờ ở trong chiều hy vọng càng trọng chút nhưng cũng ở lén báo cho hắn rất nhiều hồi phải đối công chúa hảo chính là quá chậm hắn vị trí không quan trọng gì từ trước nghị hắn không nóng nảy quan chức chậm rãi ngao đi lên thì tốt rồi chính là lúc trạng vạng cùng hoàng cung tin cùng nhau tới còn có ngụy nguyên, nguyên truyền đạt tin tức kia lan can quả nhiên có gì. thuyền hoa dùng rất nhiều năm lan can có tổn hại nhưng không rõ ràng thuyền hoa chủ phái nha hoàng thường thường tiếp đãi các quý nhân bọn họ biết được lan can sự không kỳ quái kỳ quái chính là Nếu thật sự cùng tứ công chúa có quan hệ, tứ công chúa lại như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn sai sử kia nha hoàn làm ác? Hắn trực giác việc này cùng tứ công chúa có quan hệ, nhưng chứng cứ khó tìm, thả việc này làm hắn đầy đủ ý thức được. Nếu là thật cùng tứ công chúa có quan hệ, lấy hắn hiện giờ thân phận, liền thế công chúa lấy lại công đạo đều rất khó. Nam nhân trong lòng chua xót vô lực, chỉ có thể đem tin tức chuyển cấp nhị hoàng tử, hy vọng nhị hoàng tử cùng dung quý phi có thể thăm cái đến tột cùng. Tạ thanh từ hạ cái quyết định. Muốn lại nỗ lực một ít, nỗ lực đến có thể xứng đôi công chúa thời điểm, có lẽ hắn là có thể đem hắn ái mộ tâm ý cùng nàng nói hết. Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, hắn tạ thanh tử, là cái rất có kiên nhẫn người. Tạ thanh tử sinh với bần hàn nhà, ở cha mẹ thân vong sau, nhân mội mội chữa bệnh yêu cầu sang quý dược liệu tiền mà bị vô số mắt lệnh. Khi đó, liền tính hắn là cử nhân, nhưng bần hàn đến liền bộ đồ mới cũng chưa một kiện, rất nhiều người đều ở sau lưng nghị luận hắn. Tuy rằng hắn trên mặt không hiện, Nhưng những cái đó ngôn ngữ mắt lạnh sớm đã thật sâu chắt nhập hắn trong lòng. Bất quá. Trước đó vài ngày công chúa gọi may và tới, tân quần áo đánh giá sắp làm hảo. Công chúa nói, hắn mặc vào nhất định thực tuấn lãng. Nam nhân nghĩ, bên môi ngậm mặt cười, ánh mắt chỗ sâu trong chỉ có trước mắt túm hắn và táo ngủ đến điểm đạm nữ tử. Ánh đến phát ra nhẹ nhàng mắng dầm thanh âm, tối tâm quang lay động, vì nhà ở trải lên một tầng ấm áp. Ngày thứ hai, trong kinh không thế nào bình tĩnh. Nguyên nhân gây ra vẫn là hai vị công chúa sự. Cố Vân Âm sao có thể chịu được loại này ủy khuất, nàng lên khi Tạ thanh Tử không ở, nàng mặc hảo lúc sau liền tiến cung đi. Nàng tính tình mềm, nhưng là nàng sẽ cáo trạng a. Trong hoàng cung, Dung Quý phi cung điện hợp với nhị hoàng tử cùng hoàng tử phi đều ở. Cố Vân Âm ghé vào mẫu phi trong lòng ngực khóc đến ủy khuất, làm ba người nhìn tâm đều đau. Nhi thần cũng chưa chọc quá tứ hoàng tỷ, dựa vào cái gì muốn chịu loại này ủy khuất a? Dung Quý phi mãn nhãn đau lòng. Vô về nàng bối nhẹ hống, âm âm không khóc cả. mộ phi cho ngươi tìm về công đạo. Nhị Hoàng Phi ở một bên cũng như mi, nghe nói tứ công chúa ở phía trước một ngày buổi tối tạp không ít đồ vật, có cung nhân còn nghe thấy nàng ở đánh chửi hạ nhân, chẳng lẽ là bị cái gì kích thích được mất trí. Ai cũng không hiểu tứ công chúa này vừa ra nháo đến là cái gì. À, không phải nhìn âm âm dễ khi dễ, ngươi yên tâm, Hoàng Huynh nhất định cho ngươi tìm ra chứng cứ tới. Cố vân thừa trầm mặt, sắc mặt không vui. Dung Quý phi nghe vậy thần sắc một đốn, buồn cung nhưng thật ra nghe xong chút tin tức, mấy ngày trước đây Thánh thượng dục muốn đem nàng hứa cấp Lâm Gia Úy. Lâm Gia Úy? Hắn gần đây là công, sợ là muốn thăng quan. Cố Vân Thừa những Mi, đối khẩu trung kia Lâm Gia Úy ấn tượng không tồi, phụ hoàng đối tứ hoàng muội vẫn là để lại tình. Hắn ngữ khí có chút lãnh, Thánh thượng bên ngoài tránh đi Cố Vân Nghiên, nhưng ở an bài hôn sự thượng vẫn là có chút che chở bên kia. Lâm Gia lại thăng quan, tuy rằng so ra kém sở ân hầu thế tử, nhưng cũng là một người lương tướng phu hoàng rốt cuộc vẫn là bất công cố vân thừa lược cảm không mau nhưng dung quý phi trấn an nhìn hắn liếc mắt một cái một bên xoa trong lòng ngực nữ nhi đầu một bên nhướng mày nói chúng ta xem đến lâu dài nhưng có người lại là cánh ốc nàng tại hậu cung đấu gần ấy năm xem người ít nhất có thể thăm dò bảy tám phần tính tình hoàng hậu chào phúng nàng đem nữ nhi hộ đến có chút thiên trần nhưng tứ công chúa cũng không thấy đến có bao nhiêu thông minh này vừa ra lúc sau hoàng hậu phải bị chính mình dưỡng đến nữ nhi tức chết rồi đi nghe vậy nàng trong lòng ngực cố vân âm nâng lên mang theo nước mắt khuôn mặt nhỏ mẫu phi là nói tứ hoàng tỷ không hài lòng cái kia lâm gia ý. kia nàng hại nhi thần làm cái gì lại không phải nhi thần cho nàng tuyển cố vân âm như khuôn mặt nhỏ tức giận bộ dáng chọc đến nhị hoàng phi bất đắc dĩ cầm khăn cho nàng sát nước mắt lời này nhưng nói cẩn thận dung quý phi điểm điểm nàng giữa chán phóng nhẹ thanh âm bất đắc dĩ nói hôn sự là thánh thượng quyết định bọn họ như thế nào cùng tứ công chúa hoàng hậu đấu đều có thể nhưng tuyệt không có thể lôi kéo thánh thượng tiến vào cố vân âm gục xuống một khuôn mặt bị ôm vào mẫu phi trong lòng ngực hống nàng ở trong cung dùng bữa tối là cùng mẫu phi ca tẩu cùng nhau ăn ở cửa cung đóng lại phía trước thánh thượng cũng đội vàng tới trấn an một phen cố vân âm đi thời điểm mang theo hai ba xe thánh thượng thưởng đồ vật trong hoa viên sụt mặt nam nhân nhẹ nhàng cấp bàn đu dây thượng tiểu cô nương đẩy tựa hồ có chút xuất thần tẩu tẩu an an mát sắc nhìn thấy thân ảnh của nàng sau chạy chậm hướng nàng bên này chạy chậm mang theo gió nhẹ xem đến cố vân âm có chút lo lắng đi nhanh chút an an chậm một chút không nóng nảy tạ thanh từ tay một đốn ổn định còn ở lắc nhẹ bàn đu dây nghe vậy đi theo tiểu cô nương đến gần tiểu cô nương vô cùng cao hứng chạy tới lại có chút lo lắng biết được tẩu tẩu hôm qua rơi xuống nước an an ôm nàng chân ngưỡng đầu tính trẻ con thanh âm lộ ra quan tâm tẩu tẩu hảo chút không có nha cố vân âm cười khẽ xoa xoa nàng đầu nhỏ đã hảo Làm chúng ta an an lo lắng. Nàng ôn nhu rất lời, ngước mắt cùng tiểu cô nương phía sau nam nhân đối diện. Tạ thanh Từ gật đầu nói, hôm nay cũng cấp công chúa mang theo điểm tâm. Hắn kỳ thật ngày ngày đều cho nàng mang, cố vân âm thói quen, nhưng cũng có lẽ là tối hôm qua đã xảy ra những cái đó. Nàng hơi mỉm cười nhìn hắn, tạ lễ cũng không nên ngày ngày đều có đi. Chế nhạo ngữ khí, như là nhìn thấu cái gì. Nay điểm tâm một chuyện, là ban đầu hắn nhìn công chúa ôm an an chơi một buổi trưa. Cảm thấy xin lỗi mới cho nàng mang. Hiện giờ lại ngày ngày tán giá trị cho nàng mua, như là thành thói quen. Hắn ánh mắt hơi lóe trầm giọng nói, thân nhìn công chúa thích ăn. Cũng là vì mỗi ngày có thể cùng nàng nhiều lời một câu. Nói đến cũng chua sót, dịu dít An An mỗi ngày đều bị công chúa ông chơi, hắn lại liền cùng nàng nói chuyện cơ hội đều không nhiều lắm. Bị ca ca hâm mộ An An hoàn toàn không biết gì cả, đang nghe thấy hai người đối thoại ngửa ra sau nổi lên đầu nhỏ, nghiêm túc gật đầu, An An cũng thích ăn. Cố vân âm thu điểm tâm lúc sau đều sẽ chia làm tam phần, một phần lưu trữ ăn, dư lại cấp huynh mỗi hai người đưa đi. Nhưng tạ thanh tử không yêu ăn, thu được sau chỉ nếm một khối liền cấp tiểu cô nương đưa đi. Cuối cùng đại đa số điểm tâm kỳ thật đều rơi vào an an bụng nhỏ. An an cảm thấy điểm tâm hương hương, là nàng ăn quán lục ra thúc thúc làm điểm tâm. Thích ăn thích ăn. Tiểu cô nương dùng sức điểm đầu nhỏ, chọc đến nàng cười khẽ không thôi. Cố vân âm lại nhìn về phía tạ thanh tử khi... Ánh mắt cũng bị cảm nhiễm mang theo chút ý cười, vậy nhiều phiền toái phu quân. Hắn khỏe môi hơi câu, đắp lời hảo. Tiểu cô nương một tay rắt một cái, cùng ca ca tẩu tẩu tản bộ đi lạc. Lại qua hai ngày, thánh thượng đống nhiên ở thượng triều khi khen tạ thanh tử một thiên sách luận, trong tối ngoài sáng đều đang nói tạ thanh tử năng lực xuất chúng. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền tưởng đề bạt tạ thanh tử? Rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, chỉ có thể phụ họa tán đồng, nhưng tan triều lúc sau đều từng người đi tra. Này tạ thanh Từ rốt cuộc là như thế nào đem sách luận đưa đến thánh thượng trước mặt. Nhưng bọn hắn cha tới cha đi, đều chỉ là hàn lâm học sĩ cấp đệ đi lên. Mọi người đều biết, hàn lâm học sĩ thuộc về thiếu bộ phận trung lập quan viên chi nhất, nhưng ngày thường thành thật buồn phận, rất ít sẽ chủ động xuất đầu. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe thấy rất nhiều nghị luận tiếng động đều tạ thanh Từ không cho là đúng, nay chỉ là cái mở màn. Hắn nhà nghèo xuất thân, lợi dân sách luận so với kia chút quan viên tự nhiên muốn để bụng đến nhiều. Đương kim thánh thượng cũng có gia tâm, ai không nghĩ sử sách lưu danh bá tánh ủng hộ. Hắn không sợ chính mình quá mức đáng chú ý, thánh thượng rõ ràng coi trọng hắn, ngầm còn có nhị hoàng tử tương trợ, lại vô dụng còn có cái phò mã thân phật bảo, hắn chỉ cần nương thế hướng lên trên đi là được. Tạ thanh tử dần dần hiển lộ ra thuộc về hắn gia tâm, Hàn lâm viện rất nhiều người đều cảm thấy rất ngoài ý muốn, nhưng chỉ có ngụy nguyên, nguyên đâm đâm bờ vai của hắn cười, rốt cuộc bắt đầu rồi. Ta còn tưởng rằng tạ huynh liền tưởng như vậy không ôn không hỏa ở hàn lâm viện đương cái biên soạn đâu. Tạ thanh tử đạm cười không nói. Nếu không có cưới đến công chúa, hắn có lẽ liền thật sự đương cái che đậy mũi nhọn biên soạn. Rốt cuộc kia triều đình thủy, vẫn là thâm. Đại lý tự thẩm vấn kết quả ra tới, nói là kia nha hoàng chết không thừa nhận là cố ý. Nhưng là nhị hoàng tử làm người đi điều tra một phen, làm thuyền hoa những người khác ra tới làm chứng. Một là thuyền hoa người sớm liền phát hiện kia chỗ lan can không dán chắc. Rõ ràng đã cùng thợ thủ công ước định hảo ngày thứ hai tới tu, nhưng thuyền hoa chủ nhân nghị kiếm thượng một bút đại, liền để lại kia hai họa ngầm thuê cho thừa tướng tiểu thư. Nhị là kia nha hoàn vốn là ở lầu một hầu hạ, vô cớ chạy thượng lầu hai còn như vậy vừa lúc vừa lên đi liền không cẩn thận đem công chúa đẩy vào trong hồ. Hơn nữa nhị hoàng tử còn tra được, sự phát trước một thời gian, thứ công chúa tâm tình không tốt, hợp với vài ngày đều ở du hồ, nghe nói có một ngày còn đã phát tính tình trực tiếp làm người cập bờ rời đi. Ngày ấy lúc sau liền nàng liền không còn có tiếp tục đi du hồ. Mà trung hợp sự, Cố Vân Nghiên liên tục thừa thuyền hoa chính là kia một cái. Phần 22 Này đó lại có thể nào không cho người ta nghi ngờ. Tạ thanh tử ngày gần đây lại đem kia sách luận hoàn thiện, Hàn Lâm học sĩ cùng Thánh Thượng bẩm báo lúc sau, Thánh Thượng trực tiếp đem tạ thanh tử triệu vào trong cung nói chuyện hồi lâu. Lại lúc sau nhị hoàng tử liên tiếp chủ động nhận việc, Dung Quý Phi cũng ngẫu nhiên ở Thánh Thượng trước mặt lộ ra ưu sầu bộ dáng. Thánh thượng không phải không có hiểu ngầm bọn họ ý tứ. Bọn họ đều mịt mờ ám chỉ phải cho Cố Vân Âm thảo công đạo, nhưng bọn hắn không giống hoàng hậu cùng Cố Vân Nghiên như vậy trực tiếp, này trực tiếp thắng được thánh thượng hảo cảm. Nhưng hắn sủng Cố Vân Nghiên mười mấy năm, tuy ngày gần đây làm việc hoàng đường chút, nhưng lại cảm thấy năm nữ nhi rơi xuống nước không cũng không xảy ra việc gì sao? Ở hoàng hậu cùng Dung Quý phi đấu đến túi bụi trong quá trình, thánh thượng là một phương đều không muốn chạm. Bất quá thánh thượng biết được năm nữ nhi bị dưỡng tiểu, khẳng định sợ hãi. Nghĩ nghĩ lại thưởng một đống đồ vật đưa đi tạ phủ Gần đây tạ thanh từ trở về phủ liền đái ở thư phòng Nhìn như vội đến không được Cố vân âm lưu ý một chút làm phòng bếp buổi tối hầm canh gà uống Phân phó xong liền bị tiểu cô nương lôi kéo đi hoa viên Cũng không biết là từ trước đợi không thú vị vẫn là thế nào An An đặc biệt thích lôi kéo nàng đi chơi đánh đu vừa lúc hôm nay không có việc gì Cố vân âm cũng liền cười khẽ đi theo tiểu cô nương đi rồi Trong hoa viên, sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm người cố vân âm nắm tiểu cô nương đem nàng bế lên bàn đu dây sau chính mình mới ngồi trên đi tiểu cô nương kỳ thật là có chút dính người từ nào đó ý nghĩa thượng nói kỳ thật cùng nàng có điểm giống Liên tỷ như nàng mới vừa ngồi xuống chính mình trong lòng ngực liền cọ vào cái đầu nhỏ an an dựa vào thơm tho mềm mại trong lòng ngực thích ý hiếp hiếp mắt xem đến cố vân âm bất đắc dĩ vừa buồn cười nàng xoa bóp tiểu cô nương mặt dựa vào bàn đu dây ôm lấy an an vai thuận miệng nói tẩu tẩu không có tới tạ phủ phía trước An An đều chơi cái gì à? An An ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, quay đầu nghĩ nghĩ, ngủ ngủ, uống rực rược, nghe chuyện xưa, chờ ca ca. Vương bà tử nhìn tiểu cô nương nhỏ gầy lại an tĩnh, ngẫu nhiên đau lòng sẽ chọn chút phụ cận người ta nói thú sự nói cho nàng nghe, nàng đáng yêu nghe xong. Bất quá gần nhất thật lâu cũng chưa nghe chuyện xưa, bởi vì An An cơ hồ mỗi ngày đều đi theo Cố Vân Âm, giống chỉ đáng yêu cái đuôi nhỏ giống nhau. Hiện tại nhiều một cái, An An có thể cùng Tẩu Tẩu chơi đánh đu còn có thể đi dạo phố. Đúng rồi. Tẩu Tẩu đáp ứng An An muốn đi Du Hồ Ác. Ở tiểu cô nương chờ mong dưới ánh mắt, Cố Vân Âm đau lòng gật đầu. Tẩu Tẩu nhớ rõ đâu? Nàng phía trước không hiểu được vì cái gì tiểu cô nương tổng ái lôi kéo nàng chơi bàn đu dây, nguyên lai là chỉ chơi qua cái này. Cố Vân Âm xoa xoa nàng phát đỉnh, ánh mắt ôn nhu, sau này Tẩu Tẩu đánh đàn cấp An An nghe, lại dạy An An chơi cờ được không? Nàng tưởng tận khả năng đối tiểu cô nương hảo chút, nghe phía trước người ta nói Tiểu cô nương mấy năm trước càng tuổi nhỏ bệnh truyền nhiễm thật sự trọng, mấy năm nay tạ thanh tử có thể kiếm bạc tiểu cô nương thân thể mới hào chút. Những cái đó tạ thanh tử không rảnh mang nàng đi gặp, đi đồ chơi, nàng có thể mang tiểu cô nương đi. Đinh Lan nhẹ nhàng đẩy bàn đu dây, nữ tử bộ diêu vang nhỏ, đang đau lòng An An khi cũng cảm thấy hắn có chút vất vả. Hắn thực để ý An An, từ ban đầu là có thể nhìn ra tới. Nhưng hắn từ trước muốn khổ độc đồng thời còn muốn kiếm bạc, sau lại vào Hàn Lâm Viện lúc sau lại muốn ngày ngày trị. Tạ thanh tử cũng thực không dễ dàng. Có lẽ, liền thở phào nhẹ nhõm đều cơ hội đều không có. Cố vân âm cảm thụ được bàn đu dây đong đưa mang theo phòng, hơi hơi mị mắt. Cùng hắn so sánh với, nàng nhưng thật ra thực nhàn. Bất quá như vậy tưởng tượng, nàng liền nghĩ tới hắn nghỉ tắm gội khi luôn là đi ra ngoài sự. Cố vân âm sớm liền tò mò, nhưng xuất phát từ lễ phép, nàng không tốt lắm hỏi hắn. Nhưng là, nàng ánh mắt hơi rũ nhìn tiểu cô nương. Nhưng là có thể hỏi một chút an an. Tiểu cô nương nghe vậy nghiêng nghiêng đầu nghiêm túc gật gật đầu, An An biết Nga. Kaka là giáo lục lương Kaka đi. Lục lương. Cố vân âm cẩn thận suy nghĩ một chút, chưa từng nghe qua tên này. Lục lương là ai nha? An An tiếp tục nói, lục lương chính là lục lương Kaka nha. Là An An cùng Kaka trước kia hàng xóm. An An cùng Kaka trước kia không được này, chúng ta ở tại một cái rất nhỏ rất nhỏ trong viện. Bên kia còn có một cái ngõ nhỏ, bên trong có thật nhiều tiểu hải tử, bọn họ đều sẽ cùng nhau chơi. Bất quá không quan hệ lạc, lục lương Kaka sẽ mang An An chơi. Lục lương KK nhưng hảo, KK không rảnh xem An An thời điểm khiến cho An An ở lục lương Kaka ra chơi, lục thúc thúc còn sẽ làm tốt An điểm tâm đầu. Nghĩ nghĩ, An An bổ sung nói, chính là KK mỗi ngày mang về tới cái kia. Tiểu cô nương nói được rơi rất tan tác, nàng miễn cưỡng khâu lên biết được lục lương một nhà sự. Kaka ngươi trước kia cũng thường xuyên đi giáo lục lương sao. An An lắc lắc đầu, là chúng ta chuyển đến này lúc sau. Lục lương ca mới muốn đi học đường. Bất quá lục lương ca ca hảo buồn, An An đều nhớ ký lục lương ca còn không nhớ được hắc hắc. Tiểu cô nương ngưỡng đầu nhỏ, mắt to lượng lượng nhìn nàng. Cầu khen khen. Cố vân âm cười khẽ, bộ dáng này nha. Nguyên lai like An An là cái như vậy như vậy thông minh tiểu cô nương nha. An An sát có chuyện lạ điểm điểm đầu, chọc đến nàng cười khúc khích. An An từ trước cũng sẽ đi theo ca đi sao. Tựa hồ còn đi theo cùng nhau nghe giảng bộ dáng. An An nói là, cố vân âm dắt dắt nàng tay nhỏ mỉm cười ứng thanh liền không lại tiếp tục hỏi chỉ sợ là tạ thanh tử nhớ rõ nhân gia tình cũng không muốn chặt đứt hai nhà lui tới nàng ánh mắt nhẹ rúng cười hắn là cái trọng nghĩa trọng ân người đâu ban đu dây quê quê không biết từ nào thổi bay một trận gió cố vân âm không biết từ nào cầm buồn tam tử kinh nhẹ giọng niệm nàng bên cạnh tiểu cô nương cũng đi theo dùng non nớt thanh em âm từng câu từng chữ đi theo niệm nhân chi sơ tính bản thiện nhân chi sơ tính bản thiện Tiểu cô nương rung đùi đắc ý, xem đến nàng buồn cười không thôi. Nghiệm liên niệm, hoàng đầu nhỏ không vượng sao? An An trừng mắt mắt to, chính là An An từ trước gặp qua phu tử cũng là như vậy lắc lắc hoàng. Nàng nói còn kéo trường thanh âm lung lay cái ba vòng, đem chính mình hoảng đến suýt nữa ngồi không xong, ít nhiều Cố Vân Âm tay mắt lênh lẹ đem người kéo vào trong lòng ngực. Cố Vân Âm dở khóc dở cười, không cần cố tình hoảng. Tiểu cô nương cười hắc hắc, thành thành thật thật toa ở nàng trong lòng ngực tiếp tục đi theo niệm. Hơi một lát sau, Tiểu cô nương liền thật cẩn thận liếc liếc nàng không muốn niệm, vốn chính là niệm hảo chơi. Cố Vân Âm liền thu thư làm người hầu đổ trà tới. Dài khác, tiểu cô nương phùng trà cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống, bím tóc nhỏ thượng hôm nay mang theo hai cái lông xù xù đồ trang sức, nàng túi đầu tựa như chỉ thỏ con giống nhau. Cố Vân Âm lặng yên cười một chút, không nghĩ tới bị An An vừa lúc nhìn thấy. An An tức giận, tẩu tẩu cười cái gì nha? Cười An An đáng yêu đâu? Nàng điểm điểm tiểu cô nương trong mũi, cười đến sung sướng tiểu cô nương nhưng không giống nàng kia ca ca nhìn băng băng lương lương cái gì đều nhìn không ra tới nhưng nhị tiêm sẽ hồng tâm nhảy sẽ nhanh hơn nghĩ đến cái kia khẩu thị tâm phi nam nhân cố vân âm bỗng nhiên tới chút hứng thú an an nha nàng mềm thanh nhẹ nhàng gọi an an chớp chớp mắt làm sao vậy tẩu tẩu ca ca ngươi nhưng có cùng ngươi để qua cái gì cô nương nàng vẫn là tò mò hắn mua kia phấn mặt hướng đi tiểu cô nương nghe vậy chừng lớn mắt ấp úng không dám xem nàng không có nha ca ca nói không thể làm công chúa biết ca ca thích công chúa. Ca ca đề chính là công chúa, mới không có nói quá cái gì cô nương đâu. Cố vân âm cũng không tưởng từ nàng trong miệng được đến đáp án, nàng nghe vậy không thèm để ý rũ mắt lẩm bẩm, không có sao. Nàng rũ mắt là đêm qua có chút không ngủ hảo, nhưng dừng ở ngây thơ mở mịn tiểu cô nương đáy mắt lại là mất mát thương tâm bộ dáng. An An thích tẩu tẩu, không nghĩ làm tẩu tẩu thương tâm. Chính là trừ bỏ tẩu tẩu. An An liền không nghe ca ca đề qua cô nương khác nhà tuy rằng an an không hiểu được là vì cái gì nhưng nàng vẫn là bỏ tiếng cố vân âm trong lòng ngực vội vội vàng vàng thò lại gần sợ tẩu tẩu rớt nước mắt rũ mắt nháy có chút chua suốt đôi mắt cố vân âm nghe vậy sửng sốt lúc sau đông nhiên nhấp mặt kinh ngạc cười ca ca ngươi để qua buồn cung cái gì tiểu cô nương ngồi ở nàng trên đùi nho nhỏ một đoàn cố vân âm đơn giản đem nàng kéo vào trong lòng ngực cười hỏi nàng xác thật có chút tò mò tạ thanh tử là như thế nào nhắc tới nàng chính là nói tưởng cưới tẩu tẩu nha Trong lòng lo lắng sốt ruột mà thuận miệng đáp tiểu cô nương đột nhiên cứng đờ, trừng lớn mắt che khẩn chính mình miệng nhỏ. Xong đời xong đời, nàng như thế nào đem cái này nói ra. Ca ca muốn mắng chửi người ô ô ô. Tiểu cô nương che miệng đống nhiên trở nên heo ba bá, sợ tới mức cô vân âm còn tưởng rằng nàng là không thoải mái. Ở nàng lo lắng phía trước, An An ôm nàng cổ đáng thương hề hề nói, tẩu tẩu. An An mới vừa rồi cái gì cũng chưa nói đúng hay không. Hỏi đến cô vân âm sừng sốt, theo sau ôm nàng buồn cười. Phải không? Như vậy sợ, phỏng chừng là nàng kia phu quân riêng dặn dò qua. Là? Tưởng cưới nàng sao? Cố vân âm ý cười khoách vài phần, rung động cùng ý cười cùng không tiếng động khoách. kia hắn những cái đó hành động, tựa hồ là có thể giải thích đến thông Vì cái gì như vậy để ý nàng cảm thụ mà tu sửa phủ đệ? Vì cái gì sẽ lô thai hồng? Vì cái gì sẽ tránh né ánh mắt của nàng? Còn có? kia nguy hiểm ánh mắt? Ân ân An an cái gì cũng chưa nói. Tiểu cô nương bẹp cái miệng nhỏ suýt nữa toát ra lệ quang, như là bị khi dễ dường như. Cố Vân Âm thu hồi suy nghĩ cười khẽ, sung sướng sở đến, túi đầu thân thân nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, "Đứng rồi, An An thực ngoan, cái gì cũng chưa nói." Mới vừa rồi còn hoang mang rối loạn tiểu cô nương tức khắc cương thành tiểu mục nhân, nàng điểm điểm cho mũi, chọc chọc khuôn mặt nhỏ đều không có phản ứng. Lại làm sao vậy? Cố Vân Âm ôm mãi hô hô tiểu đoàn tử bất đắc dĩ. An An ngơ ngác sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ, Ngây ngốc cười, tẩu tẩu thân thân. tố hoa rất thích tẩu tẩu. cả ca đều không có. Hắc hắc. Tẩu tẩu thân nàng. Tiểu cô nương kích động ở nàng trong lòng ngực cọ á cọ, cố vân âm suýt nữa không ôm lấy người. An an oan, lại lộn xộn chúng ta đều phải ngã xuống. Như thế nào chỉ là thân một chút gương mặt tươi cười liền hương phấn thành như vậy a, Nàng bất đắc dĩ nghĩ, nhưng trong đầu mạc danh lại xuất hiện đêm đó không cẩn thận sắt đến tình hình. Rõ ràng là huynh ngội, an an hương phấn mẻ nhót. Tạ Thanh từ lại cái gì biểu hiện đều không có, chỉ là kia ánh mắt nguy hiểm đến cực điểm. Thâm, không thể tránh khỏi sai rồi chụp Cố Vân Âm đè nặng kia mạt kỳ quái cảm giác, nỗ lực đem đêm đó ngoài ý muốn quên mất. Nha. Kaka. Tiểu cô nương lột ra tay nàng chạy xuống bàn đu dây, chạy về phía chậm rãi đi tới nam nhân. Cố Vân Âm nhìn trống rỗng hư, lại bất đắc dĩ vừa muốn cười. Mới vừa rồi còn kích động như vậy, Kaka ca ca xuất hiện chỉ chớp mắt liền không cần nàng. Kaka ca kaka. Ca. Tiểu cô nương ôm hắn chân hưng phấn đến muốn mệnh, tạ thanh tử nghi hoặc nửa ngồi xổm xuống đem người để lại, sợ nàng nhảy đến quá mệt mỏi sẽ không thoải mái. Làm sao vậy? Trầm giái nói. Đối mội mội hắn luôn là rất có kiên nhẫn, thanh âm trầm thấp nặng nề, như là lệnh người có thể yên tâm lại. Tẩu tẩu thân an an. Tiểu cô nương ngửa đầu, tiêu ngạo nết lên cái đuôi khoe ra. Mới vừa rồi còn có kiên nhẫn nam nhân nháy mắt cương cười, theo bản năng nhìn về phía một bên nàng. Hắn đều không có. Trong nháy mắt nam nhân trong lòng là phiếm toan ý. Cố vân âm nhìn cặp kia đen như mực con người, như là hoa mắt thấy một tia lên án. Nàng có chút không được tự nhiên đỏ mặt. Không thể. Nữ tử trên mặt bay động lòng người đường đỏ, thiên kia ngự khí như là có chút bất mãn trọn âm cối hỏi hắn. Tạ thanh tử kia cổ cảm xúc nháy mắt biến mất, hắn che đáy mắt cười thấp giọng nói, có thể. Hai người liếc nhau, một cái có chút bực, một cái ôn hòa ngậm đạm cười. Dùng qua cơm tối lúc sau cố vân âm nhìn tiểu cô nương không có việc gì liền ngưỡng mặt ngây ngô cười cùng nói tẩu tẩu thân thân bộ dáng có chút bất đắc dĩ tìm cái lấy cớ nói mệt mỏi vì thế đêm nay đi hoa viên tản bộ cũng chỉ có hai anh em đi rồi nửa vòng lúc sau trong hoa viên chỉ còn lại có hai anh em lúc này tạ thanh tử mới đưa tiểu cô nương một tay bế lên bất đắc dĩ xoa bóp nàng cái mùi nói không thể vẫn luôn ồn nào, công chúa sẽ thẹn thùng tiểu cô nương không thế nào lý giải nhưng nghe đã hiểu một ít nàng đôi tay bưng kín miệng chỉ còn lại có mắt to chớp chớp khó hiểu, kia An An không nói. Tạ Thanh Tử rũ mi cười khẽ một chút, ngươi cái tiểu nha đầu là tự cấp ca ca khoe ra. Phần 23. Từ trước tiểu cô nương ngoan đến làm người đau lòng, hiện giờ như vậy hoạt bát bộ dáng thật sự hiếm thấy. Hắn cũng liền không so đo muội muội khoe ra. An An xoay chuyển con ngươi nhìn nhìn bốn phía. Thực hảo, không ai. Nàng rảo hoạt tiến đến ca ca bên hai, tiểu Miêu dường như nhỏ giọng cười trộm, chính là tẩu tẩu thân An An kaka không có ai nàng liên kém không hưng phấn vỗ tay tạ thanh từ buồn khí điên điên trong lòng lược người hư nha đầu tiểu cô nương ôm hắn cổ cười đến vui vẻ hắn bất đắc dĩ nhưng tốt xấu là chính mình ra muội muội chỉ có thể nhận tiểu cô nương cười một đường ở tạ thanh từ đưa nàng hồi viện khi mới lặng lẽ tiến đến kaka ca ca bên thay nói kaka ca ca có phải hay không cũng muốn cho tẩu tẩu thân thân nha bá một chút nam nhân nhĩ tiêm đỏ bừng đừng nói bậy. hắn thấp giọng có chút nghiêm túc nói Chính là tiểu cô nương một chút cũng không sợ hắn, tiếp tục lặng lẽ nói, kia An An giúp kaka An An làm tẩu tẩu cũng thân thân kaka được không? Tẩu tẩu hẳn là cũng thực thích nàng, nàng cấp kaka nói nói tình, nói không chừng tẩu tẩu liền thân thân ca, ca. An An không hiểu, nhưng An An nhìn ra tới kaka rất tưởng cho nên hiểu chuyện An An muốn giúp giúp kaka ca, ca. Tạ thanh tử nghe kia đồng nôn vô kỵ ếch gửi, hắn ôm người vững vàng trở về đi, không cần, kaka chính mình nỗ lực. Hắn vững vàng vừa nói. Nhưng đấy lòng đối mội mội lời này Vẫn là thực hưởng thụ Ít nhất nàng còn nghĩ giúp giúp hắn An An trong mắt chuyển lưu một vòng Học tiểu đại nhân bộ dáng vô vô vai hắn kia ca ca muốn cố lên Nga An An cảm thấy ca ca rất có hy vọng Hôm nay tẩu tẩu còn hỏi ca ca đâu Tiểu cô nương mau ngôn mau ngữ Lại bị tạ thanh từ cấp cẩn thận bắt được Công chúa hỏi cái gì Liền, liền hỏi ca ca có hay không Để qua cô nương khác Nhắc tới cái này An An liền trột dạ nhìn Về phía địa phương khác, chớ sợ chớ sợ An An không nói, Tẩu Tẩu không nói, ca ca liền sẽ không biết lạc. Nhưng tiểu cô nương là Tạ Thanh Từ một tay nuôi lớn, nàng kia phó tiểu biểu tình hắn nhưng đoán được rõ ràng. Nam nhân nháy mắt trầm thành, An An như thế nào đáp? An An. An An liền nói không có nha. Tạ Thanh Từ nhìn chằm chằm nàng, tiểu cô nương chạy nhanh ôm cổ hắn ghé vào hắn trên vai, chột dạ tiểu bộ dáng nhìn không sót gì. Nói thật, Ngại đoàn Tử khổ khuôn mặt nhỏ, bị Tẩu Tẩu hỏi xong bị ca ca hỏi. Nàng thật đúng là nhất thảm tiểu hải tử an an không cẩn thận nói lỡ miệng ca ca không giận không giận lần đầu tiên không có nghe ca ca nói phạm sai lầm tiểu cô nương trong mắt mạo xương mù tự trách lại cho dạ nhẹ nhàng dán hắn mặt một cái tiểu đáng thương hình dáng trước mặt nhăn khuôn mặt nhỏ làm hắn có chút đau lòng Dạ thanh tử nhăn chặt mi nhẹ nhàng vỗ vô nàng gối ngữ khí bất đắc dĩ chỉ là hỏi một chút không có sinh khí ô thật sự sao tiểu cô nương chảy môi mãi hô hô hắn thở dài một tiếng ân Chính là ca, ca ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, an an rốt cuộc có chút sợ hãi, nói lên buổi chiều sự khi, theo bản năng không đem nàng lời nói nửa câu sau nói ra. An an chỉ là không cẩn thận nói, Kaka trừ bỏ tẩu tẩu ở ngoài không có nhắc lại quá cô nương khác. Tạ thanh tử nghe vậy trong lòng lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là nói để qua mà thôi, hẳn là không có gì. Nửa sau tiểu cô nương vẫn luôn ôm cổ hắn trột dạ đều trầm mặc, nàng yên lặng trề môi mạo nước mắt. Nàng không dám nói cho Kaka, nàng là hư nha đầu. Đưa Song An an trở về lúc sau, Tạ Thanh Tử tắm gội lúc sau mới trở về phòng ngủ. Đi vào liền nhìn thấy công chúa Khoát chăn đang muốn nằm xuống, ngày mùa hè áo ngủ đơn bạc, kia mặt hiểu điệu thân ảnh lệnh người vô cơ ý động. Tạ Thanh Tử vội vàng gật đầu tránh đi ánh mắt, quay người giấu thượng phòng môn. Hắn quay người lại liễm mi hướng tiểu cửa không đi, nhưng không đi hai bước đã bị mềm ấm thanh âm gọi lại. Phụ quân, tưởng uống nước." Cố Vân âm muốn là muốn ngủ, nhưng nhìn thấy hắn tiến vào sau né tránh ánh mắt, nàng lại sinh chút thử ý xấu nam nhân bước chân một đốn không tiếng động đi bên cạnh bàn tiếng nước thoảng qua tạ thanh tử bưng chén trà đưa cho nàng hắn vẫn du mắt nhìn không ra thân sắc cố vân âm nhẹ nhấc trà dư quang theo dõi hắn nhĩ tiêm cũng không biết muốn như thế nào kia nhĩ tiêm mới có thể hồng cảm ơn phu quân nàng uống xong lúc sau đem chén trà đưa ra đi lúc này nàng căn bản không tưởng chính mình đi phóng không bao giờ sẽ giống lần trước như vậy bị vướng ngã ở hắn muốn xoay người khi cặp kia tay nhỏ tốn chặt hắn góc áo nam nhân ngoái đầu nhìn lại, nghi hoặc gian lơ đãng thấy nàng nửa thanh tóc nhét ở áo ngủ, nàng tựa hồ không có phát giác bộ dáng. Tạ thanh tử nhấp môi đem chén trà hướng bên cạnh thả một chút, túi người. Cố vân âm còn không có tưởng hảo thuyết cái gì, đồng nhiên nam nhân tới gần, cao lớn thân ảnh tựa hồ có thể đem nàng bao trùm, nàng run mắt, có chút hoảng hốt sau này ngưỡng. Đồng nhiên sau lưng khẽ nhúc đích, có cái gì bị hắn từ cổ áo chịu đi ra ngoài. Làm sao vậy? Cố vân âm tâm run lên một chút hoảng loạn tún chặt nam nhân gần trong gang tức vặt áo. Hai người chi ra nguyên bản cách chút khoảng cách, nhưng bị nàng như vậy một tún, không phòng bị tạ thanh tử bị nàng tún đi xuống. Nha! Nàng bị nam nhân trọng đến thở nhẹ sau này đảo, tạ thanh tử phản ứng lại đây nửa quỷ ở trên giường, một tay chống giường một tay ôm lấy nàng eo đem nàng lấy trở về. Hắn tịch thu chủ lực. Cố vân âm suýt nữa bị hắn áp đảo lúc sau lại bị thật mạnh đâm vào trong lòng ngực hắn. Nam nhân ngực ngạnh thật sự. Nàng đâm cho có chút đau. Chót mũi đỏ lên trong mắt phiếm thượng nước mắt. ngươi làm gì a? Cố vân âm buồn bực đẩy ra hắn, xoa chính mình hồng hồng chót mũi lên án nhìn hắn. Tạ thanh tử chân tay luôn cuống đứng lên, ánh mắt có chút không xong. Công chúa đầu tóc đẻ ở trong quần áo. Thần tưởng giúp ngài lấy ra tới. Không nghĩ tới. Hắn nhìn thấy nàng hướng mắt, ách vừa nói thực xin lỗi. Lúc này có thể so lần trước xin lỗi có thành ý nhiều. Cố vân âm lỗi thời nghĩ. Hắn có chút ấy náy nhìn nàng, có chút sốt ruột không biết hay không thật sự đâm đau nàng hắn trong lòng lo lắng thấy hắn rõ ràng quan tâm cố vân âm khẽ hừ nhẹ một tiếng tha thứ ngươi tạ thanh tử khẽ buông lòng một hơi trong mắt vẫn là có chút tự trách kỳ thật hắn cũng là hảo tâm cố vân âm xoa xoa khỏe mắt ôm ôm mở miệng phía trước đáp ứng rồi an an muốn bồi nàng du hồ ngươi chọn lựa cái thời gian đi du hồ tạ thanh tử nghĩ đến nàng từ thuyền hoa lầu hai ngã xuống đi tình hình tâm nắm lên cũng lo lắng nàng có thể hay không xúc cảnh sinh khiếp nam nhân Như Mi nghiêm túc đối thượng nàng mắt, công chúa không cần miễn cưỡng, an an bất quá là hàm chơi chút, mang nàng đi địa phương khác chơi là được. Kỳ thật cố vân âm chẳng qua là không lời nói tìm nói xong, nàng không lưu tâm một câu, hắn lại vì nàng băn khoăn, ngươi là sợ buồn cung nhớ tới ngày ấy sự sao? Nàng thanh âm nhẹ nhàng hỏi, tựa hồ ánh đến vang nhỏ một chút. Tạ Thanh Tử nhấp môi ử một tiếng, nàng ngửa đầu đáy mắt sương ngủ sắc đã tán, buồn cung không miễn cưỡng. Lại không phải nhiều lần đều có người đâm nàng. Tuy rằng, nghĩ du hồ sắc thật sẽ có chút hoàng hốt. Nhưng nàng đáp ứng quá an an, không nghĩ nói chuyện không tính toán gì hết. Đổi cái địa phương. Trước nay đều là đáp lời tốt nam nhân nếu mi không tán đồng. Bị cự tuyệt, nàng theo bản năng có chút không vui nếu mày nhìn hắn. Vừa mới mới đưa người đâm đau, tạ thanh tử tâm nhắc lên, nhấp môi tiếp tục nói, bên hồ nguy hiểm, công chúa cùng an an đều không thể mạo hiểm. Hắn nói vững vàng hữu lực làm cố vân âm nhớ tới tiểu cô nương bệnh. Hoạn bệnh tim hải tử quá yếu ớt, nếu là rơi xuống nước chỉ sợ sẽ đột phát bệnh tim. Cố vân âm nhữ mi, kia đổi cái địa phương đi. Đông nhiên nhớ tới quá hai ngày có hoa đăng tiết, nàng nói, hoa đăng tiết cùng đi như thế nào. Tạ thanh tử nghĩ nghĩ, ứng hảo. Đi dạo đảo không có gì, hắn ôm an an đi là được. Cố vân âm con mắt gật đầu, nàng còn chưa có đi quá ngoài cung hoa đăng tiết đâu. Nữ tử mặt mày mang theo nhỏ vụ quang, chờ mong bộ dáng cũng rất đẹp. Tạ thanh Từ nhẹ nhàng con một chút môi, công chúa ngủ đi. Hắn đem phía trước gác lại ở một bên chén trà thả lại trên bàn, ngoái đầu nhìn lại nhìn thấy nàng đã nằm xuống, liền túi người thổi tắt ngọn nến. Tức khắc phòng trong lâm vào một mảnh đen nhánh, chỉ nghe thấy hắn không nhanh không chậm tiếng bước chân. Cố vân âm nằm ở trên giường con môi, đối với trong đêm tối cao lớn đỉnh bạt thân ảnh nhẹ giọng nói, phu quân cũng sớm chút ngủ. Hừ! Xem ở hắn như vậy chi kỷ phân thượng, liền không trách hắn ngực quá ngạnh đâm đau nàng Xong chương 26, thứ 26 ngày. Thích cùng uống say. Rơi xuống nước một chuyện còn tại giang co, nhiều mặt ảnh hưởng dưới đại lý tự cũng không hảo phán, vì thế liền từ như vậy giang co. Cố vân âm sau khi biết được tức giận đến không nhẹ, trở về mấy tranh cung lôi kéo Hoàng Huynh nói nàng bị khuất. Nếu không phải tạ thanh từ lập tức nhảy xuống cứu nàng, nàng còn không biết sẽ thế nào đâu. Nói nghiêm trọng chút, cố vân nghiên là muốn hại chết nàng A. Ngày xưa những cái đó khiêu khích nàng có thể không bỏ trong lòng. Nhưng nếu là muốn hại nàng mệnh nàng nhưng nhịn không nổi. Nhị hoàng tử cùng Dung Quý phi đều biết được nàng ủy khuất, bọn họ cũng tức giận, đồng thời tự cấp đại lý tự tạo áp lực, nhưng thánh thượng thái độ rõ ràng không tính toán phạt Cố Vân Nghiên, đại lý tự bên kia đỉnh áp lực đều khổ bất ham. Minh bạch việc này muốn thánh thượng mới có thể làm quyết đoán lúc sau, Cố Vân âm rất nhiều lần cố tình ở thánh thượng tới cùng Dung Quý phi dùng bữa khi giữ lại. Cố Vân Nghiên dựa vào là phụ hoàng sủng ái, nàng cũng có thể. Mẫu phi chính là thánh thượng sủng phi. Bất quá là từ trước thánh thượng bận tâm phải cho hoàng hậu mặt mũi sủng ái cho người khác, con nối roi bên kia sủng ái đều phân cho thái tử cùng cố vân nghiên. Cố vân âm ở khi còn bé liền sinh đến là lướt đáng yêu, rất nhiều cung nhân nhìn thấy nàng đều nhịn không được lộ cười. Nhưng khi còn bé nàng là không như thế nào gặp qua thánh thượng, phụ hoàng gần nhất dùng quý phi này liền sẽ sai người đem nàng ôm đi ra ngoài. Từ trước nàng khóc rất nhiều lần, cảm thấy là phụ hoàng không thích nàng, cho nên tự kia về sau nàng không cần người khác tới ôm. Nhìn thấy phụ hoàng tới hành lễ liền chính mình cáo lui Nàng cảm thấy phụ hoàng không thích nàng Nàng cũng không nghĩ đi lấy lòng phụ hoàng Vì thế không nóng không lạnh quan hệ mãi cho đến hiện giờ Nàng bực bội đem muốn từ phụ hoàng bên này xuống tay ý tưởng cùng Dung Quý Phi nói Dung Quý Phi bất đắc dị vô về nàng mặt Có vài phần nghiêm túc ngươi đều có thể nghĩ ra được biện pháp Thánh thượng chẳng lẽ sẽ không phát hiện sao Cố vân âm nghe vậy khóc tang khuôn mặt nhỏ Đánh cuộc khí giải hai tiếng tiểu Dung Quý Phi đau nàng Nhìn nàng muốn chính mình nỗ lực lấy lại công đạo, chỉ có thể buông tiếng thở dài nói, vậy ngươi liền đi thử thử đi. Âm âm đều đã gả đi ra ngoài, nghĩ đến nếu là thánh thượng không vui cũng sẽ không nói chút cái gì. Được mẫu phi đồng ý lúc sau, cố vân âm hưng thú bừng bừng đi nhị hoàng huynh cung điện, đem chính mình chủ ý lại nói một lần. Thư phòng nội, cố vân thừa xử lý xong trong tay sự, không nói gì uống trà, mẫu phi đã đồng ý, như thế nào còn tới tìm ta. Cố vân âm con môi cười khẽ, ta là tới tìm tẩu tẩu. Thuận tiện đến xem Hoàng Huynh Cố vân thừa liếc nàng liếc mắt một cái Nhưng đống nhiên lại nghĩ đến cái gì Nhấp môi thấp giọng nói Gần nhất không có việc gì có thể nhiều tiếng cung bồi bồi nàng Nhị Hoàng Phi khi còn bé cũng không ở Kinh Thành Nàng là ở giang ngoài thành tổ gia trường đại Hai ngày trước mới vừa có tin tức tiến dần lên tới Nói bà ngoại sắp không được Nàng cùng bà ngoại quan hệ thân cận Nhưng bởi vì Hoàng Phi thân phận không tiện ly kinh Nghỉ ngơi khi đưa lưng về phía hắn khóc hồi lâu Cố vân thừa thở dài một tiếng mang theo vài phần đau lòng đem người kéo vào trong lòng ngực. Hai ngày này nàng đều tinh thần ngẫu nhiên hoàng hốt, luôn ngồi một mình hao tổn tinh thần, hắn xem đến có chút lo lắng, vừa lúc cô vân âm tới, hắn liền nghĩ làm nàng bồi bồi Hoàng Phi. Cố vân âm ở hiểu biết lúc sau nghiêm túc gật đầu, hảo. 15 phút sau, trên bàn bãi trả cùng trái cây, hai vị dung nhan động lòng người cô nương ngồi đối diện mà uống. Nhị Hoàng Phi nhấp một miệng trà lúc sau ôn thanh nói, như thế nào hôm nay có rảnh tìm ta tới. Không có việc gì liền không thể tìm tẩu tẩu sao. Cố vân âm cố ý làm phó không cao hứng bộ dáng, làm nhị hoàng phi bất đắc gì nhẫn cười. Hai người tán gẫu trong cung ngoài cung sự, tới rồi đệ tam ly trà thời điểm, cố vân âm mới bỗng nhiên ra tiếng hỏi, nhị tẩu tẩu biết thích rốt cuộc là cái cái gì cảm giác sao. Tạ thanh tử hẳn là ái mộ nàng đi. Nhưng nàng có chút không hiểu, tạ thanh tử vì cái gì sẽ ái mộ nàng. Không người có thể cùng nàng liêu loại này đề tài, nàng liền chỉ có thể tìm quan hệ thân cận nhất nhị hoàng phi hỏi. Phần 24. Nhị Hoàng Phi sửng sốt, theo sau bên môi con một mặt cười. Âm âm hỏi ra vấn đề này, hẳn là cùng vị kia phò mã có quan hệ. Lần trước tiến đến huy Nguyệt Tiểu Trang trên đường âm âm nói lệnh nàng sinh nghi, nàng liền đi tìm nhị Hoàng Tử hỏi. Kết quả. Nguyên Lai like ở thành hôn phía trước tạ thanh từ liền cùng nhị Hoàng Tử nói qua, hắn ái mộ âm âm. Chỉ tiếp, trước mắt vẻ mặt mờ mịt hơi hơi mặt đỏ người cũng không biết được. Nàng đệ nặng ý cười, ngước mắt chế nhạo, âm âm đối ai sinh thích chi ý? Không, không có A, chính là tò mò hỏi một chút sao. Cố vân âm theo bản năng tránh đi nàng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, ớ đúng cười che giấu Nhị hoàng phi không vạch trần, nàng nghị nghị rốt cuộc muốn như thế nào đáp vấn đề này. Thích. Hẳn là theo bản năng đối với ngươi hảo, mặc dù là náo loạn biệt nữ cũng nhịn không được cùng ngươi sinh khí, ngươi nếu là mấy ngày không để ý tới hắn, hắn sẽ không nín được đến ngươi trước mặt lắc lư. Nàng nghĩ nghĩ, nhớ tới nam nhân kia, bên môi nhấp cười nhẹ nhàng nói đã nhiều ngày nàng trong lòng khó chịu cố vân thừa trừ bỏ đi thư phòng liền lao ở nàng trước mắt hoảng tuy vẫn là có chút biệt nữ sẽ không chủ động mở miệng nhưng sẽ không tiếng động bồi nàng đọc sách bồi nàng dùng nữa buổi tối cũng rốt cuộc biết được muốn tiếp tục ôm nàng ngủ cố vân ấm ngay từ đầu còn rất nghiêm túc nghe chính là nghe xong lúc sau bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp tẩu tẩu đây là đang nói hoàng huynh sao nàng chấp trước mắt nhưng thật ra xem đến nhị hoàng phi có chút vi rượu ngượng ngùng nhị hoàng phi nhấp mặt cười đúng vậy Cố Vân Âm nhìn nàng kia mặt tươi cười, không biết nên hình dung như thế nào, hẳn là có chút hạnh phúc lại có chút buồn rầu bộ dáng. Vậy con ngươi, ngươi phiền não không ngừng là thích cảm giác mà thôi đi. Nhị hoàng phi cho mi, tựa hồ đem nàng nhìn thấu. Nàng một tay lấy cằm, con con tiểu mày hơi ninh, da thịt vô cùng mịn màng, bị tay nàng đè nặng sinh ra chút tinh tế hồng nhạt. Tẩu tẩu, ta cảm thấy a. Tạ Thanh Từ hẳn là thích bản công chúa. Nàng ngươi này có đối phương sủng, nhân nhượng nàng ý tứ lúc sau mới có thể lộ ra nàng những cái đó tiểu tính tình. Ở tạ thanh từ trước mặt, nàng tựa hồ theo bản năng liền rất có nắm chắc. Nếu là đổi cá nhân, nàng ở tạ phủ như vậy đợi chắc chắn cảm thấy áp lực ủy khuất. Phụt. Nhị hoàng phi cười khẽ ra tiếng, Cố Vân Âm hoàn hồn nghi hoặc còn có chút bực, tẩu tẩu cười cái gì a? Nàng không nghĩ tới nhị hoàng phi là như vậy phản ứng. Nhị hoàng phi thân thủ cho nàng sắp không chén trà đảo thượng trà nóng, nàng nhẫn cười nói, không cần hẳn là hai chữ tạ thanh từ sắc thật thích chúng ta mạo mỹ động lòng người âm âm hơi bực người bỗng nhiên sửng sốt cố vân âm cả người tựa hồ có chút vô pháp tự hỏi nói ra nói đều là ấp úng tẩu tẩu như thế nào biết hắn thừa nhận quá nhị hoàng phi nói xong lúc sau cố vân âm trong óc bỗng nhiên oanh một tiếng sắc mặt nháy mắt thửng đỏ một mảnh nàng chính mình đoán cùng xác nhận đáp án là hai loại hoàn toàn bất đồng cảm thụ cái kia thanh tuấn vô song nam nhân cư nhiên Cư nhiên thích chính mình sao nàng vành thai đều trồng đỏ nhưng là đáy lòng. mặc danh mang theo chút chính mình cũng chưa nhận thấy được vui sướng. Tạ Thanh Tử Tạ Thanh Tử rất thật tinh mắt. Cố vân âm ở tẩu tẩu cười khẽ hạ, che lại kia trương xấu hổ đến động lòng người kiều nhan. Tạ Thanh Tử còn không biết chính mình ái mộ bị chuẩn xác báo cho đối tượng, hắn lúc này đang ở phó một hồi yến Tam phỏ mã thỉnh hắn cùng nhau uống rượu. Bách tiến lâu Ở đây đều là chút quan to hiển quý nam nhân, trên bàn bày hảo đồ ăn rượu ngon, những người này đã uống lên không ít trên người đều mang lên mùi rượu. Tạ thanh tử không thế nào thích uống rượu, ở tam phò mã lại một lần kính rượu khi không thể sát nhíu một chút mi, nhưng vẫn là cử nâng chén uống mãn ly. Thanh tử biệt khách khí, hôm nay ta mời khách, cứ việc uống. Tam phò mã vô vai hắn, ánh mắt mê mang, đã là có vài phần say. Tạ thanh tử lễ phép nhấp một mặt cười, gật đầu đồng ý. Tam phò mã cầm chén rượu lôi kéo hắn, kêu hắn tiếp tục uống. Đúng lúc này, tam phò mã trong phủ tới người. Cũng bưng lên mấy chục bản thứ tốt. Vàng bạc trâu đáo ngọc như ý, giấy và bút mực khó tìm bản thiếu, thậm chí còn có một mâm là nữ tử bản trang điểm thượng thường thấy đến son phấn. Tam phỏ mã vô vô tay, thân mình đã coi chút hoài, uống rượu, tự nhiên phải có điểm có tiền. Hắn bàn tay vung lên, tới đua rượu. Tháng này đó đều là của các ngươi, Không chút để y tạ thanh từ bổn tính toán bồi uống chút thì tốt rồi, nhưng bỗng nhiên, hắn ánh mắt ngừng ở kia một mâm ngọc khắc kim hộp phấn mặt thượng đẹp đẽ quý giá xe ngựa theo lộc cộc tiếng võ ngựa ở tạ phủ trước cửa dừng lại cố vân âm dẫm lên ghế đầu xuống xe ngựa vừa nhấc mắt liền nhìn thấy tiểu đoàn tử bẹp trương khuôn mặt nhỏ một bộ không vui bộ dáng từ trong phủ chạy chậm ra tới nàng tiếp được người thuận thế nhắc tới đem an an ôm lên một bên hướng trong đi một bên hỏi làm sao vậy ai chọc an an sinh khí lạc? nàng hướng trong lúc đi nhiều nhìn một vòng không nhìn thấy tạ thanh tử thân ảnh nghi hoặc một cái chớp mắt mới phản ứng lại đây hôm nay tam phỏ mã kêu hắn uống rượu đi làm sao vậy là ca ca ngươi còn không có trở về sao nàng rán rán tiểu cô nương nộn hô hô mặt ôn nhu nói an an ủy khuất gật đầu bữa tối chỉ có an an một người ăn từ trước kỳ thật tiểu cô nương cũng thường xuyên một người ăn cơm chiều nhưng là cố vân âm tới lúc sau bữa tối đều là cùng nhau ăn ngẫu nhiên cố vân âm ở trong cung ăn cũng còn có ca ca bồi nàng thói quen tiểu cô nương hôm nay liền có chút ủy khuất cố vân âm nhẹ nhàng nha một tiếng Ôn ôn nhu nhu thân nàng một chút, tới, tẩu tẩu thân thân liền không khổ sở được không? Lần trước thấy thân một chút an an hương phấn đến không được bộ dáng, nàng liền nghĩ lại thân một chút có thể hay không làm tiểu cô nương vui vẻ một chút. An an nhét lên miệng nhỏ, hắc hắc một tiếng thẹn thùng bỏ đến nàng trên vai. Xem như hứng hảo. Tạ thanh tử không ở, cố vân âm liền bồi an an tàn bộ, sau đó ôm nàng hồi sân nghỉ ngơi. Đãi nàng trở lại phòng ngủ lúc sau, nhìn sát trời càng ngày càng vãn, theo bản năng thăng vải phần lo lắng. Ban ngày liền đi ra ngoài, như thế nào uống cái uống rượu lâu như vậy? Điện hạng. Phò mã ra trở về. Có nha hoàn vội vội vàng vàng gõ gõ môn truyền báo, cố vân âm nhữ mày không có động, trở về liền đã trở lại. Như thế nào còn cố ý thông chi nàng? Nói còn chưa dứt lời cố vân âm liền ý thức được không thích hợp, nhữ mày đi ra ngoài. Không đi hai bước liền nhìn thấy có người hầu đỡ cái kia quen mắt người tới gần, đồng thời người được bay tới một cổ mùi rượu. Hắn uống say. Nam nhân men say mông lung. Đấy mắt vẫn đục không rõ, đi đường đều có chút không xong. Cố Vân Âm Ninh chặt Mi dịu hắn, như thế nào uống nhiều như vậy? Tạ Thanh Tử nghe thấy nàng thanh âm lúc sau, bước chân một đốn bị ngạch cửa vướng một chút. Cố Vân Âm bị khiếp sợ, chạy nhanh đỡ ổn hắn. Nàng tự nhiên là đỡ bất động cao lớn Nam Nhân, là ít nhiều hắn còn còn sót lại chút ý thức, chính mình một tay chống được môn. Nam Nhân hẳn là có chút khó chịu, Ninh chặt Mi hô hấp có chút trọng, hắn ý thức không rõ phụ thân ô nàng eo đem cằm để đến nàng trên vai nghe thấy quen thuộc thơm ngọt hơn hương hắn mày ra hắn ra hàm hàm hồ hồ cười lẩm bẩm công chúa thích muốn tặng cho công chúa cố vân âm bị hắn lủng tiến trong lòng ngực cứng đờ không có đậu là cái gì trên vai lại trọng chút cực nóng hô hấp phun ở trên cổ kích đến nàng cả người phát run nàng nghe thấy hắn tiếp tục lẩm bẩm nói phấn mặt xong chương 27, thứ 27 ngày bắt trùng. uy ngươi đều ôm hai lần công chúa thích muốn tặng cho công chúa là phấn mặt. Hắn phía sau người hầu trong tay bưng mười mấy bảng chân bảo, trong đó trước nhất biên mâm là ngọc khắc kim hộp trang phấn mặt, lúc sau còn có lăng la tơ lửa bộ diêu hoa trầm. Nàng tâm niệm vừa động cười khẽ, đều là tặng cho ta. Nam nhân rũ mắt chậm chạp muộn thanh đáp lời hân. Phía sau người hầu phủng đồ vật cung kính giải thích nói, hai vị phò mã ra đua rượu, đây là đại nhân thắng được điểm có tiền. Hắn hẳn là không thế nào uống rượu. Tân hôn đêm nào ngày hắn cũng chưa như thế nào uống. Sau lại lâu như vậy cũng chưa từng gặp qua hắn uống rượu. Cố Vân Âm tầm mắt dừng lại ở kêu bàn trang phấn mặt hổ thượng, ánh mắt đột nhiên ôn nhu xuống dưới. Nàng mắt gian ngượng cười, đưa tới người hầu hầu hạ Tạ Thanh Tử tắm gội. Một chén trà nhỏ lúc sau, phòng ngủ môn hơi hơi động tĩnh, có người thong thả đẩy ra môn. Người hầu ở một bên vẻ mặt đau khổ chắc tay, điện hạ, đại nhân không cho nô tài đỡ. Tắm gội lúc sau Tạ Thanh Tử thanh tỉnh một ít, cặp kia lý trí thanh lãnh con ngươi nửa mị, chính mình thất tha thất thể hướng tiểu cửa hồng phương hướng đi. Cố Vân Âm vội vàng đi qua đi đỡ người, phất tay làm người hầu đóng cửa lại lui ra. Nàng mới vừa đỡ lên hắn cánh tay, nam nhân trốn rồi một chút ngừng ở tại chỗ, cặp kia đen nhánh con ngươi bình tĩnh nhìn nàng sau một lúc lâu, công chúa điện hạ. Tạ Thanh tử giọng nói hơi khẩn, hỗn độn hai trong mắt trong nháy mắt nảy lên một cổ nồng đậm cảm xúc. Cố Vân Âm một lần nữa đỡ người, thanh âm phóng đến ôn nhu chút, "Ngươi say, buồn cung đỡ ngươi đi vào." Nàng nhẹ nhàng mang theo người đi phía trước đi, hắn bất động. Nàng lại sử chút lực Hắn vẫn là nhìn nàng bất động. Cố vân âm bất đắc dĩ, thở dài một tiếng nước mắt nhìn hắn nói, không ngủ được. Nếu là hắn bất động, nàng căn bản túm bất động người. Sau một lúc lâu, nam nhân thấp đầu, thuận theo bị nàng đỡ đi. Hắn hẳn là thật sự khôi phục vài phần thanh minh, cánh tay chỉ là nhẹ nhàng nương nàng lực, giống chỉ là nương nàng phân rõ phương hướng giống nhau. Cố vân âm đẩy ra tiểu sơn phong môn. Lâu như vậy tới nay nàng tôn trọng tạ thanh tử, cũng không có từng vào hoặc là đánh giá quá tiểu sơn phòng. Môn nhẹ nhàng kéo kẹt vang bị đẩy ra, nàng tò mò nâng mắt thấy, lọt vào trong tầm mắt lại là có chút hẹp hòi giường cùng bàn nhỏ. Dương chỉ có nàng một nửa lớn như vậy, cái bàn cũng là bình thường đến một mạc nông nỗi. Cố vân âm từ nhỏ kiểu quý, dùng tuy không kịp cố vân nghiên, nhưng cũng là công chúa bên trong nhất không thiếu thứ tốt người. Như vậy tiểu nhân phòng, nàng thấy cũng chưa gặp qua, càng miễn bản kia nhìn liền tưởng những mày bàn cùng giường. Này muốn như thế nào chủ người? Nàng sững sờ ở tại chỗ ngốc ngốc nhìn bên cạnh cao lớn nam nhân tạ thanh tử thấy nàng bất động lại có chút ngốc lăng đều nhìn về phía nàng nam nhân nâng tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng túc khẩn mày nhữ mày không hảo hơi khàn thanh âm trầm thấp dễ nghe lại như là cố tình phóng nhẹ chút tựa như ở lẩm bẩm bộ dáng cố vân âm nhìn hắn nhân say rượu mà có chút thâm thúy ánh mắt nhìn không được con ngôi hảo không nhữ mày nàng ôn nhu đáp đem nam nhân đỡ đến trên giường ngồi xuống hắn chống đầu gối để nặng huyệt thái dương hiển nhiên là có chút khó chịu với lúc lúc này bên ngoài cửa phòng mở công chúa điện hạ canh giải rượu hảo cố vân âm để sát vào cùng hắn tinh tế dặn dò nói ngươi hảo hảo ngồi chờ buồn cung trong chốc lát nàng bước nhanh mà đi ngồi ở tại chỗ tạ thanh từ ngẩn người chỉ độn ngước mắt trong tầm mắt kia mặt lượng sắc chậm rãi đi xa hắn nhịn không được nhăn chăn mi con ngươi trầm đi xuống đại cô vân âm bưng canh trở về lúc sau liền nhìn thấy cái rũ mắt cả người tản ra áp suất thấp nam nhân Nàng nghi hoặc nhiều nhìn hai mắt. Sao lấy cái canh giải rượu công phu liền bỗng nhiên không cao hứng? Chẳng lẽ là khó chịu đến không được? Cố vân âm bưng canh giải rượu ở bên cạnh hắn ngồi xuống, thử thăm dò nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, tạ thanh tử. Uống lên canh giải rượu liền không khó chịu. Nàng đem chén đưa tới hắn bên môi, nam nhân không núp ních, vẫn là cao mày nhìn nàng. Nàng lại đem chén đi phía trước tặng đưa, thấy hắn vẫn là bất động lúc sau, nhữ mi hơi hơi có chút bực, ngươi không uống ta liền đảo nga. Ngũ công chúa từ trước đến nay chỉ có người khác hầu hạ nàng phân, khi nào còn muốn hống người uống canh giải rượu. Cơ hồ là nhìn thấy nàng nhíu mày kia một cái trước mắt, hắn mắt gian tựa hồ có trong nháy mắt thanh minh. Nam nhân linh mi tiếp nhận nàng dục muốn thu hồi chén, ngửa đầu mà uống. Hắn uống đến dứt khoát, uống xong sau còn muốn chính mình đi ra ngoài phong chén, cố vân âm nhìn dở khóc dở cười, chỉ có thể nhấp đạm cười tiếp nhận trong tay hắn chén, tạm thời trước phóng tới trên bàn. Nàng quay đầu phát hiện hắn vẫn luôn xoa huyệt thái dương Chỉ có thể nhận mệnh nhu thanh nói, khó chịu liền nằm xuống ngủ, sáng mai thì tốt rồi. Nam nhân chỉ là nâng mắt nhìn nàng, cũng không biết là trì độn không phản ứng lại đây, vẫn là mặt khác nguyên nhân. Phần 25. Cố Vân Âm đột nhiên phát hiện, uống say hắn lời nói so ngày thường càng thiếu. Ai, bất quá có người nói, uống say thì nói thật, cũng không biết là thật là giả. Nàng rất có hứng thú ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nghiêng đầu một chương tinh xảo điểm dung nhan mang theo mặt cười khẽ, "Tạ thanh tử." Ân hắn đen nhánh con ngươi nhìn nàng hắn rất khó chịu đau đầu nhưng là tim đập thật nhanh hắn có phải hay không bị bệnh nam nhân trong đầu hỗn độn một mảnh chỉ nhìn nàng cặp kia vô cớ câu nhân con ngươi liền thật sâu hãm đi vào ngươi có phải hay không thích buồn cung a có lẽ là ỷ vào hắn say cố vân âm so với ngày ấy ở nhị hoàng phi trước mặt ngượng ngùng cởi không ít ngậm mặt cười đái hắn trả lời hôn hôn trầm trầm tạ thanh từ đầu góc càng ốc tiềm thức làm hắn không cần trả lời nhưng là nàng mãn nhãn mỉm cười nhìn hắn, nam nhân môi mỏng hé mở, ân. rõ ràng tạ thanh từ mắt gian còn mang theo men say, nhưng nàng lại mạc danh thấy vài phần nghiêm túc cùng trịnh trọng ý tứ. vốn là cảm thấy hắn say, liền sẽ không như ngày thường như vậy ngượng ngùng, nhưng bị hắn như thế nhìn vẫn là có vài phần nhịn không được ý động. nữ tử sắc mặt đỏ lại hồng, cắn môi vi lăng. từ trước đến nay cảm xúc nội liễm nam nhân lại ngoài dự đoán buồn cười một tiếng, chọc đến cô vân âm xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn qua đi, không cho cười. Nàng hư trương thanh thế bộ dáng đáng yêu, một đôi con ngươi hơi con khi động lòng người, tròn xoe khi rồi lại nhiều vài phần linh động Tạ thanh tử con môi, ý cười không liễm. Cố vân âm xoay đầu, mu bàn tay đẻ xuống hơi nhiệt mặt, khuôn mặt nhỏ hơi Linh còn có vài phần nói không nên lời e lệ. Nàng vẫn chưa hoàn toàn nghiêng đi thân, phía trước là nàng nghiêng mắt nhìn hắn, giờ phút này lại là hắn hàm chứa men say mông lung cười nhìn nàng. Tạ thanh tử hơi hơi xuất thần, thanh âm khàn khàn như là ở lầm bầm lồ bầu công chúa như thế nào ở ta bên cạnh lại là đang nằm mơ đi có lẽ là men say lệnh tầm mắt mơ hồ giống như cảnh trong mơ giống nhau cảm thụ nam nhân đáy mắt cảm xúc làng càn toàn tâm toàn ý mà lại nhiệt liệt nhìn nàng là nằm mơ nói hắn lẩm bẩm bên môi hơi nhấp động tác nhẹ nhàng chậm chạp đem người ôm vào trong lòng ngực động tác ôn nhu sức lực lại không nhỏ tạ thanh từ đem người gắt gao ôm vào trong lòng ngực ở nàng bên thai bật cười khanh khách an an nói không sai công chúa trên người Sắc thật hương hương. Hắn điệp từ nói được triền miên, làm nhân tâm khẩu tê dại. Là hắn thanh tỉnh khi tuyệt không sẽ nói ra cản rỡ chi ngôn. Cố vân âm bực đến đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng dây rùa hai hạ tránh không khai lúc sau, nàng muộn thanh trôn ở ngực hắn dầu di nói, uy, ngươi đều ôm hai lần. Thật quá mức. Nữ tử tuy là như vậy nghĩ, nhưng vẫn là không đẩy ra người. Ngày thứ hai, tạ thanh tử tỉnh lại khi đầu đau muốn nứt ra, che lại đầu ngồi dậy tỉnh thần. Sau một lúc lâu. Nam nhân cao mày có chút ảo não. Hắn chỉ nhớ rõ muốn thắng kia phấn mặt cấp công chúa, kia rượu vẫn luôn rót vẫn luôn rót. Tựa hồ trở về phủ. Tựa hồ. Công chúa đỡ hắn. Tựa hồ còn nói chút cái gì, nhưng hắn trong đầu như là có một đoàn không giải được sương ngủ cách trở, như thế nào cũng nghĩ không ra. Hắn an tĩnh ngồi một hồi, chịu đựng đau đầu nhấp môi đứng dậy mặc quần áo. Cố vân âm hôm nay tỉnh so ngày xưa sớm chút, tiểu cửa hông vẫn nhắm chặt, hẳn là say rượu ảnh hưởng nghĩ nghĩ hôm nay là nghỉ tắm gội nhật tử cố vân âm cũng liền không quấy rời hắn rửa mặt chỉ có đinh lan hầu hạ ở thượng trang khi cố vân âm nghĩ nghĩ chỉ vào đã bãi ở mặt bàn mấy hộp ngọc khắc kim hộp thử xem này đó sau một lát cố vân âm chọn hộp thiên màu hồng đào phấn mặt thượng trang trong gương nữ tử mặt nếu đào hoa mục như sao trời nàng tả hữu nhìn nhìn vừa lòng con môi cười đối với này mấy hộp phấn mặt đinh lan tất nhiên là biết đến đinh lan một bên vì nàng mặc vào váy áo Một bên che miệng thấp giọng cười, phỏ mã ra tặng đồ cũng thật có tâm, hiếm thấy công chúa như vậy sung sướng. Cố vân âm ánh mắt lưu chuyển, quay đầu một chương động lòng người mặt nhìn về phía nàng, cười khẽ, ngươi nhìn, hôm nay buồn cung Mỹ sao? Đinh Lan đi theo nàng rất nhiều năm, tất nhiên là biết được nàng ý tứ, công chúa hôm nay đặc biệt Mỹ. Nàng nghe vậy kiêu ngạo cười, môi đỏ hé mở, nhưng trước nhìn kia phiến tiểu cửa hông mới con môi thấp giọng nói, đó là tự nhiên, đây chính là phu quân vì buồn cung thắng tới phấn mặt. Dứt lời. Chủ tớ hai đối diện cười. Đợi cho đồ ăn sáng thời gian, cố vân âm cùng An An mới vừa ngồi xuống, nam nhân liền bước nhanh mà đến. Ra tiểu cửa hông vẫn chưa thấy công chúa thân ảnh, hắn liền biết được chính mình khởi đã muộn. Nhanh chóng rửa mặt tới rồi, may mắn còn có thể đuổi kịp đồ ăn sáng. Nam nhân dư quang lén nhìn cố vân âm sắc mặt, hắn thừa nhận chính mình lo lắng công chúa sẽ ghét bỏ hôm qua say khước hắn. Rốt cuộc, hắn không có say sau ý thức, trong lòng có điểm không đế. Cà ca. Hôm qua An An chờ người đã lâu ác. Cố vân âm không ra tiếng, nhưng thật ra tiểu cô nương trước nhăn khuôn mặt nhỏ từng câu từng chữ cùng ca ca hủy khuất nói chuyện. Tạ thanh tử thu mi xoa xoa tiểu cô nương đầu, xin lỗi, ca ca về sau sẽ không. Tán gâu vài câu dùng đồ ăn sáng, cố vân âm không nhiều ít lời nói, duy nhất vài câu đều là cùng An An nói. Nhưng làm tạ thanh tử trong lòng mạc danh bất an chính là, công chúa tuy rằng không nói chuyện, nhưng kia ánh mắt lại là vẫn luôn ở trên người hắn kia mặt như có như không ánh mắt vẫn luôn liên tục đến đồ ăn sáng kết thúc bởi vì cố vân âm cấp an an nói hoa đang trích nội dung chính cùng đi chơi sự tiểu cô nương hôm nay liền tưởng lôi kéo tẩu tẩu giúp nàng chọn một kiện đẹp quần áo ngày đó xuyên không nghĩ tới tiểu cô nương mới vừa dắt thượng tẩu tẩu tay đã bị nhà mình ca ca nhanh chân đến trước tạ thanh tử làm tiểu cô nương về trước sân chờ hắn cùng cố vân âm hơi hơi gật đầu ở nàng nhướng mày dưới ánh mắt nhịn không được nói thần Hôm qua say rượu có chút nhớ không rõ hôn qua sự công chúa vẫn luôn nhìn thần chính là thần làm cái gì du củ cử chỉ nguyên lai like là không nhớ rõ cố vân âm trong lòng hơi bực nhưng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng ánh mắt thiên hướng nơi khác ánh mắt giảo hoạt thuận miệng cười nói đúng vậy là rất du củ. tạ thanh tử nghe vậy theo bản năng đáy lòng trật lệnh vừa muốn xin lỗi lại bỗng nhiên phản ứng lại đây nàng nôn ngữ bên trong ý cười nam nhân nghi hoặc nhìn nàng cặp kia đen nhánh lý trí đôi mắt cùng hôm qua ôm nàng nói trên người nàng hương nhưng một chút cũng không giống nhau Cố Vân Âm lo chính mình hừ nhẹ một tiếng, theo sau liếc nhìn hắn một cái nói, "Buồn cung cho ngươi uống canh giải rượu, ngươi cư nhiên không uống. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy hôm nay buồn cung có chỗ nào không giống nhau sao?" Tạ Thanh Tử trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đông nhiên có chút mất mát. Hắn nhắc tới tâm, một lần nữa nhìn nàng. Cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái, Cố Vân Âm thậm chí xoay cái quyền quyển, nhưng hắn vẫn là vẻ mặt mờ mịt. "Ngươi xem buồn cung này trang dung." Nàng cố tình để sát vào chút Làm hắn xem đến càng rõ ràng Nữ tử hân hương đánh nút lại Tạ thanh tử ánh mắt lung lay một cái trước mắt Thần, không biết Hắn hầu kết trên dưới lan lộn Thu mi trầm giọng nói Cố vân âm trong lòng thầm mắng một tiếng buồn đã chết Nàng hư một tiếng quay đầu liền đi Sinh khí Tạ thanh tử tuy khó hiểu Nhưng vẫn là đuổi theo Là thần ngu dốt, công chúa không cần sinh khí Hắn ninh mi có chút sốt ruột giải thích Nhưng rừng ở nàng đáy mắt lại Vẫn là một lăng bản mặt bộ dáng. Cố vân âm nghẹn một hơi ngoái đầu nhìn lại, chỉ vào chính mình mặt căm giận bất bình, đây là ngươi hôm qua tháng trở về phấn mặt. Chính mình cũng không biết. Bụn. Nàng nói xong liền đi, giải lùi choàng nhân nàng bước nhanh đi lại mà bay lên, nhẹ nhàng đánh vào cổ tay hắn. Tạ thanh từ sửng sốt, theo sau nhịn không được cười. Xong. chương 28. Hoa đăng Du cùng ra tay. Sau lại, ngày ấy nam nhân liền luôn lén nhìn nàng, khỏe môi luôn là mang theo một mặt như có như không cười. Ma cố vân âm đâu, nhân ghét bỏ hắn buồn, có chút bực trứng mắt nhìn hai lần, nhưng sau lại nhìn hắn không chút nào thu liễm, cũng liền từ hắn xem cái không ngừng. Chẳng qua ở hắn bối quá thân khi, nữ tử vẫn là nhịn không được con mắt kiểu căng cười. Qua hai ngày, hoa đăng tiết cùng ngày, sáng sớm an an liền nhảy nhót tới tìm cố vân âm, tạ thanh tử mới vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy chính mình mội mội ngồi xổm cửa phủng mặt chiều hắn cười. Cà ca rời giường nha. Tàu tàu đâu? Tiểu cô nương ỉ vào vóc giáng tiểu ôm hắn chân thăm dò hướng trong phòng nhìn phòng ngủ nội lười nhác đứng dậy nữ tử mặt mày lười biếng mới vừa xốc bị xuống giường liền nghe thấy kia non nớt thanh âm nàng nhấp môi cười tùy tay khoác kiện quần áo cười khe ra tiếng như thế nào sớm như vậy liền tới một bên nói một bên đáp lời nàng không đi hai bước liền nhìn thấy nam nhân bên cạnh người lộ ra một cái đầu nhỏ nàng nhẹ vây tay cô nương liền bỏ xuống ca ca cười ha hả chạy tới tạ thanh từ ngoái đầu nhìn lại nhìn kia vui sướng tiểu cô nương bất đắc di lắc, lắc đầu có tẩu tẩu liền không cần ca ca cũng không biết từ trước là ai như vậy dằn hắn. an an chạy đến cố vân âm bên cạnh nhìn thấy nàng mới vừa đứng dậy bộ dáng tiểu cô nương lại ngoan ngoãn ngừng ở tại chỗ ngửa đầu mèo mõ đầu tẩu tẩu rửa mặt đi an an đợi lát nữa lại đến tìm tẩu tẩu cố vân âm con môi đem người giữ chặt tới tìm buồn cung làm gì đó nàng ánh mắt lướt qua an an tùy ý dùng dây cột tóc cột lấy đầu tóc nháy mắt hiểu ngầm cột tóc an an cười hất hác tẩu tẩu nói đinh lan tỷ tỷ sơ búi tóc đặc biệt đẹp. An An liền tới rồi. Ngày ấy cấp tiểu cô nương chọn quần áo khi, cố vân âm sắc thật thuận miệng nói câu. Hoa đăng tiết ngày ấy làm nàng tới tìm đình Lan sơ đẹp bùi tóc. Tiểu cô nương quả nhiên tới, còn ăn mặc nàng ngày ấy tuyển màu cam tiểu váy. Nàng cười khẽ đem An An dắt đến bên cạnh bàn ngồi, ngồi chờ một hồi liền hảo. cố vân âm vu vô, vô tay, bọn nha hoàn phủng đồ vật tiến vào, rửa mặt mặc quần áo bàn phát, bọn nha hoàn tay chân lênh lẹ tinh tế. Một đoạn thời gian ngắn lúc sau, cố vân âm vây vây tay hảo, bọn nha hoàn lui ra ngoài chỉ còn lại có Đinh Lan cùng một cái tiểu nha hoàn lưu tại phòng ngủ nội nàng gọi An An lại đây ngồi ở nàng trước bàn trang điểm mới vừa rồi trang điểm khi Cố Vân Âm đã cùng Đinh Lan phân phó qua Đinh Lan mỉm cười cùng kính đi đến An An phía sau động tác mềm nhẹ cho nàng sơ thuận tóc dài An An tiểu thư muốn cái cái dạng gì búi tóc tiểu cô nương ngoai ngoai đầu nhìn về phía Cố Vân Âm Cố Vân Âm nhấp môi mắt gian đặng cười đáng yêu chút liền hảo Đinh Lan ứng thanh suy nghĩ một lát trước cấp tiểu cô nương chát cái bím tóc đinh lan ở nghiêm túc cấp tiểu cô nương lộng tóc cố vân âm liền kéo ra chính mình trang sức hộp chọn lựa cầm một ít xảo tinh xảo trang sức thả ra hào lúc sau dùng này đó nàng vẫn là cảm thấy tiểu cô nương trang sức quá tố nhưng nàng chỉ cần cho nàng mua hơi chút quý khí một chút tiểu cô nương đều cự tuyệt đến đặc biệt mãnh liệt nàng bất đắc dĩ đành phải chậm rãi trước chọn nàng có thể tiếp thu mua bất quá lại nói tiếp cố vân âm bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy đi đến tiểu sườn phòng khi tình hình tạ thanh từ kia chưa bỏ triều phục Liền kia vải món quần áo Ngày khác cho hắn cũng mua tốt hơn Lại nói tiếp, lần trước phân phó may Vá lượng y thì đã qua đi có chút nhật tử Quần áo nên làm hảo Nếu An An chắc đáng yêu đôi tóc Xuyên nàng cấp mua tần váy Thì hắn cũng nên ăn mặc quần áo mới đi chơi Nàng đi rồi một hồi thần Tiểu cô nương đã sơ hảo tóc Mang nàng những cái đó tóc vàng sơ Cả người cùng trong hoàng cung tiểu công chúa không sai biệt lắm Cố vân âm u một tiếng Ngồi xổm xuống thân khoa trường trên dưới đánh giá một vòng Đây là nhà ai tiểu cô nương như vậy Mỹ nha, đi, chúng ta cấp ca ca đi xem một chút. Tiểu cô nương thẹn thùng nắm tay nàng, bước chân có chút nhảy nhót đi ra ngoài. Nàng còn không có sơ quá như vậy đẹp đầu tóc đâu. Hắc hắc. Ở tạ thanh tử cũng khen qua sau, tiểu cô nương càng là mừng rỡ nhìn không thấy đôi mắt, liền đi đường đều tiểu bước tiểu bước đi, sợ đẹp đuối tóc bị làm cho rời rạc. Rốt cuộc, ở trạng vạng dùng qua cơm tối lúc sau, ba người cùng nhau ra cửa. Trên đường người đặc biệt nhiều. Đều là top năm top 3 cùng tiểu đồng bọn người nhà cùng nhau đi hướng náo nhiệt địa phương. Cách rất xa là có thể nghe thấy náo nhiệt đến đám người cùng bên kia lượng như ban ngày ánh đèn. Cố Vân Âm tò mò nhìn rất nhiều mắt, đây là nàng ở Hoàng Cung khi chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng náo nhiệt. Tạ thanh tử nắm An An, An An nắm Cố Vân Âm, ba người cùng nhau liền ánh trang hướng náo nhiệt phố xá phương hướng đi. Cố Vân Âm vẫn luôn còn môi hiển nhiên thực sung sướng chờ mong đợi lát nữa hoa đang du Đồng dạng chờ mong còn có An An. Bị ca ca tẩu tẩu nắm nhẹ nhót, bị pháo hoa phanh thanh êm hấp dẫn, nhìn bầu trời đêm bốc cháy lên pháo hoa thường thường hoa một tiếng. Một lớn một nhỏ đều thực hưng phấn sung sướng dưới tình huống, các nàng bên cạnh khuôn mặt ngay ngắn cả người sơ lánh nam nhân liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Phần 26. hắn vốn là không yêu náo nhiệt, nếu không phải bồi các nàng hai người, hắn càng nguyện ý ở thư phòng nhiều đọc thượng hai buồn xét xử. Kỳ thật lớn hơn nữa nguyên nhân là, cố vân âm làm người đi lấy hắn bộ đồ mới. Nhưng phía trước nàng cấp an an làm quần áo quá nhiều, hắn liền chỉ làm một nửa. Nam nhân có chút mất mát, khí chất liền có vẻ lạnh hơn. Cố vân âm ngẫu nhiên nghiêng đầu xem hắn, nhìn thấy hắn mặt lạnh bộ dáng luôn là nhịn không được cười. Này nam nhân, thế nhưng có thể nhân cái này mà giận dỗi. Dần dần, chung quanh người nhiều lên. Ngẫu nhiên có người sẽ đầu tới đánh giá ánh mắt, đơn giản là bọn họ một hàng ba người dung nhan xuất chúng, tiểu cô nương tinh xảo đáng yêu, bên cạnh hai vị càng là khí chất hơn người hẳn là bên kia phương hướng đi tới xem náo nhiệt quý nhân. Trước mắt rơi vào vô số hoa đăng, đủ loại kiểu dáng treo ở tiểu quán thượng, chung quanh còn có chút bán đồ vật sạc, xem đến tiểu cô nương không kịp nhìn. Muốn ăn cái kia con thỏ đường sao? Cố vân âm nhìn thấy tiểu cô nương ở kia tiểu quán thượng ánh mắt ngừng hồi lâu, cười khẽ hỏi. Nam nhân nghe vậy thấp mắt, nhìn thấy An An do dự thần sắc liền biết được nàng muốn ăn. chung quanh người còn không tính nhiều, tạ thanh tử bông lòng tay, xoay người đi cấp An An mua con thỏ đường Cố vân âm nắm an an, cùng nàng cùng nhau ở chung quanh nhìn mặt khác sạp bán đồ vật. Tuy rằng không kịp trong hoàng cung đồ vật, nhưng thịnh ở thú vị, nàng rất ít gặp qua như vậy tiện nghi còn hảo ngoạn đồ vật. Đại tạ thanh tử mua con thỏ đường khi trở về, một lớn một nhỏ cô nương trong tay cầm mấy thứ hảo ngoạn, đang muốn đi đến tiếp theo cái sạp. Hắn khi trở về cầm hai cái con thỏ đường, cố vân âm nhướng mày, liền thấy hắn một tay một cái cho nàng cùng an an. Buồn cung! Ta cũng có phân! Nàng kinh ngạc tiếp nhận. Tạ thanh tử nhấp môi nắm An An tiếp tục đi, nhìn không ít người mua. Liên tưởng cho nàng cũng nếm thử. Nha! An ngon! Tiểu cô nương đôi mắt sáng lấp lánh, lại nhảy nhót lên. Nàng nhìn nam nhân xem lộ xem An An chính là không xem nàng ánh mắt, cười khẽ cắn một ngụm con thỏ hình dạng đường. Ân, Sắc thật ăn ngon! Người chung quanh dần dần nhiều, có chút chen chúc, tê đến tiểu cô nương tầm mắt bị hoàn toàn che đậy, chỉ có thể thấy các đại nhân chân. Tạ thanh tử chú ý tới lúc sau, duỗi tay đem tiểu cô nương ôm lên. Cố vân âm theo bản năng buông tay, phía sau có cấp người tệ đi lên, nàng không muốn cùng người tiếp xúc, theo bản năng né tránh mở ra. Không nghĩ tới này nháy mắt công phu, nàng liền rơi vào chen chúc đám người bên trong. Phía sau người không ngừng muốn đi phía trước đi, nàng bị bắt về phía trước, mắt gian mang lên nôn nóng hướng khắp nơi tìm người. Cũng may bọn họ ở hai bước ở ngoài, chính là trung gian cách rất nhiều người. Dạ thanh tử, an an, bên cạnh chiêng chống võ sư thanh âm đinh thai nhức ốc. Nàng kiều tê tiếng nói bị che giấu đi xuống. Trung quanh người quá nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là xa lạ mặt. Nàng cũng không biết đây là nào, tưởng hướng tiền đuổi theo bọn họ cũng tế bất quá đi. Cố vân âm theo đám người đi phía trước, đáy mắt mê mang hết sức, bỗng nhiên nhìn thấy nam nhân ôm an an nghịch đám người trở về đi. Xin lỗi! tẩu tẩu, Hắn từng tiếng xin lỗi, hơn nữa sinh đến tuấn lãng, rất nhiều bất mãn người liền đè ép hỏa, lướt qua hắn tiếp tục đi. Rốt cuộc! Nam nhân tới rồi trước mặt. Nàng rũ mắt kéo lại hắn vào áo, tạ thanh tử hư ôm nàng bả vai hướng chính mình phía trước mang. Nàng bị lung nhập hắn ôm ấp, phía sau không hề là chen chúc người xa lạ, mà là hắn. Nàng rốt cuộc không cần ở tránh trước tránh sau tránh né, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại nhịn không được quay đầu lại chừng hắn. Xin lỗi. Hắn ấy nấy thấp đầu. Cố vân âm giận dỗi, quay đầu nhìn phía trước không để ý tới hắn. Biết ôm an an nắm an, an, cũng không biết dắt dắt nàng hại nàng đi lạc an an ôm ca ca cổ nghẹn hồi sốt ruột nước mắt cũng không dám lên tiếng ô ô làm sao bây giờ tẩu tẩu không để ý tới chúng ta an an ghé vào hắn đầu vai gục xuống mặt lặng lẽ nói tạ thanh từ trầm khuôn mặt môi mỏng khẽ nhúc nhích nhưng chỉ có thể buông tiếng thở dài tự trách cùng ấy náy làm hắn tâm nắm lên lại đau lại áp lực nếu là thật đánh mất công chúa hắn lấy chết tạ tội đều không đủ nam nhân ánh mắt không ngừng lóe nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận che chở trong lòng người, người không cho nàng chịu người khác chen trúc đem nàng tất cả hộ ở chính mình trong lòng ngực có người vây quanh phun hỏa cố vân âm bước chân vừa chậm nam nhân liền ôm lấy nàng hướng bên kia đi xem phun hỏa đám người như cũ thực tế nhưng hắn như cũ chặt chẽ hộ ở nàng phía sau ở kia địa phương ngừng hồi lâu tiểu cô nương vô tay nhỏ đặc biệt cổ động kia phun hỏa nhìn thấy cô ý đến gần rồi chút sợ tới mức tiểu cô nương ôm tạ thanh từ cổ hoa hoa đều, cố vân âm đều bị cả kinh sau này lui hai bước nàng bả vai bị người nọ hư ôm lấy Này một lui liền vào trong lòng ngực hắn. Nam nhân nháy mắt vững vàng ôm nàng vai. Nhưng người nọ thực hiểu đúng mực, phun ra hỏa cách bọn họ còn có một bước khoảng cách, nhìn thấy tiểu cô nương bị dò đến, người nọ nhịn không được mừng rỡ ha ha cười một chút, nói câu tiểu hoa nhi thật đáng yêu, liền xoay người tiếp tục. Tạ thanh tử còn ôm người không nhúc nhích, cố vân âm mí môi, thấp giọng nói, nàng ta, nàng cũng không nghĩ bởi vì chính mình sinh khí mà làm lần này đi ra ngoài không vui, hơn nữa vẫn là đáp ứng an an tiểu cô nương không vui liền không có ý nghĩa nàng thanh âm rất nhỏ mềm đặc biệt là ở từng đợt phun ra hỏa trong tiếng càng có vẻ yếu đi nhưng là nam nhân nghe thấy được hắn đột nhiên ngước mắt thậm chí hoài nghi hắn nghe lầm nam nhân không nhúc đích, thậm chí nàng dựa vào thân thể đều cứng đờ cố vân âm ngoái đầu nhìn lại như mày nhìn hắn nam ta nàng nâng lên tay tạ thanh từ hầu kết lan lộn nói không rõ hắn là cái gì tâm tình ở các loại tạp thanh bên trong hắn nhẹ nhàng cầm nữ tử tinh tế trắng non tay cố vân âm hử nhẹ một tiếng chừng hắn tạ thanh tử nghi hoặc bị nàng lại trừng mắt nhìn vài lần lúc sau thử thăm dò nắm chặt tay nàng nàng lúc này mới tức giận quay đầu tiếp tục xem biểu diễn dắt như vậy tùng chờ hạ lại muốn đem nàng đánh mất cố vân âm nhíu lại mi giận dỗi thậm chí có chút hoài nghi người nam nhân này rốt cuộc có thích hay không nàng kế tiếp nàng cùng tiểu cô nương tiếp tục ôn nhu nói chuyện tiểu cô nương lại có thể vui tươi hớn hở cùng tẩu tẩu cười nhưng ôm an an nam cố vân âm tạ thanh tử Rõ ràng bị mỗ vị giận dỗi công chúa vắng vẻ. Song, Chương 29, thứ 29 ngày. Hồi phủ cùng tiều khí công chúa điện hạ. Công chúa cùng nhà mình muội muội cười vui trêu ghẹo, nhưng trong mắt đều không mang theo liếc hắn một cái. Tạ Thanh Tử nhếch môi, tay trái ôm An An, tay phải nắm công chúa, vừa đến người nhiều địa phương liền tự giác một lần nữa ôm nàng vai, sợ nàng bị người tê đến. Một lớn một nhỏ cô nương lại nhìn thấy đáng yêu hoa đăng, một người chọn một cái, tự nhiên là Tạ Thanh Tử phó bạc. Hoa đăng tiết náo nhiệt dị thường, cố vân âm thậm chí nhìn thấy vài vị quen mắt tiểu thư, các nàng cũng chưa mang tôi tới mấy người cùng nhau dẫn theo hoa đăng nơi này nhìn xem nơi đó đi dạo. Cố vân âm nhiều nhìn liếc mắt một cái, kia trong đó một vị tiểu thư vừa vặn nhìn thấy nàng, liền xa xa chiều nàng cười cười. Cố vân âm hồi lấy cười, gật đầu lúc sau bị hắn một lần nữa nắm chặt tay, hướng bên kia đi. Công chúa sao không đi rồi? Tạ thanh tử theo nàng ánh mắt quay đầu lại, người quá nhiều, thật sự không biết nàng đang xem ai vài vị người quen nàng ngưỡng đầu lơ đáng đáp đã đi rồi hồi lâu cũng hết giận hơn phân nửa hắn nếu chủ động đã mở miệng nàng cũng không nghĩ lúc này vui vui vẻ vẻ ra tới giận dỗi trở về nàng liền theo dưới bậc thang liền tính nam nhân nhìn về phía nàng đấy mắt tựa huyên như hải đám kia quý nữ xa xa nhìn thấy liền cảm thấy đó là thâm tình các quý nữ liếc nhau đều là có chút trêu ghẹo hâm mộ ý tứ cùng tứ công chúa giao hảo những cái đó tiểu thư nói ngũ công chúa cùng phò mã bất hòa Cái gì có chạy thủy những cái đó đều là diễn trò thôi, nhưng ta như thế nào nhìn công chúa cùng phò mã cảm tình không tồi bộ dáng Tại đây hoa đang tiết thượng, trừ bỏ chúng ta cũng không ai nhận thức hai người bọn họ, cũng không đến mức diễn trò đi. Trong đó một vị quý nữ khép cười một tiếng che môi, cái gì diễn trò, ta vừa mới nhưng nhìn thấy, phò mã ra đem công chúa tay dắt đến nhưng thẩn. Các nàng cùng tứ công chúa cũng không thân, quản nàng nhiều như vậy đâu. Vài vị quý nữ đối diện cười, Dẫn theo hoa đang yên lặng hy vọng chính mình cũng có thể gả một cái như phò mã ra như vậy lớn lên tuấn còn thâm tình phu quân. Chợ đèn hoa như ngày, các thiếu nữ dẫn theo hoa đang cười vui tiếp tục đi dạo lên. Hồi phủ trên đường, tạ thanh tử trong lòng ngực ôm đã ngủ an an, trong tay còn cầm không ít hai người mua tiểu ngoạn ý cùng thức ăn. Màn đêm rơi xuống, phá hoa cùng nơi xa náo nhiệt dần dần bình ổn, bọn họ chậm rãi đi ở trên đường. ngẫu nhiên nghe thấy đi ngang qua người truyền đến một hai câu thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Người khác đều dần dần lướt qua bọn họ đi, chỉ có bọn họ còn ở chậm gì gì đi phía trước đi. Mới vừa rồi quá mức náo nhiệt, hương phấn lên hoàn toàn không biết đi rồi xa như vậy, đường về khi mới chỉ độn cảm thấy mệt. Cố vân âm có chút đi không đặng, nàng chậm rãi dịch, nam nhân cũng đi theo nàng tốc độ chậm rãi đi. Chân phẳng phất lại trăm ngàn cân trọng, cố vân âm gục xuống mặt, nhìn phía trước còn có rất xa khoảng cách. Nàng nhịn không được ngừng bước chân, kéo kéo hắn và táo nói, nghỉ ngơi một hồi đi. Hắn tất nhiên là đáp lời cũng mặc kệ có thể hay không làm dơ quần áo, nàng tùy ý tìm cái bậc thang ngồi xuống, cả người thở phào nhẹ nhõm. Nàng đặc biệt mệt, thật lâu thật lâu không có đi quá xa như vậy lộ. Cố Vân Âm mặt mày toàn rũ đi xuống, tạ Thanh Từ chậm rãi đi đến nàng bên cạnh, ôm trong lòng ngực ngủ say tiểu cô nương, yên lặng ở một bên chờ. Ngồi một hồi, nàng vô vô bên cạnh vị trí, thủ đoạn để ở đầu gối, chống cằm ngửa đầu nói: "Hôm nay ánh trăng sáng tỏ, nàng con ngươi ở dưới ánh trăng đặc biệt động lòng người." tạ Thanh Từ lắc đầu, Hắn ôm người không có phương tiện ngồi xuống. Cố vân âm cũng không bắt buộc, một mình ngồi sẽ nghỉ ngơi một chút, sau một lúc lâu liền đứng lên. Cũng không làm cho hắn nhân nhượng chính mình chờ lâu lắm. Đi đi rừng rừng, chung quanh người đều dần dần lướt qua bọn họ, toàn bộ trên đường chỉ còn lại có linh tinh mấy cái vãn chút về nhà người. Rốt cuộc, ở cố vân âm có chút thật sự đi bất động khi, tạ phủ đại môn rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt. Tạ thanh tử đống nhiên bước nhanh thượng bậc thang, cửa chờ bọn họ về nhà ra Đinh Lan cùng vương bà tử đều lập tức đón đi lên. Ai u, như thế nào như vậy vãn mới trở về a? Vương bà tử liếc mắt một cái nhìn thấy tạ thanh tử trong lòng ngực ôm tiểu thư, lập tức đón đi lên, tạ thanh tử thuận thế đem trong lòng ngực tiểu cô nương cẩn thận giao cho nàng. An an ưm ư một tiếng, cọ cọ vương bà tử vai, nhưng cũng may không tỉnh. Nhìn thấy hắn một người trước bước nhanh vào phủ, còn ở trầm gì gì đi tới cố vân âm lập tức nhấp môi. Vốn chính là lại mệt lại vây, nếu bên cạnh chính là mẫu phi hoặc là hoàng huynh. Nàng sớm liền làm nũng không nghĩ đi rồi. Nàng như vậy cực cực khổ khổ kiên trì đi rồi lâu như vậy, cũng chưa như thế nào không biết xấu hổ nghỉ ngơi lâu lắm, rốt cuộc tới rồi trước phủ hắn cư nhiên còn không đợi chính mình. Hắn khẳng định ghét bỏ nàng đi được chậm. Trong nháy mắt, nữ tử đáy mắt rung sương ngủ, nàng có chút hủy khuất đỏ mắt. Rốt cuộc bọn họ không phải chân chính phu thê, nàng cũng so ra kém hắn thân muội muội. Đinh Lan nhìn thấy chủ tử du mắt, nhìn lên liền cảm xúc không thích hợp, nàng lập tức chạy chậm lại đây muốn đỡ người đi vào nhưng không nghĩ tới có mặt thân ảnh so nàng càng mau tạ thanh tử đáy lòng vẫn luôn niệm mệt đến đi không nổi công chúa đem an an giao cho vương bà tự ôm phân phó nàng mang theo an an trở về nghỉ ngơi sau liền chết thân phản hồi công chúa ngừng ở tại chỗ cúi đầu hắn cao mày qua đi hữu lực đôi tay đem người hoành ôm dựng lên vững vàng ôm nàng vào phủ cố vân âm mở mịt run dày mắt nước mắt càng ra hốc mắt chảy xuống nàng theo bản nàng câu nam nhân cổ thanh âm có chút run làm gì lạp đinh lan không rõ nguyên do ở phò mã ra phía sau đi theo đi tạ thanh tử vững vàng ôm nàng nghe nàng nghẹn ngào thanh nhâm trong lòng căng thẳng vừa đi vừa nhấp môi đáp công chúa mệt mỏi thần ôm ngài hồi phòng ngủ việc này là hắn suy xét không lo sau này lại có loại này dường như đi ra ngoài nhất định phải phân phó xe ngựa ở phủ cận hầu hắn trong lòng lại yên lặng nhớ kỹ tiếp theo sự kiện nhận thấy được trong lòng ngực người vùi vào hắn cổ liền lại nhanh hơn bước chân đưa nàng trở về phòng tự nàng tới sau trong phủ mỗi con đường đèn điểm đến nhiều mấy cái So với bọn hắn vừa mới trở về khi lộ lượng, cũng làm nàng quen thuộc đến an tâm. Cố Vân Âm dựa vào trong lòng ngực hắn, ôm nam nhân cổ không tiếng động lộ ra cặp kia mang theo sương mù đôi mắt. Hoa Đăng Tiết sắc thật hảo chơi, nhưng thật sự là có chút mệt. Phần 27 Nàng này hai cái đùi a, ngày mai đến đau nhức đến muốn mệt. Nàng bé môi, kia khổ mặt thế nhưng cùng an an ủy khuất khi kia phó tiểu bộ dáng có vài phần tương tự. Nam nhân không nói một lời đem nàng ôm trở về phòng ngủ động tác mềm nhẹ đem nàng phóng tới giường nệm thượng, Đinh Lan chạy nhanh gọi người tiến vào hầu hạ rửa mặt. Cố Vân ấm mang theo vài phần buồn ngủ, cũng lười đến nhìn hắn, tùy ý Đinh Lan cho nàng rỡ xuống trang sức cùng búi tóc. Tạ Thanh Tử ở một bên đợi một lát, ở bọn nha hoàn nâng thủy tiến vào khi, phân phó Đinh Lan một câu nhớ rõ cấp công chúa dùng nước gấm thao chân. Đinh Lan đứng lúc sau hắn mới không tiếng động lui đi ra ngoài. Hắn đi trước an an trong viện, xem tiểu cô nương tiếp tục ngủ thật sự thục lúc này mới yên tâm trở về tắm gội. Đại hắn khoác áo ngoài từ cách vách phòng ra tới, Đinh Lan đã canh giữ ở phòng ngủ cửa có một lát, nhìn thấy hắn tới tựa như thấy cứu tinh. Làm sao vậy? Hắn theo bản năng bất an, ánh mắt nhìn mắt nhắm chặt phòng ngủ môn, sợ là công chúa làm sao vậy? Công chúa điện hạ ngủ rồi, làm phiền phò mã ra đem công chúa ôm đi trên giường tốt không? Đinh Lan cung kính con eo, túi đầu thử thăm dò mở miệng. Nàng biết được công chúa cùng phò mã không có viên phòng, đưa ra cái này thỉnh cầu có lẽ không tốt lắm nhưng đêm nay công chúa nhìn thật sự quá mỏi mệt phao chân thủy cũng chưa lạnh liền đã ngủ nàng thật sự không đành lòng lại đem công chúa đánh thức hơn nữa nàng ngày ngày hầu hạ, nàng cảm thấy phò mã đối công chúa hẳn là có tình hơn nữa hồi phủ khi phò mã chủ động ôm công chúa trở về nàng cũng liền nghĩ nói ra thử xem xem quả nhiên tạ thanh tử nghe vậy nhíu một chút mi gật đầu liền vào phòng ngủ hắn ngày thường cũng không đi đến bình phong lúc sau hôm nay lại phá lệ bình phong lúc sau dương nệm phía trên nữ tử ghé vào dựa thượng nhắm hai mắt lông mi nhỏ dài tóc dài tùy ý dối tung lười biếng lại thanh thản tạ thanh tử theo bản năng phóng nhẹ bước chân không tiếng động tới gần nàng chỉ đơn bà cáo ngủ hắn nắm tay tay nắm thật chặt túi người cẩn thận nâng nàng bối nhẹ nhàng đem người bế ngang lên nữ tử bất an nhíu mi có chút không vui khẽ hử một tiếng tạ thanh tử động tác nhẹ nhàng chậm chạp đãi nàng một lần nữa không có động tĩnh mới tiếp tục ôm nàng hướng mép giường đi cứ việc hắn tận lực phóng nhu động tác nhưng đem người phóng tới trên giường khi nàng vẫn là ninh chặt mi tỉnh lại nàng buồn buồn ngủ nặng nề nhưng bị yếu nhiễu mà tỉnh cố vân âm không vui mở bừng mắt lọt vào trong tầm mắt tức là nam nhân chuyên chú ôn nhu con người nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị dọa đến nháy mắt chừng lớn mắt tạ thanh tử vội vàng chân an công chúa là thần hắn nhẹ nhàng ôm lấy người vỗ vỗ nàng vai mãnh run tâm hoán xuống dưới cố vân âm mệt đến ngáp một cái một lần nữa run mắt nàng dựa vào trong lòng ngực hắn nhấp môi không cao hứng người đánh thức ta xin lỗi công chúa tiếp tục ngủ đi hắn nói còn chưa dứt lời bị nàng cau mày đánh gãy xin lỗi xin lỗi ngươi như thế nào luôn nói xin lỗi nàng luôn ngủ nồng đậm mơ hồ nửa dựa ở trên người hắn ôm hắn tay có chút ghét bỏ nói kia thần không nói hắn nói bị đổ trở về thành thật câm miệng nàng quán sẽ thuận côn bò vây được suy nghĩ chậm chạm, cũng không bận tâm nhiều như vậy liền túng tiểu tính tình tiếp tục mơ mơ màng màng hắn giận ngươi buồn. nữ tử đầu dựa vào hắn bả vai chậm rãi hướng trong lòng ngực hắn đảo tạ thanh tử cẩn thận ôm lấy nàng vai thấp giọng ôn nhu phụ họa ân thần buồn nàng nhữ mi còn tưởng lại tiếp tục nói nhưng buồn ngủ chiếm cứ toàn bộ ở trong lòng ngực hắn lại gần một lúc sau hô hấp dần dần bằng phẳng. ngủ rồi hắn túi đầu nhìn liếc mắt một cái xác nhận nàng ngủ sau nhẹ nhàng sườn khai thân làm nàng nằm đến gối đầu thượng người là nằm trên đó còn bắt lấy hắn cánh tay không bỏ tạ thanh tử thử thăm dò chịu chịu hơi chút dùng một chút lực nàng liền sẽ nhăn vừa nhịu tú khí mày hắn không tiếng động thở dài một tay cho nàng đắp lên chăn mỏng lúc sau cũng liền từ nàng ôm nam nhân lòng có thẹn ý liền ở mép giường bồi hồi lâu cũng ôn nhu nhìn nàng thật lâu thật lâu nếu là cố vân âm đột nhiên tỉnh lại chắc chắn đối thượng hắn thâm tỉnh hai trong mắt tạ thanh từ nửa đêm mới tắt đèn hồi tiểu sân phòng nhưng niệm nàng lên chân sau sẽ đau nhức hắn liền sớm lên ra phủ đại cô vân âm tỉnh lại khi quả nhiên chân khó chịu đến nàng tưởng rất nước mắt Nàng ghé vào gối đầu thượng khóc không ra nước mắt, sớm biết rằng sẽ như vậy khó chịu nàng liền sẽ không lựa chọn đi hoa đăng tiết. Còn không bằng du hồ đâu. Công chúa tỉnh. Đinh Lan nghe thấy phòng trong mơ hồ động tĩnh, thử thăm giỏ gõ gõ môn. Cố vân âm lên tiếng, Đinh Lan đẩy cửa mà vào, cầm trên tay cái bạch sứ bình nhỏ. Người cầm cái gì? Nàng nằm bò héo héo hỏi. Đây là phò mạ gia cấp rượu thuốc, phân phó nói ngài tỉnh liền cho ngài đồ trên đùi. Đinh Lan nghĩ nghĩ, bổ sung nói. Phò mã ra dậy thật sớm, đồ ăn sáng trước mới vội vàng lấy về tới, liền đồ ăn sáng cũng chưa ăn hai khẩu liền vội vã đi hàn lâm viện. Tuy rằng nàng không nhìn thấy Phò mã ra có phải hay không thật sự chưa kịp ăn đồ ăn sáng, nhưng là bên kia nha hoàn nói như vậy, hẳn là không có sai. Cố vân ấm nghe vậy sứng sốt con con môi sau hừ nhẹ một tiếng, mau cấp buồn cung tô lên, nhưng khó chịu. con tính hắn có lương tâm. Xong. chương 30, thứ 30 ngày. Bối nàng cùng thẹn thùng tàng đến trong chăn. Gần đây thánh thượng thường triệu kiến nhị hoàng tử, vừa lúc gặp đàm châu lũ lụt tin tức bị tiến dần lên kinh thành, thánh thượng suốt đêm triệu đại thần suốt thương lượng một buổi tối. Cuối cùng ở ngày thứ hai lâm chiều khi, thánh thượng chỉ nhị hoàng tử đi trước đàm châu thống trị lũ lụt công việc. Việc này nếu là làm tốt lắm, chính là công lớn một kiện. Lúc ấy thái tử đảng phái liền mở miệng nguyện khuyên, nhưng thánh thượng nghe xong hai câu liền vây vây tay làm cho bọn họ ngầm miệng. Thái tử gần đây qua tay vài món sự cũng chưa làm tốt. Thánh Thượng trong lòng càng tin tưởng gần đây liên tiếp có độc đáo giải thích nhị hoàng tử. Đàm Châu lũ lụt một chuyện, Thánh Thượng quyết tâm muốn cho nhị hoàng tử tiếp nhận. Thánh Thượng quyết định xong lúc sau, trong cung dung quý phi người liền đệ tin ra tới báo cho Cố Vân Âm. Lúc đó Cố Vân Âm chính ngọ tình ngủ tới, đinh lan tử cấp nàng một lần nữa tô lên một lần tạ thanh tử cấp rượu thuốc. Nàng lười nhác ỉ ở giường nệm phía trên, dáng người hiểu điệu, một chương tinh xảo động lòng người mặt hơi rũ. Người biếng cao quý tư thái làm người nhẹ quét liếc mắt một cái là có thể dễ dàng bị hấp dẫn mới vừa tới gần chuẩn bị bẩm báo nha hoàn sửng sốt một cái trước mắt nhìn thấy giường nệm thượng chủ tử ánh mắt tùy ý liếc lại đây lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn thấp đầu bẩm báo công chúa nha hoàn đem trong cung tin tức cùng cố vân âm thuật lại một lần cố vân âm nhữ mi ngày mai liền khởi hành này thật là quá đổi chút nhưng chắc là đàm châu lũ lụt nghiêm trọng kéo hoán đến không được bổn cung biết được Ngày mai sáng sớm bổn cung sẽ đi cửa thành đưa đưa hoàng huynh. Nha hoàng túi đầu đáp lời là, thấy nàng không có khác phân phó mới lui đi ra ngoài. Phòng ngủ nội trầm rãi khôi phục can tĩnh, ngoài cửa sổ có chút liệt ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ mà vào, bên cửa sổ hoa đều bị nướng đến có chút héo. Cố Vân Âm cầm quạt tròn nhẹ nhàng chậm chạm, con người cất giấu vài phần lo lắng. Người khác đều cảm thấy hoàng huynh muốn lập công, nàng lại lo lắng này lũ lụt không hảo thống trị, nếu là không làm tốt việc này thánh thượng cùng đủ loại quan lại lửa giận nhưng không dễ chịu quạt tròn thượng theo con bướm sinh động như thật theo nàng vỗ tựa như eo bay lên tới giống nhau cố vân âm hơi ru mắt vạn sự đều có nguy hiểm nàng chỉ hy vọng hoàng huynh có thể hết thẻ thuận lợi bất quá nàng trong tay quạt tròn một đốn nhữ mày hơi hơi xuất thần nhị hoàng huynh vừa đi hại nàng rơi xuống nước chuyện đó càng là phải bị bóc đi qua đáng tiếc không tìm thấy vô cùng xác thực chứng cứ bất quá cũng có khả năng là bị bên kia người cố tình che giấu qua đi Rốt cuộc nghe nói đẩy nàng rơi vào trong hồ lúc sau, kia Nha hoàng chính là không chút do dự nhìn về phía ra vẻ sợ hãi cố vân nghiên trên người. Như vậy một người, sao có thể khiêng được đại lý tự thẩm vấn? Vấn đề, chẳng lẽ là ra ở đại lý tự thẩm vấn người trên người? Nàng keo kiệt thật sự, liền tính là phụ hoàng muốn chuyện này theo kéo dài thời gian chậm rãi làm nhạt mọi người trong chi nhớ, nhưng nàng sẽ vẫn luôn nghiệm. Tuy rằng nàng một cái không quyền không thế công chúa làm không được cho chính mình công bằng, cùng lắm thì nàng liên chờ đến hoàng huynh ngồi trên cái kia vị trí một lần nữa cho nàng lật lại bản án cố vân âm con con mắt rất hẹp hòi nhớ thượng tứ công chúa một bút hôm nay không báo đãi ngày sau chậm rãi còn mặt trời lặn nam nhân về phủ hắn so ngày xưa trở về đến đã một chút lại vòng rất xa đi kia ra ngõ nhỏ dược quán cầm mấy bao dược trở về đây là cái gì cố vân âm thấy trong tay hắn xách mấy bao đồ vật cùng an an cùng nhau nhìn chằm chằm tò mò xem phao chân thuốc bột buổi tối tắm gội lúc sau dùng. Hắn nói đem dược một phân thành hai, Đinh Lan cùng vương bà tử tiếp nhận đi xuống phóng hảo. Sáng sớm hắn đi khi chỉ có dược đồng ở dược trong quán, vừa lúc thuốc bột hôm qua bán xong rồi, hắn liền chỉ có thể trước mua rượu thuốc. Ban ngày hắn liền vẫn luôn nhớ thương việc này, một tan giá trị cũng không đi vân hương phô tìm lục lương lấy điểm tâm, thẳng đến dược quán đi. Tuy rằng kia ra dược quán vị trí xa xôi, nhưng dược sắc thật thực không tồi, từ trước hắn cầu học đường xa leo núi. Buổi tối dùng tới này dược phao phao chân liền thư hoán rất nhiều, ngày thứ hai liền có thể tiếp tục lên đường. Ba người ngồi xuống dùng bữa tối. Bởi vì hôm qua mệt mỏi, sau khi ăn xong cũng không lại tiếp tục đi hoa viên tàn bộ. Ba người ngồi ở trong viện, bọn nha hoàn pha thượng trà cùng các chủ tử uống. Nàng nói chuyện phiếm đến sáng mai muốn đi cấp hoàng huynh tiến đưa, tạ thanh tử nhíu một chút mi, nói, thần bồi ngài đi. Trên đùi đau nhức răm ba bữa mới có thể biến mất, tuy rằng có đinh lan đỡ nàng. Nhưng hắn vẫn là có chút không yên tâm. Cố vân âm chọn mi, ngày mai ngươi không phải phải đi làm sao. Thần sai người suy nghỉ. Nàng nhìn hắn nghiêm túc con ngươi, cười khẽ gật đầu. Nếu là không chậm trễ chuyện của ngươi liền bồi bổn cung đi thôi. Nàng nhấp một miệng trà, thích ý đón gió đêm cười. Có người bồi khá tốt. Màn đêm bao phủ, ven đường đèn cũng một chản chản bị người hầu nhóm thắp sáng. Canh giờ không sai biệt lắm, tạ thanh từ liền làm an an đi về trước nghỉ ngơi. Cố vân âm ngồi. Nhìn Vương bà tử ôm tiểu cô nương, ánh mắt chậm rãi dừng ở Tạ Thanh Tử trên người. Nàng chân cũng đau quá ác, tuy rằng Đinh Lan có thể đỡ nàng, nhưng vẫn là muốn dựa nàng chính mình đi. Tối hôm qua, ôm nàng trở về phòng khá tốt. Nữ tử ánh mắt hơi lượng, chớp chớp mắt ám chỉ hắn. Tạ Thanh Tử ánh mắt hơi đốn, đứng lên. Cố Vân Âm nhanh chóng xả hắn tay áo, mắt trông mong nhìn hắn. Hắn đấy mắt hiện lên ý cười, ở nàng trước mắt bồi quá thân nửa ngồi xổm xuống dưới. Đây là bối nàng cố vân âm sừng sốt vừa lòng bò lên trên đi câu cổ hắn hào sao hắn hơi sườn mắt trầm giọng hỏi nữ tử ở hắn bên thai nhẹ nhàng ứng một tiếng hắn liền vững vàng đem người bối lên nàng mới đầu còn hơi chút rụt rẹ thẳng thân phía sau phát giác như vậy càng mệt liền đơn giản từ bỏ dựa vào hắn bả vai yểu điệu mềm mại chỉ cách hơi mỏng vật liệu may mặc tạ thanh tử hô hấp đều rối loạn hắn nguyên bản chính là bởi vì lo lắng ôm quá mức thân mật mới cố tình chọn bối nàng Sớm biết rằng, sớm biết rằng vẫn là ôm hảo chút. Nàng không cần ngẩng đầu là có thể thấy hắn hồng hồng Nhĩ tiêm, cố vân âm cười khẽ ra tiếng nói, phu quân, người lô thai như thế nào như vậy hường a. Thanh âm gần trong găng tức, tô tô ma ma câu lấy hắn tâm kéo vào đầm lầy. Tạ thanh tử chật đầu, hít sâu một ngụm sau muộn thanh nói, thiên quá nhiệt. Kia phu quân nhớ rõ uống chút hạ hỏa trà lạnh mới là. Nàng nhẹ nhàng cười, tạ thanh tử cũng phân không rõ nàng là cố ý vẫn là vô tâm cố vân âm trêu ghẹo hai câu lúc sau nhìn hắn nhị tiêm càng ngày càng hồng liền cười khẽ thành thật an tĩnh lại nàng dựa vào bờ vai của hắn nhẹ nhàng nhắm lại mắt như vậy lắc qua lắc lại đều có chút mệt nhọc trở lại phòng tắm gội xong lúc sau xét thấy tối hôm qua nàng ở giường nệm thượng ngủ rồi đinh lan liền đề nghị làm nàng ngồi mép giường thao chân cố vân âm kiểu thanh hừ hừ nhưng thật ra không có gì dị nghị đồng ý nguyên lai like, tối hôm qua hắn còn ôm nàng lần thứ hai trách không được mới vừa rồi nàng một ánh mắt hắn liền biết được nàng ý tứ. Chẳng qua đêm nay cố vân âm vẫn là có chút mệt nhọc, nàng dựa vào mép giường mơ màng sắp ngủ, cảm thấy thủy có chút lạnh khi đang muốn gọi người, lại đông nhiên có người cho nàng dịch nước sôi buồn lao chân. Chỉ là, sao cái này nha hoàn tay lớn như vậy? Nàng mơ mơ màng màng cảm thấy có chút kỳ quái, càng nghĩ càng khó hiểu, ở đối phương đem nàng thân thể bãi chính phóng tới gối đầu thượng khi, nhịn không được mở bừng mắt. Nam nhân trầm mắt ở ban đêm có vẻ có chút ô nu, Cố vân âm nghi hoặc ai một tiếng, theo bản năng méo hắn bật áo. Phần 28 Hắn ăn mặc áo ngủ, nàng này một túm liền như trên hồi như vậy đem đột nhiên không kịp phòng ngừa nam nhân túm xuống dưới, nhân tiện. Đem hắn cổ áo xả đến nửa khai. Đập vào mắt là nam nhân kinh ngạc tuấn dung, còn có thủ hạ rắn chắc hữu lực cơ bắp. Nha! Cố vân âm trừng lớn mắt, trắng nón mặt nháy mắt thường đỏ, theo bản năng túm bên người chăn đem đầu ẩn giấu đi vào. Tạ thanh từ phục hồi tinh thần lại. Chống giường nhìn đem chính mình tàng đến chỉ còn lại có tóc dài lộ ở bên ngoài người. tựa như làm chuyện xấu liền chạy con thỏ. Nam nhân theo bản năng câu môi cười, chậm rãi đứng dậy. Hắn đem cổ áo sửa sang lại hảo, ngoái đầu nhìn lại nhìn vẫn không nhúc nhích chăn cứng họng cười một chút. Cũng không sợ bị che đến buồn. Tạ thanh từ nhẹ nhàng đi xuống lôi kéo chăn, không kéo động. Hắn trầm thấp thanh âm hàng cười, công chúa, đừng đem chính mình nghẹn họng rồi. Cố vân âm tránh ở trong chăn, mặt năng muốn mệnh cũng không biết là xấu hổ vẫn là bị che lại. Vốn là có chút xấu hổ, nghe thấy hắn mỉm cười thanh âm làm nàng càng bực vài phần. Nàng nghẹn một hơi đem chăn kéo ra một cái tiểu phùng, lộ ra một đôi xấu hổ mang bực mắt, không cho cười. hung ba ba, lại không hề uy hiếp lực. Hắn nắm tay không tiếng động cười, nàng xem đến bực, đem chăn kéo ra chút, lộ ra nửa trường khuôn mặt nhỏ, buồn cung, buồn cung mới vừa rồi không phải cố ý. Nàng nào biết liền như vậy nhẹ nhàng một xả. Là ngươi quần áo quá không dán chắc Nàng ác nhân trước cáo trạng trận tròn đôi mắt. Thực đáng yêu. Tạ thanh tử nhấp môi cười cười, ân, đai quần áo mới làm tốt liền không cần cái này. Hắn theo nàng lời nói, giống hống nàng dường như. Cố vân âm tiếp tục chừng hắn, khẽ hư nhẹ một tiếng, lại tưởng tiếp tục tìm lấy cơ rảo biệt khi, đồng nhiên nhớ tới mới vừa rồi cho nàng sát chân người lại là hắn. Nữ tử sắc mặt lại đỏ hồng, tiếp tục đem chính mình vùi vào trong chăn. Tạ thanh tử mang theo ý cười đem nàng chăn đi xuống xả một chút bảo đảm người không bị buồn đến lúc sau liền nổi lên thanh đem nàng đèn thổi tắt đèn tắt công chúa tiếp tục ngủ đi hắn thanh âm ở màn đêm có vẻ phá lệ từ tính dễ nghe ngày thứ hai sáng sớm nhị hoàng tử bọn họ khởi hành thời gian rất sớm thiên tài tờ mở sáng cửa đinh lan liền gõ vang lên môn một hồi lâu trong phòng cũng chưa động tĩnh đinh lan bất đắc dĩ đẩy cửa đi vào gọi chủ tử rời giường công chúa tỉnh tỉnh lại vãn chút nhị hoàng tử điện hạ đều phải xuất phát thật vất vả đem người đánh thức nhưng cố vân âm hồi lâu không tỉnh sớm như vậy chậm chạp van vạ không muốn khởi đinh lan ô ô, buồn ngủ quá tạ thanh từ sớm liền mặc chỉnh tề ra tiểu cửa hông bước chân hơi đốn tò mò mỉm cười liếc ngủ nướng người liếc mắt một cái nàng vây được không muốn động vừa vặn nhìn thấy hắn nhìn lại đây ánh mắt tức khắc tinh thần chút gian nan đứng lên trừng mắt nhìn trở về nam nhân xoa xoa chóp mũi che ý cười ra phòng ngủ cửa thành đi trước đàm châu đội ngũ mênh mông quần quận rất nhiều tới đưa nhị hoàng tử người đều tới rồi Cố Vân Âm bị Tạ Thanh Tử đỡ hạ xe ngựa, tuy dùng thuốc bột phao chân nhưng nàng đi đường vẫn là hai chân đau nhức Nam nhân liền đỡ nàng theo nàng thong thả bước chân đi. Bị vây quanh ở một khắc bên, Cố Vân Thừa chính đi tới, nhìn thấy nàng bước chân khác thường, theo bản năng nhìn Tạ Thanh Tử không vui nhĩ mi. Cố tình xin nghỉ tới đưa hắn Tạ Thanh Tử đối thượng kia bất thiện ánh mắt, nghi hoặc khó hiểu. Hoàng huynh. Cố Vân Âm con mắt cười, Cố Vân Thừa lập tức thay đổi sủng lịch bộ dáng mỉm cười theo tiếng. Này đi một hàng không biết khi nào trở về. Có việc âm âm liền đi tìm mẫu phi cùng người hoàng tẩu. Nhị hoàng phi ở một bên cũng cười chiều nàng gật đầu. Đã biết hoàng huynh." Nàng dương mặt ngoan ngoãn đáp lời. Hai anh em nói vài câu, ở Cố Vân Âm không yên tâm công đạo hắn chú ý an toàn lúc sau, Tạ Thanh Tử mới nói câu một đường thuận lợi. Cố Vân thừa cho Mi, đắp bờ vai của hắn đem người gọi vào một bên. "Hắn không vui Linh Mi, thấp giọng cảnh cáo, âm âm tiểu khí, ngươi hành sự tiết chế chút." Tạ Thanh Tử nghi hoặc nâng mắt, điện hạ đang nói cái gì? Cố vân thừa càng không vui, đệ thấp thanh thuận tiện lại đem hắn răn dậy một phen. Hai người xoay người khi, tạ thanh tử vẻ mặt ra vẻ chính xác, nhưng nhị tiêm đỏ bừng đến muốn mệnh. Xong. mươi 31, thứ 31 ngày, đều trở thành sự thật thích thượng nhà ngươi tạ đại nhân. Nhị hoàng tử đoàn người khởi hành lúc sau, tới đưa tiễn người đều từng người phản hồi. Cố vân âm nghĩ, trở về còn có thể ngủ nướng, liền cùng nhị hoàng phi chào hỏi, hai người trở lại trên xe ngựa. Hai người độc ngồi xe nội tạ thanh tử không thể tránh né nghĩ đến mới vừa rồi cố vân thừa gian dạy nội dung hắn nhĩ tiêm như lửa đốt giống nhau nhiệt lên cố vân âm nhìn hắn rũ mắt xem phía trước chính là không xem nàng bộ dáng nghĩ đến mới vừa rồi hoàng huynh thần thần bí bí kéo hắn đi bên cạnh cũng không biết là nói gì đó chẳng lẽ là nói nàng nói bậy đi nàng như vậy nghĩ liền cũng hỏi ra tới tạ thanh tử nhĩ tiêm thượng mới vừa tiêu đi xuống màu đỏ lại ngóc đầu trở lại hắn chật mắt nhấp ngôi thấp giọng nói bất quá là công đạo chút sự thôi nàng nghe vậy kinh ngạc như mắt nhìn chằm chằm hắn nhị tiêm khẽ cười nói nhưng buồn cung nhìn ngươi bộ dáng này tổng cảm thấy phải nói chút mặt khác đổ vật nàng theo bản năng cảm thấy có gì, nhưng cũng một chút đoán không ra tới là cái gì nam nhân mắt đen không được tự nhiên lóe một chút hắn ra vẻ chấn định nhấp cười lắc đầu cũng không mặt khác nhưng nhị tiêm vẫn là hồng hồng cố vân âm câu môi che cười khẽ nếu là hắn nhị tiêm không hồng nàng nhưng thật ra tin bất quá nhìn hắn không nghĩ nói nàng cũng không tính toán đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế Đúng rồi, ra tới khi tựa hồ có nha hoàn nói, ngươi quần áo làm tốt. Nam nhân nghe vậy sắc mặt mang lên vui mừng, nàng thế nhưng từ kia trương bản trên mặt nhìn ra vài phần chờ mong. ngay mùa hè nắng hẹ chói trang, tạ phủ trong hoa viên, mặt trời trói trang trước đến liền nhân ảnh đều không có. Phía trước an an ái lôi kéo nàng chơi đánh đu, sau lại nhiệt đến bản đu dây đều năng người lúc sau, chơi đùa địa phương liền đổi thành an an sân. Cố vân ấm bởi vì chân đau, không muốn ra phủ. Nhàn hạ khi liền đi cấp tiểu cô nương đánh đàn niệm thư, nhân tiện giáo giáo nàng chơi cờ. Cũng bởi vì chân đau, Tạ Thanh Tử chịu thương chịu khó ôm nàng vài lần, nàng liền có chút đương nhiên sai sử nổi lên hắn. Chờ đến nàng chân đã không hề không khỏe cảm khi, nàng theo thường lệ gọi hắn ôm chính mình hồi phòng ngủ. Tạ Thanh Tử vẫn là chầm mắt đem nàng ôm lên, nhưng đem nàng vững vàng đặt ở trên giường khi, hắn mới để ra vài phần ý cười thấp giọng nói một câu: Công chúa chân còn chưa hảo. Nam nhân rơi xuống một câu liền xoay người rời đi. Chọc đến nàng có chút xấu hổ buồn bực, chủ ý chủ ý chăn gấm, chân là hảo, nhưng nhưng chính là thói quen sao? Hừ, quỷ hẹp hòi. Ngày thứ hai chẳng vạng, dùng qua cơm tối lúc sau, Tạ Thanh Từ lẳng lặng chờ nàng mở miệng gọi, nhưng không nghĩ tới nàng một bên đứng dậy một bên chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không chờ hắn liền đi rồi. Tạ Thanh Từ bất đắc dĩ cười, nhận mệnh đi ở nàng phía sau. Hắn không phải cố ý vạch trần, chỉ là ngày ngày ôm có vẻ có chút dính, trong phủ hạ nhân nhiều như vậy, người nhiều mắt tạm. Hắn khủng người khác nói ra nói vào, trừ bỏ này đó ngoại tại nguyên nhân, nếu thật luận lên, hắn nhưng thật ra nguyện ý ngày ngày ôm đi xuống. Cố vân âm chừng mắt nhìn hắn bài thiên, nhưng ở mỗ một ngày vẫn là nhịn không được con mắt cười rộ lên. Ngày ấy tạ thanh Từ xuyên mới làm quần áo chung một kiện, tại đây phía trước nàng cũng không biết hắn đối quần áo mới có như vậy coi trọng. Nguyên nhân gây ra là an an bắt khối điểm tâm an, tạ thanh tử khi trở về nàng tay nhỏ dơ hề hề muốn ôm qua đi, hắn lại sườn thân né tránh tiểu cô nương sững sờ ở tại chỗ bị hắn ngồi xổm xuống thân lau khô tay nhỏ lúc sau mới nghẹn mặt nhào vào cố vân âm trong lòng ngực ô ô ô ca ca ghét bỏ an an khi đó cố vân âm không ý thức được là quần áo mới vấn đề nàng sờ sờ tiểu cô nương đầu cười khẽ hỏi hắn như thế nào ngày thường không nhìn thấy ngươi như vậy né tránh nam nhân linh chặt mi túi đầu nhìn trên người quần áo liếc mắt một cái là quần áo mới công chúa đưa bộ đồ mới cách hai ngày cố vân âm ra phủ nàng mang theo tiểu cô nương đi kim trăng cát Lại cho nàng thêm vào không ít đồ vật Chứng là từ trong phủ nhà kho ra Tạ thanh tử thư bán thật sự là không tồi Bạc tạm thời là không thiếu Cũng có thể mua nổi mấy thứ này Chẳng qua là cố vân âm tự cấp hai người mua đồ vật khi Đồng nhiên nhớ tới hắn đối quần áo mới coi trọng, Nàng nghĩ nghĩ Coi như làm là nàng Tạ hắn lần đó rơi xuống nước cứu giúp chi ân đi Ngày ấy nàng đi dạo rất nhiều bán nam tử đồ vật cửa hàng Mua rất nhiều rất nhiều đồ vật Cái gì quần áo dày Phát quan phối sức Nhiều đến tạ thanh tử tiểu sơn phòng trang không dưới. Buổi tối sửa sang lại đồ vật ghi, tạ thanh tử bất đắc dĩ ngăn trở nàng còn muốn hướng trong tác động tác, công chúa, không bỏ xuống được. Cố vân âm nhéo miệng, người nơi này quá nhỏ. Nếu bằng không bãi bên ngoài đi, cùng buồn cung cùng nhau. Nàng buột miệng thốt ra lúc sau, nam nhân để ép sai chụp tim đập thuận thế đồng ý. Từ đây, nàng tủ quần áo bên cạnh nhiều cái tủ quần áo, bàn trang điểm bên cạnh cái kia vắng vẻ trên bàn cũng nhiều rất nhiều đồ vật. Cố vân âm mỗi ngày sáng sớm lên khi, nhìn thấy hắn ở chính mình bản trang điểm bên vấn tóc khi, thậm chí có chút tưởng nói, nếu bằng không liền không được tiểu sườn phong đi. Nhưng lời này, nói ra là có nghĩa khác. Nàng mím môi, trung quy là chưa nói xuất khẩu. Ngày này thời tiết sáng sủa, nhị hoàng phi ước nàng đi bách tiến lâu nghe diễn. Hai nữ tử ngồi ở bên cửa sổ uống trà, nghe giới đài con hát tê hê, -hê -a, a sướng khúc. Khó được thích ý. Xem ra ngươi tiểu nhật tử quá đến không tồi, đều có một đoạn thời gian không tiến cung nhị hoàng phi nhấp trà, xa xa kính kính trên đài hát tuần con hát Kia con hát khỏe môi nhẹ con một chút tiếp tục sứ nguyện truyền điệu nhìn thấy hai người hành động cố vân âm nhấp cười phẩy phẩy quạt tròn nói cũng là hoàng huynh không ở nếu biết được ngươi lại tới nghe diễn hán định là lại sắp tức chết rồi Kia con hát tuyệt sắc thanh danh đều truyền vào trong cung cố vân thừa dâm kính cũng không nhỏ cũng không biết cuối cùng nhị tẩu tẩu là như thế nào đem hoàng huynh hứng tốt nhị hoàng phi nghe vậy nghĩ đến ly kinh nam nhân mắt gian tạo nên sung sướng ý cười kia nhưng làm ơn âm âm không cần cùng hắn nói. Cố Vân thừa ly kinh phó Đàm Châu, muốn đi ngang qua nàng nhà ngoại trung, hắn hứa hẹn hai ngày lúc sau đuổi theo đội ngũ, mệnh lệnh đội ngũ cứ theo lẽ thưởng lên đường lúc sau, hắn khoái mã đuổi tới nàng nhà ngoại trung đi rồi một chuyến, vì nàng mất đi bà ngoại Thượng Hương. Tin truyền quay lại tới lúc sau nhị hoàng phi cầm tin nhìn hồi lâu, nàng từ trước lựa chọn quả nhiên là đúng. Gà đến trong cung không phải nàng ngay lúc đó đệ nhất lựa chọn, nàng buồn cùng thanh mai trúc mã có hú nước nhưng kia bạc tình lang hối hôn không nghĩ tới chính là ngày thứ hai dung quý phi liền triệu nàng tiến cung ngắm hoa cũng làm nàng nhìn một cái trừ bỏ trước mắt kia một đóa còn sẽ có rất nhiều khai đến càng diễm càng mỹ hoa sau lại nàng cùng cố vân thừa nhận thức nam nhân kia đầy bụng tài hoa đối nàng càng là theo bản năng ôn nhu săn sóc vì thế nàng liền thành nhị hoàng phi hai vị nữ tử nói chuyện phiếm tự nhiên đề tài không ngừng lôi kéo lôi kéo liền tới rồi phu quân trên người cố vân âm vừa lúc nói đến tạ thanh tử cho nàng thắng phấn mặt cao hứng khoe ra ngự khí tảng đều tảng không được nhị hoàng phi bỗng nhiên nghĩ đến dung quý phi lôi kéo nàng cùng nàng phát sầu khi lời nói ngươi cùng tạ đại nhân chưa từng viên phòng cố vân âm chính nói đến cao hứng bỗng nhiên toát ra tới như vậy một câu nàng trong tay chả đều suýt nữa bát đi ra ngoài nàng ngơ ngác nước mắt a nhị hoàng phi gõ gõ nàng chán a cái gì a bổn cung nhìn âm âm như thế thiên tiên dường như cư nhiên có người không dao động nàng cũng biết được tạ thanh tử là thích âm âm cho nên vì cái gì hai người mà ngay cả này bước đều nhảy vọt qua đi bị nhà mình tẩu tẩu như vậy nhìn cố vân âm ấp đúng rũ đầu là hắn nói muốn vào sườn phòng ngủ vậy ngươi cũng khiến cho hắn đi nhị hoàng phi câu lấy mặt cười tiếp tục hỏi đi xuống nàng ngoan ngoãn gật đầu bất quá ứng xong lúc sau cố vân âm chống đầu nhìn nhà mình nhị hoàng tẩu to mò mở miệng hắn như vậy hành động là đối ta không có hứng thú nhị hoàng phi cân nhắc một lát lắc đầu không nhất định có lẽ là này nam nhân quá mức quý trọng ngươi cảm thấy ngươi không muốn liền chủ động không chạm vào ngươi dựa theo tạ thanh từ tính cách này khả năng tính rất lớn cố vân âm chớp đôi mắt gật gật đầu tạ thanh từ người này tính tình ngay ngắn nhưng phẩm tính tác phong toàn quân tử âm âm đối hắn như thế cao đánh giá đều trở thành sự thật thích thượng nhà ngươi tạ đại nhân phần 29 nếu là như thế mẫu phi liền không đến mức lo lắng các ngươi viên phòng là lúc cố vân âm nghe vậy chạy nhanh lắc lắc đầu không có không có nhị hoàng phi ngậm cười tựa hồ có thể đem nàng có chút hoảng loạn nội tâm nhìn thấu bất quá nàng hoảng loạn cái gì chẳng lẽ thật thích thượng tạ thanh tử nhìn thấy nàng thần sắc biến ảo không ngừng nhị hoàng phi nhấp khẩu tra cười nếu ngươi không xác định sau này liền tuần hoàn ngươi bản tâm làm tốt đến cuối cùng ngươi liền biết được mới vừa rồi cố vân âm nhắc tới tạ thanh tử khi hơn phân nửa là cười liền tính là bực kia bực chung đều mang theo rất nhỏ ý cười chắc là hãm sâu trong đó mà không tự biết thôi song chương ba Thứ ba mươi hai ngày, canh một thuận theo tự nhiên. Trạng vạng ngày mùa hè Thái Dương trầm rãi Tây Lạc. Tạ thanh tử tán giá trị hồi phủ, lại biết được công chúa cùng nhị Hoàng Phi đi nghe diễn, chưa về. Nghe diễn? Định là đi bách tiến lâu. Hắn đột nhiên nhớ tới, hôm trước công chúa cùng hắn đi nghe diễn lần đó, nàng cấp kia Tuấn đến đáng chú ý con hát không ít đánh thưởng. Hắn còn nhớ rõ công chúa ái nhìn Tuấn lãng người. Nam nhân nháy mắt bản mặt, mới vừa hồi phủ lại ra cửa. Đại hắn đuổi tới bách tiến lâu trước cửa khi vừa lúc nhìn thấy kia con hát khởi ra trang phục diễn trò tẩy sạch mặt, một thân áo xanh đứng ở hai vị tiểu quý nữ tử phía sau, chính cười đưa các nàng lên xe ngựa. Cũng không biết bọn họ nói gì đó, cố vân âm cũng mỉm cười chiều kia con hát gật đầu. Ngày xưa hắn tổng cảm thấy công chúa cười đến mềm ấm động lòng người, hôm nay lại cảm thấy có chút trứng mắt. Nàng có thể nào đối một cái con hát cười? Tạ Thanh Từ ngừng ở tại chỗ, mặc mắt sâu thẳm, bình tĩnh nhìn kia trướng mắt tuấn tiếu con hát có lẽ là nam nhân ánh mắt quá mức mãnh liệt kia con hát cảm giác được một cổ lạnh lẽo theo bản năng mọi nơi nhìn chung quanh một vòng đại con hát nhìn thấy tạ thanh từ khi hắn đã thu ánh mắt chiều cố vân âm đi đến Gì, người sao tới cố vân âm nhìn thấy hắn liền nghi hoặc hỏi công chúa chậm chạp không về thần có chút lo lắng hắn hơi liễm mi chút nào nhìn không ra hắn đổ đến muốn mệnh nội tâm cố vân âm không nghĩ nhiều nhìn nhìn sắc trời xin lỗi cười kia đi thôi đợi lát nữa cửa cung liền phải đóng nhị tẩu tẩu cũng chạy nhanh hồi cung đi nhị hoàng phi nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái nhấp mặt cười nói đừng cố vân âm cũng bị tạ thanh từ đỡ lên xe ngựa nàng không hiểu được tạ thanh từ tâm tình theo bản năng liền cùng hắn khen khen kia con hát sướng đến hảo tạ thanh tử nghe tâm lại đổ đổ nặng nghề ứng câu ân hắn thanh âm trước sau như một chấm thấp nhưng cố vân âm nghe vậy không khỏi sơn nghiêng mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn sẽ có lẽ là ảo giác nàng cảm thấy bên cạnh nam nhân tâm tình không tốt lắm Nàng cho mi, nhẹ giọng nói, tạ đại nhân làm sao vậy? Ai treo chọc hắn? Tạ thanh từ hơi liễm mặt mày, công chúa gì ra lời này, thần cũng không sự. Hắn sao dám bại lộ hắn kia phân an vị tâm tư? Cố vân âm cố tình để sắt vào nhìn nhìn hắn mặt, ra vẻ khẽ cười nói, nga. Nhưng bổn cung sao cảm thấy phu quân tâm tình không được tốt đâu. Nàng kéo gần khoảng cách khiến cho bên trong xe ngựa đột nhiên nhiều phân ái muội. tạ thanh từ trên đầu gối tay sờ sờ nắm chặt, nín thở sau này lui nửa phần cố vân âm nhìn hắn động tác có vài phần bất mãn vì cái gì tránh đi đều thành người ghét bỏ buồn cung nàng oán giận xong lại nghĩ đến nhị tẩu tẩu lời nói đơn giản một hai đầu dựa vào nam nhân gần trong gang tấc trên vai tạ thanh tử cứng đờ còn không có tới kịp động tác đã bị nàng tiếp tục bất mãn nói buồn cung mệt mỏi dựa một hồi nàng biết hắn sẽ nghe chính mình nói sau khi nói xong liền an tâm nhắm lại mắt hôm nay cùng hoàng tẩu nghe diễn buổi chiều chưa từng nghỉ ngơi xe ngựa lảo đảo lắc lư nhưng thật ra có chút buồn ngủ nữ tử thật liền dựa vào hắn trên vai đã ngủ, trong lúc mơ hồ cảm thấy gối đầu quá cộm người, cọ cọ liền dựa vào hắn trong lòng ngực. nàng ngủ tựa hồ có chút không thành thật, nhích tới nhích lui. tạ thanh tử lo lắng ôm lấy nàng quăng ngã, liền ôm lấy nàng vai tiểu tâm đem người vòng ở trong ngực. trong lòng ngực nữ tử thơm ngọt hương hương nhẹ nhàng câu lấy chót mũi, hắn ánh mắt nặng nề, lại có vài phần khó gặp buồn bực. đi ra ngoài nhìn bên nam tử, lại đương nhiên lấy ta đương gối đầu. nữ khí tuy là hoán giận nhưng trong giọng nói hàm chứa cởi cùng chìm ý lại một chút không giấu nam nhân thật cẩn thận ôm người rũ mắt nhìn nàng khi ôn nhu đến muốn mệnh thánh thượng tiệc mừng thọ buông xuống khắp nơi đều ở bị hạ lễ nhị hoàng tử còn ở đàm châu chưa về tuy sẽ đưa lên hạ lễ nhưng tóm lại sẽ thất vài phần ở thánh thượng trước mặt biểu hiện cơ hội cho nên cố vân âm cùng dung quý phi lễ càng muốn đưa đến làm thánh thượng trước mắt sáng lời mới là cố vân âm phía trước bị lễ quá mức không trước mắt nàng đến một lần nữa tưởng một cái Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy luân lễ vật chân quý nàng định là so ra kém, liền chỉ có thể đưa chút có tâm ý. Cứ nghe phụ hoàng từng cùng mẫu phi thuận miệng đề qua hai câu tuổi lớn linh tinh nói, nàng nghĩ nghĩ, chế tạo gấp gấp một bức trăm thọ đồ hẳn là thích hợp. Nghĩ kỹ rồi nàng liền phân phó người chi khởi theo giá chuẩn bị tốt hết thảy Nhưng ở chữ viết thượng lại khó khăn. Nàng tự quyến tú, không đủ đại khí. Cố vân âm chấp bút phát sầu nhìn chính mình tự, bằng không đi thỉnh một vị thư pháp đại sư viết liên ở nàng phát sầu khi Tạ Thanh Tử bỗng nhiên đi ngang qua nàng trước mắt sáng ngời nàng từng gặp qua Tạ Thanh Tử viết chữ động tác nước chảy mây trôi chữ viết cứng cáp hữu lực là nhìn liền muốn tán thưởng trình độ Cố Vân Âm cười khép bước nhanh qua đi gọi lại người phụ quân giúp một chút nàng mềm thanh lôi kéo hắn góc áo lắc lư động lòng người con ngươi mang theo chút khẩn cầu nam nhân tự nhiên chịu không nổi nàng làm lũng đồng ý lúc sau đã bị nàng kéo vào thư phòng biết được nàng muốn theo chăm thọ đồ lúc sau Hắn châm trước một lát nói, công chúa nhưng sốt ruột. Đại thần luyện tập một ngày, ngày mai lại cấp công chúa viết tốt không. Tuy rằng hắn chữ viết bị rất nhiều người khen quá, nhưng hắn vẫn là lo lắng viết đến không hảo sẽ lệnh công chúa thất vọng, cho nên hắn tưởng lại luyện tập một phen. Khoảng cách tiệc mừng thọ còn có hảo chút thời gian, cố vân âm liền con mắt ứng. Ai ngờ ngày đó buổi tối, nàng tắm gội lúc sau chờ đến ngủ nam nhân đều còn không có trở về phòng. Ngày thứ hai nàng tỉnh lại khi gõ gõ tiểu sườn phong môn, không có động tĩnh. Nàng liền đưa tới người hầu hỏi, mới biết được hắn ở thư phòng đợi cho giờ tí mới trở về. Hôm nay sáng sớm lại chạy đến thư phòng. Cố Vân Âm có chút dở khóc dở cười, đáy lòng lại có chút động dung. Đã rửa mặt dùng tốt quá đồ ăn sáng, nàng bay thẳng đến thư phòng đi đến, đi vào liền bị chấp bút chuyên tâm nam nhân hấp dẫn tầm mắt. Hắn có lẽ là quá chuyên chú, nhất thời không phát giác nàng tiến vào. Cố Vân Âm liền cũng không nhúc nhích, nàng tại chỗ yên lặng nhìn nam nhân chuyên chú đến dị thường tuấn lãng bộ dáng mặc danh bên môi nhiều một mặt cười cổ tay hắn nhẹ động rơi xuống cuối cùng một bút sau gác xuống bút chính nhẹ ấn thủ đoạn khi dư quang mới phát giác kia một mặt đứng yên thân ảnh tạ thanh tử kinh ngạc đứng lên công chúa sao không ra tiếng lo lắng quấy dày phu quân nàng câu lấy cười tới gần thò lại gần nhìn nhìn hắn viết tự phu quân tự đều như thế hảo còn siêng năng luyện tập nhưng thật ra làm buồn cung hổ thẹn không bằng hắn không giấu vết nhẹ nhàng ấn thủ đoạn nhấp cười lắc đầu cố vân âm lưu ý đến lúc sau âm thầm du mắt Nhưng chưa ra tiếng, lấy tới muốn theo phô ở trên bàn, nam nhân để bút thay nghiêm túc bộ dáng, Nàng liên ở một bên một bên cho hắn nghiền nát, một bên nhìn hắn đặt bút. Buổi tối, đồ vật viết xong, tạ thanh tử chiếu thường lui tới thời gian trở về phòng ngủ. Nhưng lúc này vào nhà, nàng không ở trên giường cũng không ở trước bàn trang điểm, lại là ở bên cạnh bàn ngồi chờ hắn bộ dáng. Tạ thanh tử mắt gian hiện lên một tia nghi hoặc, công chúa chuyện gì. Thấy hắn tiến bảo, cố vân âm câu môi, làm hắn lại đây ngồi. Hắn nghi hoặc tới gần, mới phát hiện trên mặt bàn bãi mấy cái bình nhỏ cùng băng gạc. Rồi tay. Nàng ôn nhu nói. Nam nhân nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, hắn khỏe môi khẽ nhếch, rối tay phải đi ra ngoài. Nàng tinh tế đem tay háo hướng lên trên cuốn lộ ra cổ tay của hắn sau mở ra dược bình. Thảo dược chua xót hương vị quanh quẩn, nhưng nam nhân đấy lòng lại một chút cũng nhìn không thấy khổ. Cho hắn thượng xong dược sử dụng sau này băng gạc bao lên, cố vân âm đem hắn tay háo một lần nữa thả đi xuống, hảo. Nhẹ giọng sau khi nói xong, lơ đã ngước mắt liền nhìn thấy hắn hàm chứa đạm cởi mắt. Đa tạ công chúa. Hắn thu hồi tay, nghe thấy nàng nhẹ nhàng hừ thanh âm ý cười càng sâu. Sớm biết rằng hẳn là nói với ngươi rõ ràng việc này không nóng nảy, ngươi chính là hàn lâm viện tạ đại nhân, này tay nhưng quan trọng. Nàng thu thập khởi trên bàn rượu bình, hắn lại động tác càng mau, đem đồ vật đều cầm lên, ngước mắt cười hỏi nàng, nên để chỗ nào. Cố vân âm chỉ chỉ tủ quần áo bên cạnh ngăn kéo tạ thanh tử vừa đi qua đi một bên giải thích nói công chúa vì thánh thượng bị hạ lễ càng quan trọng nàng cười một chút hướng tới hắn biệt nữ hừ nhẹ một tiếng ôn nhu nói lại muốn cảm ơn ngươi tạ thanh tử hắn đem dược phẩm cùng băng gạc thả lại ngăn kéo sau xoay người gật đầu thần hẳn là có lẽ là không khí quá nhẹ nhàng cố vân âm nhìn hắn mỉm cười mắt đột nhiên hỏi xuất khẩu câu này hẳn là là làm thần tử trước trách lời nói vẫn là làm buồn cung phu quân mà nói nàng đôi mắt sáng xinh đẹp liền như vậy nhìn hắn Hắn mặc mắt hơi đốn, cứ việc đấy lòng có đáp án, nhưng nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp. Phòng trong trong nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Nàng đợi một lát, nam nhân như cũ thẳng ngơ ngác đứng ở kia, nàng liền không nghĩ đợi, lười nhác liếc nhìn hắn một cái, xoay người đi hướng trên giường. Phu quân sớm chút ngủ bãi. Kỳ thật hỏi ra khẩu lúc sau nàng liền biết được hắn sẽ không trả lời. Ở nàng không sai biệt lắm đi đến mép giường khi, nàng đống nhiên nghe thấy phía sau nam nhân đã mở miệng. Hai người đều có. Lúc sau nam nhân bước chân xa dần, nàng nghe thấy tiểu sườn phòng môn bị mở ra, lại lại lần nữa bị khép lại. Cố vân âm chậm rãi xoay người, nhìn tiểu sườn trong phòng loáng thoáng ánh nến không tiếng động nhẹ con môi, Tự đã viết hảo. Cố vân âm nào cũng không đi, chuyên tâm ở trong phủ theo trăm vọ đồ. Nàng theo đến nghiêm túc, trên tay cũng dần dần nhiều một ít khổng. Ngẫu nhiên dùng bữa khi tạ thanh từ sẽ chú ý tới, hắn có chút đau lòng, nhưng cũng không có gì địa phương có thể giúp đỡ. Hắn chỉ có thể tìm ngự ý y hay muốn chút có trợ giúp miệng vết thương khép lại dược, nhắc nhở nàng dùng. Cố Vân Âm chuyên chú kính dẫn tới An An cũng không dám nhiều cái giày, mỗi ngày ăn cơm xong cũng không dám quân lấy tẩu tẩu chơi, chính mình An An lẳng lặng ngồi trong vườn chơi. Có một ngày buổi tối, Cố Vân Âm tắm gội lúc sau nương ngọn nến quang tiếp tục theo, Đại Tạ Thanh từ tiến vào khi, trên tay nàng cầm châm, ghé vào theo giá thượng ngủ rồi. Tạ Thanh Từ nhìn có chút tối tâm ánh nến, cau mày đi đến nàng bên cạnh để thấp thanh, "Công chúa, Hắn nhẹ gọi vài tiếng, nhìn thấy nàng không có phản ứng, lúc sau túi người đem nàng trong tay châm nhẹ nhàng lấy ra tới, thích đáng buông sau mới ôm nàng eo, đem người nhẹ nhàng bế ngang lên. Nàng vẫn là không tỉnh, định là mệnh cực kỳ. Tạ Thanh từ động tác thuần thục đem nàng phóng tới trên giường đắp lên chăn mỏng, lần trước nhân nàng chân đau, có vẻ hắn có chút ngửa quen đường cũ. Gần đây nhân kia chăm thọ đồ, từng nghe nàng thuận miệng oán giận đôi mắt đều phải mù, kỳ thật hắn đau lòng thật sự, nhưng cái gì nàng đều không cần. Luôn chi kỷ hắn ngày ngày muốn đi hàn lâm viện, cũng không kịp đinh lan chi kỷ. Hắn không thể giúp nàng cái gì, cho nên mới lại đau lòng lại cảm thấy bất lực. Bất quá hắn cùng ở đàm châu nhị hoàng tử liên hệ chặt chẽ, hẳn là lại quá chút thời gian là có thể giải quyết đàm châu chi cục. Bất quá còn có một chuyện. Có quan hệ phụ thân hắn việc quan viên gần đây có chút dị động, nhị hoàng tử bên kia báo đi lên tin tức, làm tạ thanh tử cũng có chút nhịn không được nhiều đi tìm hiểu một phen. Hắn cùng nhị hoàng tử nhân mấy phen lương sách càng thêm chặt chẽ lúc sau, nhị hoàng tử cũng cho hắn một ít người dùng, hắn nên muốn chậm rãi học, học chút trừ bỏ trên giấy, thư thượng ở ngoài đồ vật. Tạ thanh tử ở mép giường ngồi một lát, mắt gian ám sắc thu liễm lúc sau, nhìn ăn tính ngủ nữ tử cười khẽ một chút, lúc này mới chậm rãi đứng lên đem phòng ngủ ngọn đến thổi tắt. Tổng muốn chậm rãi bỏ lên trên đi, mới có năng lực bảo vệ tốt nàng. Xong. mươi 33, thứ 33 ngày. Vọng công chúa rủ lòng thương. Nàng chăm thọ đồ theo đến một nửa, nhìn thời gian còn kịp, nàng theo đến lâu rồi cảm thấy trước mắt một mảnh mờ, liền thả châm nghỉ ngơi một hồi. Bên trong phủ im ắng, hôm nay tạ thanh Từ nghỉ tắm gội, đi ra ngoài khi đem không có việc gì để làm an an cấp cùng nhau mang theo đi ra ngoài, đánh giá lại là đi cấp kia vân hương phô lục lương dạy học đi. Bên trong phủ không người, nàng nghĩ nghĩ cảm thấy nội tâm mệt mỏi, liền lánh người vào cung. Phần 30. Cố vân âm dung quý phi cùng nhị hoàng phi bên kia xoay chuyển. Dung quý phi hỏi xong trăm thọ đồ tiến độ lúc sau, lại không tránh được hỏi nàng cùng tạ thanh từ sự. Người rốt cuộc lại như thế nào tính toán? Nếu là như ngươi phía trước suy nghĩ, hòa ly lúc sau tự lập công chúa phủ, lấy ngươi này tính cách, trong phủ chỉ ngươi một vị, ngươi nhưng sẽ cảm thấy không thú vị. Mẫu phi như vậy cảm thấy, nếu ngươi cảm thấy tạ thanh từ cũng không tệ lắm, liền từ bỏ về sau hòa ly tính toán thôi. Dung quý phi là thật sự đau lòng nàng, lời nói thấm thía cùng nàng nói. Nàng biết được chính mình nữ nhi là cái ái làm đúng, thích người khác sủng nhân nhượng nếu sau này thật hòa ly, nàng cùng nàng hoàng huynh hoàng tẩu đều ở trong cung, kia công chúa trong phủ trống giống, nàng nghĩ đều nhịn không được lo lắng. Cố vân ấm nghe vậy một đốn, rũ mắt gối lên dung quý phi trên đầu gối, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, hẳn là sẽ không hòa ly bãi. Dung quý phi kéo trường thanh âm kinh ngạc nga một tiếng, gì ra lời này. Nàng mí môi, chôn đầu thanh âm mềm mại xấu hổ, nhi thần cảm thấy tạ thanh tử khá tốt Mặc kệ thích cùng không thích, ít nhất nàng có thể rõ ràng nhận chi đến, chính mình cũng không bài xích tạ thanh tử tồn tại. Cũng không bài xích cùng hắn dắt tay ôm một cái. Từ trước kia hỏa ly ý tưởng nếu làm mẫu phi không để cập tới, nàng đều suýt nữa đã quên. Dung quý phi nghe vậy trên mặt mang cười, nghe kia ngự khi nàng sẽ biết, hai người này trận hẳn là ở chung đến không tồi. Khá tốt là được, vậy ngươi cũng đừng quá làm khó dễ nhân ra, nhiều săn sóc nhân ra biết được sao. Nàng cũng có nghe vân thừa nói tạ thanh tử thực nhân nhượng nàng. Nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không mấy phen làm âm âm đối nhân ra hảo. Bất quá nàng lo lắng nguyên nhân là, nàng bên cạnh gia hỏa a, quán ái đặng cái mũi lên mặt, đập lên ngươi điểm mấu chốt thượng không ngừng được một tức lại muốn tiến một thước. Biết được biết được cố vân âm ra vẻ bực dùng khăn che lô thai. Dung quý phi cười xoa bóp nàng cái mũi, đều đã thành hôn còn cùng tiểu hài tử giống nhau dính người, xấu hổ không xấu hổ a, Không xấu hổ không xấu hổ, thích mẫu phi. Nàng làm nụng khi giọng nói lại nhẹ lại mềm. Ngọt Nghị đến làm nhân tâm đều hóa. Dung Quý Phi cười khúc khích, nếu ngươi cùng phò mã cũng như vậy làm đúng, Mẫu Phi liền không lo lắng. Nữ nhi này đó dính nhớp tính tình chỉ đối thân cận người, đối không thế nào quen thuộc người chỉ là lễ phép ôn nhu liền cảm thấy đủ rồi. Liền tỷ như đối nàng phụ hoàng. Dung Quý Phi nghĩ vậy liền nghĩ tới tứ công chúa chuyện đó, nghĩ đến kéo dài đại lý tự lại nhịn không được đau đầu đến như mày. Cố vân âm ghé vào Mẫu Phi trên đầu gối, hoàn toàn không biết nàng khẽ biến thần sắc nhi thần nhưng thật ra tưởng nhưng tạ thanh tử lại bổn lại một lăng có nể nếp nhưng chán ghét nàng bất mãn méo miệng cùng mẫu phi hoán giận dung quý phi phục hồi tinh thần lại cười khẽ ta nguyên thi đậu bị ngươi nói buồn những người khác cũng không dám nói chính mình thông minh lời nói tuy là hoán giận nhưng nơi nào có một phân chân chính chán ghét nhân ra bộ dáng dung quý phi đấy lòng yên tâm chút cố vân âm ngẩng đầu hư nhẹ hai tiếng bị mẫu phi sờ sờ đầu sau mới thuận theo tiếp tục nằm sắp xuống nếu không có cái kia tính toán Liên hảo hảo cùng hắn ở chung, người khác cùng trí thân bất đồng, ngươi tổng phải đối hắn hảo chút mới là. Dung quý phi nhịn không được giáo nàng càng nhiều. Biết được biết được, chẳng lẽ nhi thần ngày thường đối với các ngươi không hảo sao, yêu cầu mẫu phi như vậy cường điệu phải đối tạ thanh từ hảo. Nàng tiêu thanh không phục. Dung quý phi mỉm cười lắc lắc đầu. Nàng âm âm từ nhỏ đó là lại kiều lại ngoan, ngày thường là cái chi kỷ sẽ quan tâm người, cũng sẽ nghe nói khác chùa miếu bình an phúc linh nghiệm. Liền chạy thật xa đi cấp mẫu phi cùng ca ca cầu hai Trương bình an phúc trở về. Nàng tin tưởng âm âm sẽ làm thực hảo, chỉ là làm mẫu thân khó tránh khỏi sẽ lo lắng chút thôi. Kia liền đem tạ thanh từ đương chân chính phu quân giống nhau, hảo hảo đãi nhân ra. Trả lời nàng là cố vân âm có lệ ân ân hai tiếng, nhìn dung quý phi bất đắc dĩ cười. Thôi thôi, nên công đạo cũng công đạo qua, dư lại liền muốn xem chính bọn họ. Nàng theo thường lệ ở trong cung dùng bữa tối, ở cửa cung đóng lại phía trước gia cung. Trở về lúc sau nghỉ ngơi một phen, tắm gội qua đi nàng ngồi ở giường nệm thượng, từ đinh lan cho nàng trà lau cổ sau tóc ướt. Có lẽ là hôm nay cố vân âm trở về đến chấm chút, lúc này tạ thanh tử liền đẩy môn vào được. Phong ngủ, trên giường bên cạnh bàn trống rỗng, chỉ có bình phong sau truyền đến nữ tử nhu nhu một tiếng gọi, phu quân. Nàng có việc hoặc là tâm tình hảo mới có thể gọi hắn phu quân, nói chính sự sự liền sẽ gọi hắn tên đầy đủ. Xem ra tiến cung một chuyến tâm tình hảo không ít. Tạ thanh tử nhấp mặt Hướng tới bình phong bên kia đáp, công chúa chuyện gì? Nàng chỉ là kinh ngạc với hắn hôm nay tiến vào đến sớm thôi. Nhưng hắn lời này đáp đến. Không có việc gì liền không thể gọi ngươi. Cố vân âm mang theo chút nuông chiều dương giọng cùng hắn nói. Nghe vậy, tuy cách bình phong, tạ thanh tử vẫn là bất đắc dĩ rũ mắt gật đầu. Nếu công chúa vui nói, vẫn luôn cứ gọi cũng vô pháp không sao. Bình phong bên kia trầm mặc một cái trước mắt, theo sau hử nhẹ một tiếng. Ai muốn vẫn luôn gọi ngươi? Tường mở Cố vân âm chuyển mắt doanh ý cười, dừng một chút lại mở miệng nói, ngươi hôm nay tâm tình thực hảo. Nếu là thường lui tới, nam nhân lại nên là có nề nếp đáp mấy chữ, lại như thế nào như vừa mới như vậy, mang theo chút trêu ghẻo ý vị trả lời nàng. Đinh lan lui về phía sau một bước, ý bảo tóc sát hảo, nàng gật đầu làm đinh lan lui ra, chính mình cũng chậm rãi từ bình phong so đi ra. Bình phong loang thoáng phát họa nữ tử yểu điệu dáng người, tạ thanh tử thu mắt, đúng vậy. Vì cái gì? Nàng chậm rãi mà ra. Tóc dài theo nàng đi lại lắc nhẹ, cũng không biết là câu động ai tâm. Dư quan bị kia mặt đông đưa hấp dẫn, tạ thanh từ nhấp cười nói, chỉ là hôm nay Lưu Thái Y cấp thần truyền đến tin tức, nói phiên tới rồi tổ tiên truyền xuống bản thiếu, trong đó có quan hệ với bệnh tim một chứng. Đai quá đoạn thời gian xứng hảo dược liền lập tức thông chi thần. Kia dược là bệnh tim phát tác khi dùng, xứng hảo dược tùy thân mang theo, nếu là phát tác lập tức ăn vào liền có thể chậm lại, không cần lại như từ trước như vậy phát tác khi vội vàng gọi đại phu tới sợ kia suy yếu đến hô hấp không lên tiểu đoàn tử đợi không được đại phu tiểu cô nương nhìn cả ngày tổng tới tìm cố vân âm chơi nhưng ngày thường không thế nào đi lại liền tính là chơi cũng là an an lẳng lặng đợi ngẫu nhiên còn sẽ nhăn tiểu mày che ngực thật mạnh hô hấp cố vân âm nhìn vốn là đau lòng hiện giờ vừa nghe cũng mang theo chút vui sướng nga kia thật đúng là chuyện tốt ở tạ phủ lâu như vậy nàng cùng an an thực thân cận nàng hy vọng tiểu cô nương bệnh có thể sớm chút điều dưỡng hảo như vậy tiểu một cái cô nương Người khác ra hải tử đều mập mạp, chỉ có an an như thế nào đều vì không mập. Nói đến muốn đa tạ công chúa, lưu Thái y hề ngôn, tâm tình sung sướng cũng là điều trị một bộ phận. Từ công chúa tới trong phủ lúc sau, an an so trước kia vui vẻ rất nhiều. Tạ thanh tử nghiêm túc nhìn nàng nói lời cảm tạ. Cố vân ấm nghe vậy cười khẽ một chút, theo sau cũng nghiêm túc cùng hắn nói, ngươi cả ngày đều rất bận, từ trước tiểu cô nương một người ở trong nhà, trừ bỏ chờ ngươi liền không còn mặt khác sự. Ngươi nhìn nàng ngày ngày ở cửa chờ ngươi về nhà liền biết được, nàng là tưởng ngươi nhiều bồi bồi nàng. Nếu là khi nào nghỉ tắm gội không nội khi, phu quân có thể mang an an nhiều đi ra ngoài đi một chút. Tuy rằng nhìn tiểu cô nương hiện giờ cũng thực dính nàng bộ dáng, nhưng chỉ cần tạ thanh từ gần nhất, tiểu cô nương khẳng định sẽ lập tức qua đi ôm lấy nàng ca ca chân. Cho nên luận lên, vẫn là tạ thanh từ tự mình mang nàng đi chơi an an sẽ tương đối vui vẻ. Tạ thanh từ ngẩn ra, theo sau mắt gian hiện lên vài phần ái náy. Nàng con môi cười, hướng mép giường đi rồi hai bước, nhưng trong đầu đông nhiên nhớ tới mẫu phi lời nói. Kia liền đem hắn chân chính làm như chính mình phu quân. Kỳ thật nàng đấy lòng có chút loạn, chân chính quyết định hảo về sau bất hòa ly, nàng ngược lại là không biết từ đầu xuống tay. Cố vân âm hồi quá mắt, nhìn nam nhân dị thường tuấn lãng mặt cùng đen kịt con người. Sau một lúc lâu, đống nhiên đầu góc không còn nói, tạ thanh tử. Hắn ngước mắt, có chút nghi hoặc nhìn nàng. Muốn cảm tạ ta sao? Nàng cười hỏi. Vừa mới mới nói xuất khẩu, tạ thanh từ tự nhiên là gật đầu gật đầu. Nhưng mới vừa điểm xong đầu, lại chỉ thấy trước mắt nữ tử chiều hắn mở ra đôi tay, kiều mềm động lòng người nhìn hắn nhẹ giọng nói, vậy ôm buồn cùng đi trên giường. Nam nhân cứng đờ. Có như vậy trong nháy mắt, tạ thanh tử thừa nhận hắn nghĩ tới nào đó kiểu diễn việc. Hắn ánh mắt hơi ám, ở cố vân âm cho rằng hắn muốn cự tuyệt thời điểm, hắn nhẹ nhàng đem người ôm eo bế lên. Cố vân âm câu lấy cổ hắn, dựa vào hắn đầu vai nhìn hắn cười. Như thế nào lại sụ mặt, làm ngươi cấp bổn cung đương hồi cu ly đều không được. Nàng mới vừa tắm gội xong không lâu, trên người hương thơm liêu nhân, nhưng nàng càng không tự biết, mềm mại dựa vào trên người hắn vô cớ làm người có vài phần ý động. Tạ thanh tử chỉ nghĩ chịu đựng kia mặt rung động, nghe vậy có lệ giống nhau mí môi, xem đến cố vân âm dở khóc dở cười. Nàng ai ngoái đầu, đáy mắt có chút giảo hoặc nói, có như vậy không vui sao. Kia về sau không cần ngươi ôm. Nam nhân trong nháy mắt lại để ép Hắn du mắt nhìn trong lòng ngực người, trong mắt kích động đen kịt nhăn sắc, diêu đầu, lắc đầu. Nàng thực ngoài ý muốn, nhịn khoe môi theo bản năng độ cung, cố ý trang không hiểu hắn ý tứ, nha. thật sự như vậy ghét bỏ buồn cung a? Nàng lời này tựa hồ dùng rất nhiều thứ, không thứ đều kiểu thanh trừng mắt hắn, tựa hồ chỉ cần hắn đắp một cái là tự liền sẽ lập tức thu thập đồ vật tiến cung cáo trạng giống nhau. Hắn nhẹ nhàng câu môi, tới rồi mép giường, nam nhân nhẹ nhàng đem nàng phóng đi lên, hắn túi người. Liên ở nàng buông tay hết sức, ninh chặt mi ở nàng bên thai thấp giọng nói, thần nguyện ý ôm. Thần, câu mà không được. Cố vân âm đột nhiên nâng mắt, ôm cổ hắn một chút không buông tay. Từ trước năm lần bảy lượt bị nàng như vậy kéo xuống, tạ thanh từ lúc này phản ứng kịp thời, chống được dương nâng mắt cùng nàng đối diện. Hai người chi gian khoảng cách bất quá một thước. Hắn phủ thân, dưới thân chính là nàng hương mềm thân mình. Tạ thanh từ nhìn chầm chầm nàng con ngươi, đáy mắt chậm rãi bỏ lên trên ám sác. U ám mà nguy hiểm ánh mắt hơn nữa nàng cảm nhận được hắn nóng rực hô hấp, cố vân âm con ngươi run run theo bản năng sinh khiếp. Cố vân âm ra vẻ chấn định, cười buông lòng tay, nguyện ý cũng vô dụng, kia đến xem buồn cung có cho hay không người cơ hội. Nàng đấy lòng run đến lợi hại, sau này thối lui. Nhưng tạ thanh tử lại đốn ở chỗ cũ, thật sâu nhìn nàng một cái. Cố vân âm chợt ánh mắt, làm bộ không thèm để ý nghiêng thân liêu bên thai tóc dài. Sau một lát, tạ thanh tử nhắm mắt hít sâu một ngụm. Theo sau bản trên mặt bỗng nhiên lộ ra một mặt cười. Vọng công chúa rủ lòng thương. Hắn dứt lời xoay người rời đi. Độc lưu vi lăng cố vân âm ở trên giường đột nhiên đỏ mặt. trừng mắt hắn bóng dáng xấu hổ buồn bực chủ y một chút chăn ấm. Dù lòng thương có thể nào như vậy dùng a ngu đốc. Nàng trên mặt tường đỏ, nhược thanh nhược khí tức giận bổ nhào vào gối đầu thượng. Xong. mươi 34, thứ 34 ngày. Đừng sợ. Mãi cho đến ngày thứ hai cố vân âm đều vẫn là bực tổng cảm thấy hôm qua bị cái kia ngu ngốc chiếm thượng phong nàng không phục vì thế ngày thứ hai bữa tối khi tạ thanh tử liền phát hiện nào đó cô nương luôn là lặng lẽ chừng hắn ở bị hắn bắt lấy vài lần lúc sau càng là làm trầm trọng thêm chút nào không giấu chừng hắn tạ thanh tử khỏe miệng để nặng ý cười thẳng đến dùng qua bữa tối mới không nhanh không chậm mở miệng thần không biết nơi nào chọc giận công chúa là vì hôm qua việc nghĩ đến hôm qua kia chàng rung động tạ thanh tử không nói gì rũ mắt che tụy ý thần sắc nhẹ nhấp một mặt cười cố vân âm nghiêng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái hắn từ hôm qua liền khoe miệng ngậm đạm cười tổng cảm thấy hắn là đang cười nàng cũng không nàng hứ nói rơi xuống hai chữ cũng không đợi hắn liền bước nhanh đi trước lên đáng tiếc chính là nam nhân chân trường nàng đi trước thả bước nhanh đều làm hắn nhẹ nhàng hai bước đuổi theo cố vân âm bực đến nhìn hắn liếc mắt một cái cố ý động tác rất lớn hướng bên cạnh đi kéo ra hai người khoảng cách tạ thanh tử tròn mi đáy mắt mang theo cười tiếp tục cấn nguyên nói đi tới. bất quá một hồi, vòng qua hoa viên lúc sau lộ tiệm hẹp, hai người khoảng cách bị bắt kéo gần. cố vân âm mới nhìn thấy hắn trên mặt ngậm kia mặt cười. cố vân âm đừng hắn liếc mắt một cái, lúc này không lại cố tình kéo ra khoảng cách, hai người sóng vai đi trở về đi. chỉ là ở hắn xoay người khi cố vân âm mới uy một tiếng đem người gọi lại. tạ thanh từ ngoái đầu nhìn lại, nhún mày đấy mắt mỉm cười nhìn nàng. nàng tuổi hồ có chút ủy khuất lại hoặc là có chút bực bộ dáng, nhấp môi ngựa khi không tốt. Tạ Thanh Tử, ngươi này hai ngày có chút quá mức. Nhưng nghe tới, lại như là miêu nhi bực vươn móng đuốt làm nũng giống nhau. Phần 31 Tạ Thanh Tử nghe vậy sửng sốt bên môi độ cung lặng yên ẩn dấu đi xuống, kia thần xin lỗi. Hắn dứt lời, trên mặt khôi phục chính sắc tỏ vẻ nghi hoặc lại lần nữa mở miệng, nhưng thần cái gì cũng không có làm. Bất quá là này hai ngày nhìn công chúa bực bộ dáng có chút đáng yêu, cười trộm hai lần liền bị bắt được. Hắn nhìn trước mắt người kiểu khí dương căn bộ dáng. Đấy lòng lại lần nữa cười một chút, cưỡng chế khỏe môi mới không đương nàng mặt cười ra tới. Nguyên lai like khí thế chiếm thượng phong lúc sau, từ trước tiểu quý công chúa còn sẽ bị hủy khuất khuất làm nũng. Tạ thanh tử cảm thấy cảm giác này không tồi, đáng tiếc cơ hội trăm ngàn lần khó gặp, hôm qua đó là ngoại ý muốn không có khắc chế cảm xúc, nhìn nàng ra vẻ chấn định bộ dáng liền có chút ý xấu buột miệng thốt ra. Hôm nay nghĩ đến, câu kia rủ lòng thương nhưng thật ra có chút cản rỡ. Hắn hơi liễm mi, cùng ngày thường vô nhị Cố vân âm nhấp môi lướt hắn, không có việc gì, ngươi đi đi. Nàng tổng muốn tìm cơ hội đòi lại tới. Nữ tử xoay người, ninh chặt mi âm thầm nắm tay. Buổi tối, tạ thanh từ hồi phòng ngủ khi phòng trong an an lặng lặng. Hắn đẩy cửa ra, lại thấy trên giường màn lửa rút xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy kia mặt yểu điệu. Nàng hẳn là ngủ, chỉ có trên bàn châm ánh nến đang chờ hắn. Nam nhân phóng nhẹ động tác, đem ngọn nến thổi tắt sau nhẹ đẩy ra tiểu cửa hông, không bao lâu cũng thổi bên trong ánh nến cố vân âm là chờ ngủ nàng vốn định ngủ trước lại sai sử hắn đi châm trà hào tỏa một tỏa hắn khí thế không nghĩ tới nhàm chán thả cửa sổ màn xuống dưới sau ánh đèn lờ mờ thế nhưng ngủ rồi mơ mơ màng màng tỉnh một hồi cố vân âm ảo não như như mày xoay người đang muốn tiếp tục ngủ khi lại bỗng nhiên cảm giác cẳng chân thượng có cái gì rất nhỏ xúc cảm đêm một mảnh trong bóng tối cố vân âm nháy mắt mở bừng mắt trong mắt tràn đầy kinh hoàng thất sắc kinh hô a nàng một bên theo bản năng bị kinh đến Một bên đem chăn ném đến lung tung đặng cẳng chân thượng, dục muốn đem kia con nện ném rớt. Trước mắt sợ tới mức sinh một mảnh sương mù, giường màn đem giường vây quanh lên, nguyên bản thực an tâm trên giường nhiều một con con nện sau, nháy mắt liền cảm thấy này trên giường nơi nào đều là con nện. Nàng chạm đều đứng không vững, chính mình trên đùi xúc cảm hãy còn tồn, liền chạy mang bỏ chạy xuống giường. Tạ thanh tử so cửa đinh lan mau một bước đuổi tới nàng bên cạnh. Công chúa, kéo hách. Công chúa làm sao vậy? Cố vân ấm mơ hồ thấy bóng dáng của hắn, theo bản năng ưm ư nhảy tới rồi trên người hắn. Nàng gắt gao ôm cổ hắn vùi đầu nghẹn nào, hai chân liền mà đều không nghĩ dẫm sợ lại có trùng. Có con nghẹn ô ô ô, nàng mang theo rất nhỏ khóc nước nở, hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ. Nàng cả người treo ở trên người hắn, tạ thanh tử cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng ôm nàng eo đem người ôm ổn. Nghe thấy bên thai nàng sợ hãi thanh âm, tạ thanh tử nhíu mày nhìn trên giường, đem nàng ôm đến xa chút nhẹ nhàng vô nàng bối. Không có, hiện tại không có. Mà vào tới chậm một bước Đinh Lan vừa nghe liền biết được đã xảy ra chuyện gì. Luận công chúa sợ nhất đồ vật, chỉ có con nhện xương được với đệ nhất. Nhìn phò mạ ra tựa hồ có chút buồn rầu như thế nào an ủi bộ dáng. Đinh Lan liền ra tiếng nhắc nhở nói, đại nhân đem công chúa ôm vào ngài nơi đó mặt đi như thế nào. Nô tài muốn đem trên giường đồ vật toàn đổi một lần. Tạ thanh tử nhữ một chút mi, hắn nơi đó biên liền ghế đều không có, đi vào chỉ có thể ngồi hắn giường quá hủy khuất nàng. Nhưng cổ nàng còn vùi đầu phát run, tạ thanh tử con ngươi hơi rũ, ôm nàng hướng tiểu chắc gian đi. Ở hắn đi vào đi trước, Đinh Lan nhanh chóng từ trong ngăn kéo nhảy ra một hộp tiểu thuốc mỡ, nhìn trên người hắn hoàn toàn không ngẩng đầu cũng không hẹ răng công chúa, Đinh Lan lo lắng đem thuốc mỡ đưa tới tạ thanh tử trên tay. Nếu công chúa bị kia trùng chạm vào chứ, nhớ rõ cấp công chúa mặt cái này thuốc mỡ. Đinh Lan đưa tới mấy cái tin được nha hoàn tiến bảo đem trên giường bao gồm giường màn ở bên trong đồ vật tất cả đều lột đi xuống lại thay một bộ tân bên ngoài người hầu nhóm ở vội vàng đổi đồ vật tiểu sơn phong trong tạ thanh từ ôm nàng vào nhỏ hẹp tiểu chất phòng công chúa không ở kia đừng sợ hắn lại lần nữa vô vô nàng gối ý tứ là muốn nàng xuống dưới như vậy ôm trong lòng ngược người ở chậm rãi đi xuống lúc sau hắn mới hậu chi hậu giác cảm giác được không thích hợp trong nháy mắt tạ thanh từ hầu kết lan lộn ở quẫn bách sự sắp phát sinh trước túi đầu ở nàng bên thai phóng nhu thanh âm nói xuống dưới trước ngồi thân bảo đảm nơi này cái gì cũng không có hắn bức thiết muốn làm nàng đi xuống không cần cố vân âm cũng không ngẩng đầu lên dầu dĩ đáp nghĩ đến mới vừa rồi xúc cảm cả người run rẩy nhưng trong lòng ngược người ở chậm rãi trượt xuống tạ thanh từ chỉ có thể ôm nàng eo hoàn toàn vô pháp thay đổi tư thế hắn ánh mắt dần dần tối sầm đi xuống thanh âm bỗng nhiên có chút khẳng khàn, nếu bằng không công chúa hướng lên trên bò bò cố vân âm sợ hãi đến không có phục hồi tinh thần lại còn ninh chặt mi ghét bỏ hắn việc nhiều ngươi hảo phiền a hảo bổn cung đi xuống nàng phản ứng đến chậm một chút tưởng động khi thuận miệng oán giận nói một nghẹn bị tia phản ứng dọa đến đầu góc cương trong nháy mắt mới phản ứng lại đây đó là cái gì cố vân âm buông lòng tay hắn liền thuận thế đem nàng bung nhưng mới vừa vừa rơi xuống đất nàng trên mặt một mảnh đỏ bừng còn không có tới kịp biến mất một đinh điểm nháy mắt sắc mặt lại trở nên khó coi xúc tới rồi hắn trên giường tạ thanh tử không cố thượng chính mình đứng ở mép giường túi người ôm nàng thần con rất ái sạch sẽ nơi này không có đường sợ cố vân âm ôm đầu gối lôi kéo rách nát khóc nước nở thả lỏng lại một lát mới ủy ủy khuất khuất cùng hắn nói cho ta sắc dược kia con nhện đụng tới nàng hảo hắn đứng lên xả kiện quần áo cho nàng phụ thêm lại tùy tay xả kiện đáp ở chính mình trên đùi tạ thanh tử lấy tới thuốc mỡ ngồi ở mép giường ôn ách tiếng nói nói ở đâu cố vân âm đem đùi phải vươn đi vén lên ống quần, da thịt trắng non cẳng chân thượng đỏ một mảnh, nhìn hồng đến già người, hắn theo bản năng nhíu mi, thần đi gọi thái y y, cố vân âm lắc lắc đầu, này đó là thái y y sướng dược, lau thì tốt rồi. mẫu phi nói nàng tiểu là đúng, bị sâu chạm vào một chút liền da thịt liền hồng, này không phải kiểu là cái gì? nàng bẹp miệng, ửng đỏ mắt thấy hắn, chờ hắn cấp thượng dược. tạ thanh từ mày chưa tùng, mở ra cái nắp phóng nhẹ động tác, nghiêm túc cho nàng mà dược. ban đêm yên tĩnh trừ bỏ bên ngoài còn tự cấp nàng đổi đồ vật người hầu phát ra sột soạt soạt soạt thanh âm ở ngoài, này phương tiểu sườn trong phòng, an tĩnh đến có thể nghe thấy chính mình tim đập. Kia thuốc mơ mắt lạnh, bôi lên đi lúc sau chiếm cứ con nện bỏ qua đi hãy còn tổn xúc cảm. Nàng tâm thả lỏng lại, ý thức thu hồi, lúc này mới hảo hảo xem mắt tạ thanh tử cùng này tiểu sườn phòng. Nơi này thật sự quá nhỏ, lại thêm trương giường đều không bỏ xuống được. Hắn giường lại nơi nào xương được với là giường, có lẽ chính là tấm ván gỗ lên. Nếu là môn một quan, nhỏ hẹp địa phương đợi sẽ có bao nhiêu áp lực Chẳng lẽ đây là nam nhân thích sụ mặt nguyên nhân Nàng ánh mắt chậm rãi bay tới trên người hắn Hảo Hắn du mắt đắp lên thuốc mỡ Lơ đã ngước mắt liền nhìn thấy nàng đánh giá ánh mắt Có thể đánh giá hắn, hẳn là phục hồi tinh thần lại Tạ thanh từ sắc mặt như thường Thần đi ra ngoài nhìn xem công chúa giường thu thập hảo sao Hắn muốn đứng dậy, lại bị nàng cau mày kéo lại thủ đoạn Cố vân âm ở hắn nghi hoặc dưới ánh mắt Thanh âm nhỏ bé yếu ớt mở miệng, buồn cung đêm nay không nghĩ ngủ kia trên giường. Nàng vừa nhớ tới kia giường liền cảm thấy nơi nào đều bị con nhện bỏ quá, cả người lại đánh một cái run. Sợ hãi không giấu, tạ thanh tử nhấp môi nói tốt. Nàng khoác hắn quần áo, ngồi ở hắn trên giường, còn không nghĩ ngủ chính mình giường. Thấy thế nào đều cảm thấy có chút ái mội. Cố vân âm mặt bò bừng, cắn môi dưới lén nhìn hắn, buồn cung không mập, chỉ chiếm ngươi một chút vị trí. Hắn này giường nói tiểu cũng không nhỏ ít nhất ngủ hai người cũng sẽ không tễ. Tạ Thanh Tử cứng họng, trên đùi con đắp quần áo. Hán, công chúa không chê liền hảo, thân có thể ngủ giường nệm. hắn hơi liễm mi trầm giọng nói, chính là cố Vân Âm chính là muốn người bồi nàng ngủ mới chịu đựng xấu hổ đưa ra nói, hắn nếu là đi ngủ bên ngoài giường nệm, này trong phòng lại là nàng một người. Nếu là ở trong cung thì tốt rồi, mỗi lần nàng đều có thể nửa đêm chạy tới cùng Mẫu phi ngủ. Nữ tử rũ mi có chút ủy khuất, chính là buồn cung sợ hãi nàng lộ ra chính mình lược điểm liền như vậy kỳ nào mong mong nhìn hắn tạ thanh tử cũng rất tưởng cự tuyệt chính là nàng bắt đầu làm lũng hắn đau đầu dưới đáy lòng thở dài một tiếng hảo tưởng có người bồi đơn giản cố vân âm tưởng chính là như vậy nhưng là thật đương hắn đáp ứng xuống dưới sau lại nhịn không được khẩn trương nay này này liền phải cùng chung chăn gối sao hai cổ bất đồng sợ hai chạm vào ở bên nhau nàng sát mặt hồng hồng ở lơ đãng nhìn thấy hắn trên đùi đắp kiện mạc danh quần áo sau Lại nháy mắt hồng đến lợi hại hơn. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng đến phía trước sự. Phía trước chỉ lo sợ hãi, mà ngay cả e lệ đều quên ở một bên. Ánh mắt không dám nhiều dừng lại, phía sau là một chút cũng không dám gần chút nữa. Cái kia phương hướng, cố vân âm khoác hắn quần áo ôm đầu gối ngồi, đột nhiên đánh cái hắt xì. Tạ thanh từ những mi, công chúa có thể nghỉ ngơi. Hoán lại đây lúc sau đích xác có chút buồn ngủ, cố vân âm mí mắt nặng nề vậy còn ngươi. Khi nào cùng nhau nghỉ ngơi thần xem sẽ thư lại nghỉ ngơi hắn tùy tay cầm lấy bên cạnh lung tung phóng một quyển sách liền tối tâm ánh đèn ở mép giường liền như vậy mở ra nhìn hai mắt nàng có chút thẹn thùng không nghĩ nhiều liền tùy ý hắn một tay cầm thư một tay cho chính mình đắp lên chăn cố vân âm dựa vào gối đầu thượng lặng lặng nhìn mép giường ngồi nam nhân hắn dụ mắt nhìn thư chuyên chú bộ dáng tựa hồ sẽ lệnh nàng tim đập đến càng mau một ít hắn gối đầu có chút lạnh ngày khác phải cho hắn một lần nữa mua một cái mềm mại chăn cùng giường cũng đổi nô Dứt khoát làm hắn dọn ra đi cùng nàng cùng nhau hảo. Cố vân âm chịu đựng xấu hổ, vốn định chờ hắn một khối ngủ, nhưng lên lăn lộn một hồi lúc sau, nằm xuống đi không lâu, biết được bên cạnh có hắn, thực an tâm, vì thế liền mơ mơ màng màng đã ngủ. Đãi nàng hô hấp vững vàng sau, làm bộ đọc sách kỳ thật một tờ không thấy đi vào nam nhân khép lại thư. Tạ thanh tử tùy tay đem thư lại nhét đi. Hắn trở về mắt, nhìn kia trương nhỏ xinh mặt lẳng lặng nằm ở hắn trên giường, gối hắn gối đầu. Đồ vật của hắn có thể sử dụng liền có thể, từ trước không thèm để ý này đó, đổi làm nàng tới, hắn lại cảm thấy này đó quá kém. Hẳn là làm đinh lan đem tân chăn gấm gối đầu dọn tiến vào Nam nhân đấy mắt hiện lên một tia hối hận. Nhưng nàng thật vất vả ngủ hạ, hắn liền không nghĩ đem người đánh thức. Hắn con ngươi ôn nhu nhìn nàng một lát, theo sau đem đèn thổi tắt đi ra tiểu sườn phòng. Xong. mươi 35, thứ năm ngày. Hợp tác. Hòa ly. Ngày thứ hai cố vân âm tỉnh lại khi nhìn thấy xa lạ nhỏ hẹp nhà ở có chút mờ mịt sửng sốt một lát ý thức thu hồi nàng theo bản năng hướng bên cạnh nhìn lại bên kia trống rỗng nàng vẫn ngủ ở phía trước vị trí thượng trong nháy mắt liền biết được tạ thanh tử căn bản không nằm đi lên cố vân âm ủng bị dựng lên lại tức vừa buồn cười một đêm qua đi tâm tình bình phục suy nghĩ một rõ ràng lên nàng không tránh được trên mặt mang theo vài phần đỏ bừng hòa khí bực như vậy dưới tình huống nàng đều đã tỏ vẻ không thèm để ý hắn lại vẫn là quân tử đến quá mức cố vân ấm nghiêng người xuống giường mặc vào giày chậm rãi đi ra tiểu sân phòng lại nói tiếp nàng là bực nhưng trên thực tế nàng cong cong ngôi, đáy lòng câu lấy vải phần sung sướng hắn bận tâm nàng sợ hãi không có nhất thời cự tuyệt ngược lại là vẫn luôn ở nàng bên cạnh ngồi đọc sách làm nàng an tâm sau lại không lên giường nghỉ ngơi không có dậu đổ bìm leo liền có vẻ nam nhân thủ lễ lại đứng đắn nàng bực nhưng cũng sẽ theo bản năng sinh hảo cảm bữa tối khi cố vân âm niệm an an tuổi quá tiểu trong miệng câu kia trêu ghẻo liền chưa nói ra tới đại an an đi rồi nàng mới hơi trọn mi nhìn bên cạnh nam nhân nói tối hôm qua phu quân ngủ ở nào tạ thanh từ bước chân một đốn dương nghệm thượng hắn như vậy đáp lúc sau cố vân âm mới trừng mắt nhìn trở về nhưng buồn cung nhớ rõ ngủ tiền phu quân đáp chính là hảo hại nàng khẩn trương hồi lâu nguyên lai là cái kẻ lừa đảo công chúa kiều quý thần không dám mạo phạm hắn đứng, đứng đắn đắn cho nàng tỉnh thi lễ Nhìn bản khắc lại mới lạ. Phần 32 Nếu không phải đã có vài phần quen thuộc hắn, cố vân âm nghe vậy khẳng định lại sẽ bực. Nói đúng không dám mạo phạm, nhưng bọn họ thân mật tiếp xúc cũng không ngừng một hồi hai lần. Này nam nhân, bất quá là khẩu thị tâm phi lại không dám thừa nhận thôi. Cố vân âm tự nhận là nhìn thấy chân tướng, tiêu ngạo khẽ nhếch đầu hầm hử, nhưng bổn cung nhìn người mạo phạm rất nhiều trở về. Xem hắn nói như thế nào. Tạ thanh từ một đốn, nghe vậy liễm mắt nữ mi. Tuy nghe công chúa ngữ khí không giống chân chính ghét bỏ bộ dáng, nhưng có thể nghe ra nàng là biết được. Cũng không biết. Hắn ái mộ công chúa đoán được vài phần. Cũng không biết, nàng hay không là hậu chi hậu giác cảm thấy mạo phạm. Hắn hầu kết lăn lộn một lát, mới hơi khàn thanh âm mở miệng. Thần về sau sẽ không. Hắn không dám đánh cuộc. Ở vài lần đệ sách luận thượng dùng kế lớn mật nam nhân, ở nàng trước mặt lại thật cẩn thận. Cố vân âm muốn không phải những lời này. Nàng rũ xuống con ngươi có chút ủ rũ. Buồn cung không cảm thấy mạo phạm, chúng ta đã thành hôn không phải sao? Mềm nhẹ lời nói quanh quẩn ở bên hai. Thời tiết nóng bức, côn trùng kêu vang điều động, liền phong đều là khô nóng. Tạ Thanh Tử chỉ nghe thấy nàng thanh âm. Hắn thu liêm rất nhiều sát ý đi xuống nuốt, thật là thành hôn, nhưng nhưng thành thân mục đích là hợp tác. Nam nhân chiều nàng thấp mắt, ngữ khí không gợn sóng nói chuyện nói ra. Cố Vân Âm có như vậy một cái chớp mắt ảo giác, phảng phất là nàng ái mà không được dường như. Lẫn lộn đầu đuôi giống nhau nàng theo bản năng cảm thấy ý tưởng này buồn cười lôi kéo có chút trào ý cười nhìn hắn hợp tác ai chẳng biết hiểu đại tướng quân đem nước láng giềng đánh phải gọi khổ bất ham, hòa thân việc liền không hề khả năng nói như thế tới hợp tác chẳng phải là có thể kết thúc trong nháy mắt kia nàng bực tới rồi cực điểm ngày thường mềm ấm bộ dáng tẫn khởi, nàng tự phụ chọn mắt hùng hổ do người nếu hắn nói là hợp tác kia không có lại hợp tác tất yếu chẳng phải là muốn hòa ly tạ thanh từ tựa như cả người rơi vào động băng